Úc Cẩn nhíu nhíu mày, nhìn không giống như là sinh bệnh, đảo như là. Thấy Úc Cẩn chân chờ, Khương Tự truy vấn, giống cái gì? Thoại bản tử thượng luyện thần công người tẩu hỏa nhập ma. Rõ ràng nói như vậy nghiêm túc đề tài, Khương Tự lại suýt nữa bật cười, đành phải nhẹ nhàng mím môi bảo trì bình tĩnh. Úc Cẩn sợ Khương Tự không rõ, kiên nhẫn giải thích nói, giống chúng ta người tập võ, tập luyện không lo có lẽ sẽ chịu nội thương, nhưng tẩu hỏa nhập ma cái loại này đều là chuyện xưa, cũng không tồn tại loại sự tình này. Khương Tự mỉm cười. Ta chỉ là buồn bực ngươi chừng nào thì xem thoại bản tử. Úc Cẩn cứng lại, ngượng ngùng nói, "Long Đan Tích xem, ta chính là ngẫu nhiên nhìn thấy, tùy tiện phiến phiến." Hắn như vậy bình tĩnh cơ trí nam tử, sao có thể trầm mê xem thoại bản tử đâu? "A Tang Lâm trung trước đối với ngươi nói gì đó sao?" Đối với Úc Cẩn ném nổi cấp Long Đán hành vi, Khương Tử không tỏ ý kiến, tiếp tục lúc trước đề tài. Úc Cẩn sắc mặt nghiêm, đương nhiên sẽ không đối ta nói cái gì, chính là cho ta một quả thánh nữ lệ. Ta nghĩ Ô Miêu có rất nhiều thần kỳ, tương lai có lẽ có dùng tới thời điểm, liền nhận lấy. Thánh nữ lệnh sắc thật rất hữu dụng, ngươi liền như vậy còn đi trở về có chút đáng tiếc." Khương Tử lẩm bẩm nói. Túc cần đem người ôm vào trong lòng, thấy đứng kia trường sa lạ thiếu niên khuôn mặt, cười nói, "Ngị có thể mang ngươi về nhà, liền không có gì đáng tiếc." Nói tới đây, hắn nhớ tới Ô Miêu đại trưởng lão hận không thể hắn chạy nhanh đem người lánh đi thái độ, xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Hung hổ đi lánh người, hạ đại làm một hồi quyết tâm. Kết quả đối phương hận không thể vui vẻ được tiễn, trong đó chiến lệnh không đủ vì người ngoài nói: "A Cẩn, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai chúng ta vẫn là tách ra đi thôi. Ta cùng với Lao Tẩn, Long Đan cùng nhau, cổ Cẩn su ngươi mang theo ta nhị ca." Khương tự là chuồn êm ra tới, cùng Úc Cẩn một đạo hồi kinh một khi bị phát hiện liền phiền toái. Úc Cẩn không có phản đối, nhịn nhẫn đạo, "Cứu người sự về sau giao cho Long Đan bọn họ, không cần thiết tự mình tới." Hôm nay cứu một cái đuổi thi thiếu niên, Ngài mai cứu một cái cưỡi ngựa thiếu niên, trên đời thiếu niên lang nhiều như vậy, cứu đến lại đây sao? Là một người đối ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp nam nhân, hắn thập phần hiểu biết lung tung cứu người tính nguy hiểm. Đến nơi Tuyết Miêu tộc trưởng, một cái quát miệng, đầu xanh mắt lao nam nhân, hắn căn bản không để trong lòng, dù sao là muốn lộng chết. Khương tự gật gật đầu, không có vạch Trần người nào đó lòng dạ hỏi. Năm đó nàng nếu không phải hảo tâm cứu nào đó đông đốc, có lẽ liền sẽ không có hiện giờ. Chờ đến vào đêm, Thấy Khương Tự vẫn như cũ không có tan mất dịch dung tính toán, Úc Cẩn nhịn không được nhắc nhở nói: "Nên ngủ." Khương Tự buồn cười liếc Úc Cẩn liếc mắt một cái: "Ngủ đi." "Cái kia, như vậy ta có điểm không thói quen." Tuy rằng biết là a tử, nhưng đỉnh một chương thiếu niên mặt, bế lên tới có chướng ngại a. Khương Tự chụp bay rối tới tay, thành thật ngủ đi, tổng cảm thấy không như vậy thuận lợi, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lây Ô Miêu cầm đầu hơn 10 cái bộ tộc các có thủ đoạn mà thánh nữ thuận lợi xuất quan tắc sẽ thay đổi mấy năm nay hình thành nào đó của diện. Bọn họ một khắc không có rời xa nam cương, đều không thể thiếu cảnh giác. Tung cần hậm hực ứng. So với an toàn, mặt khát xác thật có thể trước phóng một phóng. Khụ khụ, tuy rằng hắn cảm thấy không cần phóng, còn là nghe á tự đi, người nào đó tiếp nối thu hồi những cái đó tâm tư. Thức mau liền đến đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh, tựa hồ liền tiếng gió đều ngừng lại, chỉ có lay động cành lá loạng choạng ở cửa sổ thượng đầu hạ ám ảnh. Một cái mồ đen như con rắn nhỏ trùng lặng yên không một tiếng động từ cửa khe hở tẽ đi vào, vốn lượn hướng giường bò đi. Chương 679 mặc trùng. Kia trùng phảng phất có linh tính, với trong bóng đêm tránh đi những cái đó chướng ngại nhanh chóng bơi lội, chờ tới rồi mép giường liền linh hoạt vòng quanh giường trũi bò đi lên. Bò lên trên đi sau, hắc trùng có trong nháy mắt chờ chờ. Hai người. Liên ở hắc trùng chờ chờ thời điểm, khương tự mở mắt, duỗi tay bắn ra. Hắc trùng bị đạn trúng đầu, phiên cái lăn ngã xuống giường. Vượng Vượng hô hô ra bên ngoài bò đi. Úp Cẩn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia hướng cửa bò đi hắc trùng, ngữ khí có điểm phức tạp, "A tử, ngươi không sợ sao?" Khương Tự buồn cười xem Úp Cẩn liếc mắt một cái. A Cẩn đến bây giờ cư nhiên còn không có tiếp thu sự thật, cũng làm nàng rất ngoài ý muốn. Ta là nắm giữ ngữ cổ thuật ố miêu thánh nữ." Khương Tự nhàn nhạt giải thích một câu. Úp Cẩn sờ sờ cằm, thấy kia hắc trùng vặn vẹo tiểu thân thể từ kẹt cửa chui đi ra ngoài, hỏi, "Theo sau nhìn xem Dương Sơn đêm đèn tản ra mỏng manh quang, Sử Khương tự biểu tình thoạt nhìn có chút thần bí khó lường. Nàng cười cười, nhẹ giọng nói, "Không đợi, chờ một lát lại đi ra ngoài." Phòng trong một lần nữa khôi phục an tĩnh. Hắc trùng bò sau khi rời khỏi đây, tựa hồ có mục tiêu, thẳng đến nơi nào đó. Chi ảnh sơ động, nơi đó ẩn núp một người nam tử. Thấy Hắc trùng bò lại đây, nam tử ánh mắt sáng lên, vươn tay đi. Như thường lui tới bao nhiêu lần như vậy, Hắc trùng uốn léo uốn léo bò lên trên đi. Bàn với nam tử lòng bàn tay thượng. Thành công. Nam tử lộ ra ý cười, nhỏ giọng nói một câu. Hắn đương nhiên không phải nói chuyện cấp hắc trùng nghe, mà là đối chính mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ khuyến ngợi. Như vậy nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, xác thật đáng giá cao hứng, bất quá kế tiếp còn muốn vào đi xác nhận một phen. Nam tử chính như vậy nghĩ, đột giác đầu ngón tay đau xót. Hắn tối đầu nhìn lại, liền thấy hắc trùng cắn ở ngón giữa tay trái thượng. Ngón giữa tay trái cùng tâm mạch tương liên, Nọc độc nếu là từ nơi này tiến vào chính là tối kỵ. Nam tử thay đổi sắc mặt, một cái tay khác nhanh như tia chớp đi niết hắc trùng. Ai ngờ hắc trùng càng mau, cung thân mình một cái nhảy lên, bang mã hồ ở nam tử trên mặt. Nam tử ngao mà hét thảm một tiếng, liều mạng hướng trên mặt chụp tới. Nghe thế thanh tiêu thẳng tiết, Khương Tử lôi kéo Úc cẩn đứng dậy, "Được rồi, chúng ta qua đi nhìn xem đi." Đồng dạng nghe được động tĩnh còn có Khương Trạm mấy người. Thức mau ánh đèn liền lục tục sáng lên. Sô so soạn -so soạn động tĩnh vang lên. Thấy Úp Cẩn mang theo cái thanh tú thiếu niên đi ra, Khương Trạm ánh mắt đăm đăm. "La a tử." Úp Cẩn lười đến cân nhắc Khương Trạm tưởng cái gì, trực tiếp điểm danh thiếu niên thân phận. Khương Trạm xoay chuyển trong mắt, thân sắc trở nên rất phức tạp. Trước kia trước nay không nghĩ tới nhận ra thân muội muội là như vậy gian nan một sự kiện, tứ muội trong chốc lát giả thành á hoa cô nương, trong chốc lát giả thành nam nhân, rốt cuộc muốn thế nào a? Khương Tử đã mở miệng, đi trước nhìn xem đi chờ đến mấy người theo thanh âm qua đi, nam tử đã run rẩy trên mặt đất quay cuồng, phát không ra thanh âm, đem người để vào nhà. Úp cần công đạo một tiếng, lôi kéo khương tự trở về. Long Đan Tả Hữu nhìn xem, một bên là lão tẩn, một bên là khương trạng, đành phải chịu thiệt thổi đem nam tử nhắc tới. Phòng trong đèn lượng như ngày, Long Đan đem người hướng trên mặt đất một ném, đại thấy rõ người nọ mặt, hít hà một hơi, "T, người này như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a?" Nam tử mặt đã bị trảo đến huyết nhục mơ hồ, Nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, mà hắn mười chỉ ngón tay máu tươi rơi, thậm chí tàn lưu ra thịt. Đến nơi cái kia hắc trùng, chính lẽ vào nam tử trên cổ, gốn éo gốn éo hút chủ nhân huyết. Đó là cái gì? Khương Trạm mắt đều trợn tròn. Long Đán lộ ra buồn nôn biểu tình, một cái hút máu đại hắc sâu. Úc Cẩn duy trì mặt vô biểu tình bộ dáng hỏi Khương Tử, không lưu người sống. Khương Trạm kinh ngạc một chút, nhìn Úc Cẩn ánh mắt có chút quỷ dị, trong lòng nói thầm, vương gia vì cái gì hỏi tứ muội? Trường hợp này theo lý thuyết liền không nên làm tứ muội nhìn thấy, vạn nhất làm sợ nàng làm sao bây giờ. Đang bị huynh trưởng lo lắng, Khương Tự tiến lên một bước, duỗi tay đem cái kêu béo một vòng hắc trùng bắt lấy tới. Hắc trùng chồm râu thượng còn dính huyết, nâng lên thân thể vô tội cùng Khương Tự đối diện. Đi vào. Khương Tự chỉ chỉ chính mình ống tay áo. Hắc trùng dễ dàng rửa một chút, yên lặng chui đi vào. Khương Trạm kinh ngạc, nó, nó. Nhị ca chớ sợ, nó sẽ không loạn cắn người. Khương Tự an ủi nói nhìn ý cười nhợt nhạt muội muội, Khương Trạm hận không thể đánh chính mình một cái tát. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Vạn Vẹo cứng đờ cổ nhìn về phía Úc Cẩn, lại phát hiện Úc Cẩn sắc mặt thập phần tự nhiên. Khương Trạm lặng lẽ nhéo chính mình một phen. Đau đớn truyền đến, lại làm hắn càng thêm mờ mịt. Nếu không phải nằm mơ, vì sao muội muội biến thành như vậy? Long Đán đồng tình xem Khương Trạm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, xem ra Khương Nghị công tử một chút không hiểu biết tình huống a. Vương phi nhìn thấy người chết đôi mắt đều không nháy mắt đâu. Một cái sâu tính cái gì? Lão Tần cũng đồng tình xem Khương Trạm liếc mắt một cái, tiên lặng tưởng, nhị công tử hẳn là không biết vương phi là bởi vì hắn sẽ giết người mới thu lưu hắn đi. Khương Trạm đều xem hắn làm gì, chẳng lẽ bọn họ đều không cảm thấy kỳ quái sao? Úc Cẩn nhấc chân đá đá trên mặt đất nam tử, không cần giả chết, đứng lên mà nói, bằng không còn đem sâu thả lại đi. Vốn đang chuẩn bị kiên trì một chút nam tử bỗng nhiên ngồi dậy, đỉnh một trương khủng bố mặt nhìn Úc Cẩn, ánh mắt lộ ra khó hiểu cùng hoảng sợ. Hàm Tinh sợ không phải trước mắt nam tử, mà là ngôi dưỡng hồi lâu mặc trùng vì sao sẽ phản vệ chủ nhân. Ngươi là người nào? Nam tử không hé răng, Túc Cẩn nhíu mày, nếu không nghĩ nói, vậy lộng chết đi. Long Đán? Long Đán sửng sốt một chút. Chủ tử như thế thẩm vấn, lược đơn giản thô bạo a. Ừm. Túc Cẩn không vui nhíu mày. Long Đán phản ứng lại đây, vội nói, tốt. Dứt lời lấy ra một phen truy thủ, đối với nam tử ngực liền đi. Nam tử sắc mặt trắng bệch, hô Ta nói, truy thủ tiêm đã đỉnh tới rồi ngược chỗ, đâm thủng áo ngoài cắt qua da thịt, hiển nhiên lại vãn mở miệng một cái chớp mắt mệnh liền không có. Nam tử run như cây sậy, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất, trong lòng chỉ còn một ý niệm, người này có bệnh, nào có hỏi một câu không chiếm được đáp lại liền dưới người. Nói đi, ngươi là cái nào bộ tộc người? Úc Cẩn mặt vô biểu tình hỏi. Nam tử ngắm liếc mắt một cái ngược chỗ truy thủ, ý tứ thực rõ ràng, lấy đi truy thủ mới dễ nói chuyện a. Úc Cẩn thiện giải nhân ý gật gật đầu. Cung đạo long đán, chủ thủ không cần thu, hắn nếu là do dự liền trực tiếp thập vào đi. Nam tử, Khắc Sâu nhận thức đến hắn mệnh đối nhân gia tới nói không đáng giá tiền, nam tử gục đầu xuống, hưu khí vô lực nói, ta là Ô Miêu người. Một tiếng cười lạnh truyền đến, ngay sau đó là một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, ngươi ở nói dối. Nam tử không khỏi nhìn về phía người nói chuyện. Mở miệng chính là cái thanh tú thiếu niên, chính lạnh lùng nhìn hắn. Chén ở ống tay áo trung hắc trùng nhận thấy được động tĩnh, tiểu tâm nhô đầu ra. Khương Tử đem hắc trùng lớn trở về, ánh mắt lạnh hơn. Nam tử dưỡng hắc trùng danh mạc trùng, xem như kỳ trùng chí nhất, ở lấy nữ tử vi tôn ô miêu căn bản không có nam tử có tư cách nuôi dưỡng. Cê Vu Hoàn cấp ô miêu, lại dưỡng có kỳ trùng nam tử. Tuyết Mầm vì sao sẽ phái ngươi ám sát Tiên Vương? Khương Tử gợn sóng bất kinh hỏi. Chương 680 quát miệng, ta tới. Khương Tử ngữ khí quá bình tĩnh, quá chắc chắn, lệnh nam tử đại kinh thất sắc, buột miệng thốt ra nói, ngươi như thế nào biết? Hắn sợ chết. Nhưng càng không dám bại lộ bổn tộc bí mật, vừa mới nhả ra bất quá là mê hoặc những người này, tưởng đem sự tình đẩy đến ố miêu trên người đi. Nhưng trước mắt thiếu niên này như thế nào biết hắn là tuyết người miêu? Khương Tử biểu hiện càng bình tĩnh, nam tử càng sợ khủng. Túc Cẩn đột nhiên túi xuống thân tới cùng nam tử nhìn thẳng, vươn cằm chậm rãi hỏi, các ngươi tộc trưởng phái người ám sát ta? Vốn dĩ chuẩn bị muốn lộng chết người cư nhiên tiên hạ thủ vi cường, đây là muốn phiến thiên không thành. Cũng bởi vậy, cũng cần kia một tia do dự hoàn toàn đã không có. Nói một câu lý do, nam tử nhấp chặt khóe môi, không có hé răng. Đánh chết hắn đều không nói. Khương Tử đối với nam tử biểu hiện cũng không kỳ quái. Nay đó bộ tộc lấy chân thần vì tín ngưỡng, tâm tính thập phần kiên định, không nên nói chẳng sợ thừa nhận vạn xa phệ tâm chi khổ đều sẽ không nói. Tuyết Miêu tộc đối a cần động thủ, nhất định có cũng đủ động cơ, bằng không bọn họ không cần thiết cùng đại chu hoàng tử đối thượng. Đã nhiều ngày Khương Tử từ đại trưởng lão nơi đó đã biết rất nhiều kiếp trước chưa từng hiểu biết sự, tâm niệm quay nhanh dưới, ẩn ẩn có suy đoán, có phải hay không vì kia tắc quẻ luôn. Nam tử sử sốt, như là gặp quỷ nhìn Khương Tử. Hắn nghĩ không ra cái này, thoạt nhìn tầm thường thiếu niên vì sao sẽ biết cái này. Nam tử phản ứng lệnh Khương Tử càng thêm khẳng định cái này suy đoán, lạnh lùng nói, đối có thể cho Ô Miêu mang đến tia nắng ban mai đại chu thất hoàng tử, các ngươi tuyết mầm dục trừ bỏ cho sảng khoái, có phải hay không? Tuyết mầm cùng Ô Miêu nhiều năm trước cùng thuộc một chi, sau lại bởi vì bất mãn nữ tử vi tôn truyền thống, một ít có thiên phú nam tử phân hóa đi ra ngoài hình thành Tuyết Miêu tộc. Chỉ tiếc nhất có thiên phú luôn là nhiều thế hệ thánh nữ, lệnh Tuyết mầm vẫn luôn bị Ô Miêu đè ở trên đầu. Nếu nói mười mấy cái bộ tộc, cái nào bộ tộc đem Ô Miêu coi là cái đinh trong mắt, phi Tuyết mầm mặc chút. Đối Ô Miêu có lợi người, Tuyết mầm đương nhiên phải tìm mọi cách diệt trừ. Nếu đặt ở kiếp trước, Khương Tử không biết này tắc quẻ ngôn tồn tại còn sẽ không nhanh như vậy đoán được Tuyết Minh ngồi đi lên, có thể thấy được tin tức quan trọng. Giờ khắc này, Khương Tự nhịn không được tưởng, mà các hai tắc quẻ luôn là cái gì đâu? Nếu đã biết kia hai tắc quẻ luôn, những cái đó khó bề phân biệt bí mật nói vậy liền đều có thể giải khai. Người rốt cuộc là ai? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự, một lòng đi xuống truy đi. Liên Ô Miêu đại trưởng lão đều không thể khẳng định bọn họ đã biết này tắc quẻ luôn, thiếu niên này đến tột cùng như thế nào biết đến. Hắn nhìn chằm chằm Khương Tự mặt, phần không thể đem người nhìn đấu. Khương Tự không để ý đến nam tử nghi vấn, nghĩ đến một cọc chuyện cũ, nói như vậy, tìm kiếm một cái cùng Ô Miêu thánh nữ vài phần giống nhau, nữ tử dục muốn tiếp cận Diên Vương, cũng là các ngươi mục đích. Chu Bạch Vân lần đó kinh hồn, nàng ký ức hãy còn mới mẻ, sau lại cùng A Cẩn cùng thiết kế bắt được kia hai người, cuối cùng lại không hỏi ra cái gì tới. Mà A Cẩn lọt vào ám sát không ngừng lúc này đây. Khương Tự nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Úc Cẩn sắc mặt nặng nề, lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Ta nói như thế nào trở lại kinh thành lúc sau tổng hội xuất hiện một ít không thể hiểu được rồi bỏ, hiện tại cuối cùng biết ngọn nguồn. Nam tử bị ép cẩn cười đến ra đầu tê dại, dùng sức cắn môi dưới. Những người này biết đến sự hắn không có biện pháp, đến nỗi mà khác, hắn tuyệt không sẽ nhiều lời một chữ. Rất nhỏ răng rắc thanh truyền đến. Nam tử biểu tình vẫn vẻo, muốn nói cái gì, lại phát hiện lại phát không ra thanh âm tới. Làm sao vậy? Ở Lâm vào hoàn toàn hắc ám trước, nam tử trong lòng hiện lên cái này nghi hoặc. Kiêu ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được đã xảy ra chuyện gì, đại chu thân hoàng tử thế nhưng một câu không hỏi nhiều, liền đem hắn cổ vặn gãy. Người này nhất định có bệnh. Nào có như vậy thẩm vấn. Nay đó ý niệm theo nam tử đầu rũ xuống tới, hoàn toàn tiêu tán. Úc Cần móc ra trắng tinh khăn xoa xoa tay, ném ở thi thể bên, nhàn nhạt nói, đem người xử lý đi. Long đán lên tiếng là, đem nam tử hãy còn ôn thi thể kéo đi ra ngoài. Khương Trạm liếm liếm môi nói, vương gia Còn không có hỏi ra cái gì, ngươi như thế nào liền đem người lộng chết ta. Đi vào phía nam thượng quá chiến trường, xương trạm gặp qua huyết cũng không ít, nhưng thầm vẫn khi như vậy dứt khoát liêu loát dưới người, hắn vẫn là lần đầu thấy. Úp cần cười cười, biết phải đối phó người của ta là ai như vậy đủ rồi, hỏi nhiều vô dụng. Khương Trạm pha không ủng hộ, có chút lo lắng nói, nhưng Tuyết Miêu tộc phải đối phó ngươi, này đó dị tộc thần kỳ thủ đoạn ùn ùn không dứt, lệnh người khó lòng phòng bị. Hắn đi vào bên này lúc sau, qua được với phong chiếu cố. Quan trên liền từng cố ý dặn dò qua hắn, tận lực không cần trêu chọc sinh hoạt ở đại chu cùng Nam Lan Chi gian này đó bộ tộc người, để tránh chư tính kế cũng không biết là ai làm. Vương gia không hỏi rõ ràng liền đem người giết, quay đầu lại khẳng định còn có phiền toái, vạn nhất lại đem tứ muội cuốn lên đi, liền càng không xong. Khương Trạm như vậy nghĩ không khỏi nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, tầm mắt nhịn không được hạ gì, tưởng tượng một chút nóc tại muội muội ống tay áo chung cái tia hát trùng, yên lặng thu hồi ánh mắt. Có lẽ Có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Úp Cẩn không cho là đúng cười cười, có bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn đều không sao cả. Long Đán, bảo vệ tốt vương phi, ta đi ra ngoài một chuyến. A Cẩn. Úp Cẩn vỗ vỗ Khương Tử Tay, "Đừng lo lắng, ta sát cá nhân liền trở về." Khương Trạm lau một phen mặt, từ từ, "Vương gia, ngươi chuẩn bị đi rất hay." Nhẹ nhàng như vậy ngữ khí, rất giống hắn trước kia những cái đó bằng hữu nói ta đi đi dạo Kim Thủy Hà liền trở về. Tuyết Miêu tộc trưởng, Úc Cẩn đạm nhiên trở về Khương Trạm nói. Khương Trạm suýt nữa một cái lão đảo ngã quỵ, bắt lấy Úc Cẩn ống tay áo nói: "Vương gia, nhân gia tộc trưởng không tốt như vậy rất đi, ta cảm thấy việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn." Khương Tự đem một cái túi thơm đưa cho Úc Cẩn, ôn nhu nói: "Đi sớm về sớm." Khương Trạm chậm rãi vặn vẹo cổ, đờ đẫn nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Khương Tự thấy Thê An ủn nói: "Nhị ca đừng lo lắng, A Cẩn có Trường Mực." Nghe Khương Tự nói như vậy, Úc Cẩn tâm hoa nộ phóng khóe miệng ngậm cười nhạt, "Ân, Hung Đông phía trước liền trở về, sẽ không chậm trễ lên đường." Thằng đến lúc cẩn thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, khương Trạm còn không có hoãn quá mức tới. Đây là có thể hay không chậm trễ lên đường vấn đề sao? Tứ muội cư nhiên từ vương gia liền như vậy đi rồi. "Tứ muội?" "Ân, ta vẫn luôn cảm thấy ta rất lỗ mãng." Nhị ca gần đây khá hơn nhiều. Khương tự mỉm cười an ủi huynh trưởng. "Không, ta ý tứ là, vương gia như vậy có phải hay không quá quá loa?" Nị ca yên tâm, A Cẩn không phải lỗ mãng người. Đã khuya, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Khương Trạm trở về phòng, một ngông ngồi xuống, Hậu Chi Hậu giác phản ứng lại đây, Vương gia không phải lỗ mãng người, mà hắn gần đây khá hơn nhiều, tứ muội này rõ ràng là bất công a. Xin một lát hơn dối Khương Nhị công tử ngẫm lại dù sao không ai hống, cam giận ngủ rồi. Cùng lâm vào ngủ say người bất động, ức cần lại ở vào đông đêm khuya phi nước đại. Giết một người có đôi khi thực phiền toái. Có đôi khi lại rất đơn giản, mà hắn thích giao sát chặt ngay rối, mặc kệ Tuyết Mầm có bao nhiêu thủ đoạn, cái kia cốc miệng vừa chết, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên không rảnh hăng cố. Chương 681 giết người phá hỏa. Trấn nhỏ Liomiêu không xa, Ly Tuyết Mầm tự nhiên cũng xa không đến chạy đi đâu. Oops cẩn thân thủ bất phàm, thể lực xuất chúng, như vậy điểm lộ trình chạy xuống tới liền khí thổ đều không xuyễn. Hắn đôi tay vây quanh đứng ở trại ngoại, đáy mắt phản phất thị bóng đêm, ám trầm như nước. Đối lấy môi dưỡng độc trùng vì thường tuyết mẩm tới nói, phòng bị người ngoài chưa bao giờ là tưởng cao cùng trinh sát tuần hành, mà là những cái đó lệnh người sợ hãi chủ xả. Úc Cẩn qua lại xoay chuyển, tuyển cái hơi thấp chỗ leo lên đi lên, tiến vào trong trại. Có hương tự cấp túi thơm nơi tay, những cái đó ẩn nốt độc trùng đều thành thành thật thật nốt, không có một cái không biết điều dám ra đây tìm phiền toái, Úc Cẩn thập phần thuận lợi liền sờ đến tuyết miêu tộc thường trú chỗ. Đông đảo phòng Úc chung, đương thuộc tuyết miêu tộc lớn lên chỗ ở nhất khí phái. Úc Cẩn tự tin không có tìm lầm địa phương, lặng lẽ tiến vào sau liền nhìn đến một gian phòng hãy còn đèn sáng. Lúc này còn chưa ngủ. Úc Cẩn nghĩ nghĩ, Liên Minh Bạch là chuyện như thế nào? Phái người đi ám sát hắn, ở không có được đến thuộc hạ hồi bẩm phía trước, Tuyết Miêu tộc trưởng tất nhiên ngủ không được. Sờ đến bên cửa sổ, Úc Cẩn lắc lắc đầu. Như vậy điểm sự liền ngủ không yên, Tuyết Miêu tộc trưởng không thanh a. Tâm lý ưu thế phóng đại mấy lần, Úc Cẩn cũng không tính toán từ cửa sổ đi rồi, trực tiếp đi gõ cửa. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, cửa phòng dông nhiên bị mở ra, bên trong cánh cửa Tuyết Miêu tộc trưởng trên mặt còn có vài phần gấp không chờ nổi. Nhìn thấy vốn dĩ muốn giết mục tiêu xuất hiện ở trước mặt, Tuyết Miêu tộc lớn lên kinh, vừa muốn kêu to đã bị Úp Cẩn một fan che miệng lại đẩy đi vào. Môn bị Úp Cẩn lấy chân cấu thượng, thập phần phối hợp chỉ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sáng ngời ánh đèn hạ, Tuyết Miêu tộc trưởng có thể rõ ràng nhìn thấy người tới trên mặt kinh bị biểu tình. Úp Cẩn nắm Tuyết Miêu tộc trưởng hai má đem một đoàn khăn tay tặc đi vào. Lúc này mới nhẹ chào nói, chiêu điểm kinh hách liền cùng cái đàn bà dường như thét chói tai, thân là tộc trưởng ngươi không biết xấu hổ sao? Tuyết Miêu tộc trưởng đều nghe sừng sút, bởi vì phát không ra thanh âm, lại tức lại cấp dưới chỉ có thể liều mạng ngáy mắt. Hắn khi nào cùng cái đàn bà dường như hét lên. Hào đi, phát hiện gỗ cửa không phải người một nhà ngược lại là chuẩn bị giết người, hắn là lắp bắp kinh hãi theo bản năng kêu to, nhưng rõ ràng còn không có tới kịp kêu đã bị ngăn chặn miệng, liền cái o o thanh đều phát không ra. Này người trẻ tuổi như thế nào nói hiểu nói vượt đâu? Úp Cẩn nhẹ nhàng chế trụ Tuyết Miêu tộc trưởng, thông thả ung dung hướng ghế trên ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường nói, "Trừng, cái gì mắt? Lại trừng cũng bất quá là một đôi đậu xanh mắt, chẳng lẽ còn có thể trừng ra hoa tới?" Tuyết Miêu tộc trưởng đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn 3 phần. Đậu xanh mắt? Hắn như thế nào nghe không hiểu người này đang nói cái gì? Úp Cẩn gết bỏ nhíu mày, may mắn khăn tay đủ trưởng, miễn cưỡng có thể lấp kín ngươi này trường có miệng. Ta cùng ngươi nói Lớn lên xấu cũng đừng đi ra ngoài dò người, hảo hảo ở trong tộc đương ngươi tộc trưởng không được sao?" Nói đến này, Tuấn Mỹ Vô Chủ Thất hoàng tử lấy bất vẻ ánh mắt từ trên xuống dưới quét lượng Tuyết Miêu tộc trưởng, lại lần nữa khẳng định gật đầu, "Thật sự quá xấu." Tuyết Miêu tộc trưởng thân sắc từ ngay từ đầu kinh sợ trở nên dại ra. Trước mắt người trẻ tuổi thật là Đại Chu Thất hoàng tử. Ô Miêu những cái đó tiện nhân tinh thông thuật dịch dụng, này nên không phải là Ô Miêu người giả trang đi. Cũng không đúng. Tố miêu người tuy rằng đáng giận nhưng đầu góc đều bình thường, nào có nhìn chằm chằm hắn xấu như vậy công kích người. Suy nghĩ đến nơi đây, tuyết miêu tộc trường sừng sốt, hận không thể cho chính mình một miệng. Hắn nơi nào xấu, đều là bị này nổi điên người trẻ tuổi cấp vòng đi vào. Úc cần méo nheo nắm tay, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, nguyên bản ngươi phai cái ngu xuẩn tới ám sát ta, ta cũng lười đến cùng ngươi so đo. Nhưng người lớn lên như vậy xấu còn có thể khiến cho nội tử chú ý, này liền đang chết. Ô ô ô ô. Tuyên Miêu tộc Trường Liệu Mạng kêu to lên, tuy rằng chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra ồ ồ thành, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra hắn nóng nảy. Ác, hoặc là nói là táo bạo. Tuyên Miêu tộc Trường vô pháp không táo bạo. Hắn, hắn muốn cùng tiểu tử này Liệu Mạng bị ám sát trả thù trở về hắn nhận, nhưng tiểu tử này luôn mồm mắng hắn xấu rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ám sát như vậy nghiêm túc chuyện này, hỗn đản này nói rõ là ở Vũ Nhục hắn, có bản lĩnh hảo hảo đem ân oán nói rõ ràng. Úc Cẩn trong lòng tích góp toán thủy đảo đến không sai biệt lắm, tức khắc thống khoái, cười ngâm ngâm nói: "Ngươi cũng đừng bực, rốt cuộc lớn lên xấu không phải ngươi sai, chủ yếu là đầu thai bản lĩnh tố điểm." "Nay cũng không sao, có một lần giáo huấn, nói vậy lần sau liền có kinh nghiệm." Tuyết Miêu tộc trưởng nghe lời này, trên mặt huyết sắc đột nhiên giúp đi, kinh sợ nhìn chằm chằm Úc Cẩn. "Úc Cẩn liễu mi, như thế nào, ngươi nên sẽ không cho rằng chỉ có thể ngươi phái người ám sát ta, ta không thể để đao tìm tới môn đến đây đi." Ai cho ngươi loại này tự tin? Ta nói cho ngươi, này không gọi tự tin, cái này tên ngu xuẩn, ngu xuẩn hại chết người hiểu không? Tuyết Miêu tộc trưởng không biết là bị Úc Cẩn đi lên đồ hấp xuống một đốn khắc nghiệt cấp lộng lốc, vẫn là tử vong uy hiếp hạ rối loạn tâm thần, cư nhiên theo bản năng gật gật đầu. Úc Cẩn cười nhạo một tiếng, sớm như vậy có nhãn lực kính không phải hảo, thế nào cũng phải tìm đường chết. Thấy đem tuyệt đối không tính là tình địch bất nhập lưu cốc miệng đả kích đến thương tích đời mình, Úc Cẩn cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, cười nói: Nếu nhận thức đến chính mình phạm chí mạng sai lầm, kia chúng ta liền làm chính sự đi. Giờ khắc này, con quổng táo tuyết miêu tộc trường lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Nói chuyện chính sự hảo, chỉ cần cho hắn nói chuyện cơ hội, hắn là có thể nghĩ cách phiên bản, đến lúc đó nhất định phải này độc miệng hôn chứng độ và sống không bằng chết. Ai biết cái này ý niệm mới hiện lên, liền thấy đối phương mặt vô biểu tình giơ lên thủ đao, đối với hắn sau cổ chém tới. Không phải nói nói chuyện chính sự sao? Tiểu tử này gật người, hôn mê trước Tuyết Miêu tộc trưởng trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Tuyết Miêu tộc trưởng là mang theo vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ ngất xỉu, ma ốc cần tâm tình tác nhẹ nhàng nhiều. Trên cao nhìn xuống quét Tuyết Miêu tộc trưởng liếc mắt một cái, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chính sự đương nhiên chính là lộng chết ngươi. Xem ngươi thuần, cư nhiên cho rằng ta sẽ cùng với ngươi nói chuyện trời đất không thành. Có cái này công phu ta trở về ôm tức phụ không tốt sao? Đem Tuyết Miêu tộc trưởng xách đến bàn bên bãi thành rửa bản tư thế, đem dầu thấp chiếu vào trên người hắn. Sau đó liền tùy ý minh hỏa làng tràn. Thực mau ngọn lửa liền liếm lắp tuyết miêu tộc lớn lên xem y gì hề. Ở ánh lửa đại lượng phía trước, Úc Cẩn rời đi nhà ở, lại không vội mà đi, mà là tránh ở chỗ tối nhìn. Cần thiết xác nhận tuyết miêu tộc trường chết thấu lại đi, hắn nhưng không nghĩ nháo ra muốn giết người chết mà sống lại chê cười tới. Mà những cái đó tuyết miêu tộc người so Úc Cẩn thiết tưởng còn muốn bạn mới phát hiện bên này tình hình hỏa hoạ. Hỏa hoạ lạc. Đồng la tiếng văng lên, từng nhà dẫn theo thùng nước. Trâu rửa mặt chờ vật ra tới cứu hỏa, chờ nhìn đến hỏa là từ tộc trưởng nơi này thiêu cháy, tức khắc loạn thành một đống, khóc kêu vô số. Tuyết Miêu tộc trưởng là những người này người tâm phúc, một khi xảy ra chuyện vậy trời sập. Túc cần thậm chí tận mắt nhìn thấy đã có mấy người không màng hỏa thế vọt đi vào, ngay sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không biết qua bao lâu, một cái cả người bố hỏa người đem Tuyết Miêu tộc trưởng kéo ra tới, đi vào những người khác không còn nhìn thấy ra tới. Xem một cái thiêu hồ có miệng, Úc Cẩn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn sấn loạn ly đi. Trường 682 thi thể không thấy. Úc Cẩn chạy về chấn nhỏ khách điếm khi, quả nhiên ly hừng đông còn sớm. Hắn không có trực tiếp tiến bùng trong, mà là cẩn thận giặt sạch tay, lau mặt, thay cho một thân giết người phóng hỏa siêm ý thì hề, lúc này mới đi vào. Phòng trong vẫn như cũ lưu chữa một tràn đêm đèn. Ngọn đèn dầu như đậu, tản ra mỏng manh quan mang, có thể làm người mơ hồ nhìn đến trên giường người đang ngủ. Úc Cẩn tay chân nhẹ nhàng đi qua đi vội dậy lên giường, dựa gần Khương Tự nằm xuống tới. Lúc này Khương Tự mở bừng mắt, thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, nhanh như vậy liền đã trở lại. Trong bóng đêm, Úc Cẩn ánh mắt sáng ngời, phảng phất vốc nhỏ vụn tinh quang ở bên trong. "Đánh thức ngươi." Khương Tự cười cười, "Sao có thể thật sự ngủ say?" Úc Cẩn tưởng tượng cũng đúng, hắn chạy tới giữ người, "A Tự tất nhiên lo lắng. Tuyết Miêu tộc trường thế nào?" Ta thả một phen hỏa Úc Cẩn khinh phiêu phiêu nói về trải qua. Khương Tự yên lặng nghe, cuối cùng hỏi xác định bị tiêu chết. Úc Cẩn không nhịn được mà bật cười, "Tiến tâm đi, thiên chân vạn xác chết đấu." Hắn liền thích ác tự táp lợi kính nhi, không giống những cái đó tầm thường tiểu cô nương nhìn thấy người chết sợ tới mức khóc lóc nỉ non, cũng quá phiền nhân. Đương nhiên, liền tính ác tự sợ hại hắn cũng không chê phiền, vừa lúc có hắn biểu hiện cơ hội. Khương Tự nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngữ khí hơi trầm xuống, "Tuyết Miêu tộc trưởng phái người tới ám sát ngươi, việc này không biết có mấy người biết được. Nếu còn có những người khác biết" Phát hiện phái gia người vẫn luôn chưa về, tất nhiên sẽ tới khách sạn điều tra. Túc cần nghĩ nghĩ nói, ta kêu Long Đán đem người nhỏ thi thể ném đến dưới vực sâu đi, những người đó tổng phải tốn chút công phu tìm người, chờ thật sự hoài nghi đến ta trên đầu, chúng ta cách nơi này đã xa, không sợ bọn họ nhấc lên trong gió. Vô luận như thế nào, có thể giải quyết Tuyết Miêu tộc trường, chẳng sợ kế tiếp có chút phiền phức cũng có lời. Phiên Toái tới hiểu biết quyết là được, tổng không thể vì sợ phiền toái liền sợ đầu sợ đuôi. Tuy ý đối phương kỵ đến chính mình trên cổ làm cản. Khương Tử gật đầu, "Ừm, vậy trước hủy thi diệt tích lại nói. Tuyết Miêu đối phó người thủ đoạn cùng Ô Miêu đại đồng tiểu dị, những cái đó ta đều không sợ. Chỉ cần không có minh xác chứng cứ là ngươi làm, khiến cho Tuyết Miêu tộc đối đại Chu căm thù trả thù liền hảo." Túc cần nghe vậy cười lạnh, "A tử, ngươi không cần lo lắng này đó. Tuyết Miêu tộc nếu có cùng đại Chu đối thượng manh mối, ta đây liền tìm Ô Miêu đại trưởng lão hảo hảo tâm sự." Đại trưởng lão Khương Tự nhất thời không phản ứng lại đây, như thế nào lại nhắc lên Ô Miêu tộc. Long chi thất tử sẽ đem kia nắng ban mai mang đến, Sultan Ô Miêu hám. Úc cần niệm khởi kia tắc quẻ luôn, đúng lý hợp tình nói, Tuyết Miêu tộc trường muốn diệt trừ ta là vì đối phó Ô Miêu, không đạo lý Ô Miêu chỉ phải chỗ tốt không ra lực đi. Hắn như là cái loại này, nhậm người chiếm hết tiện nghi còn không cần phụ trách nhiệm người sao? Tuyết Mầm nếu dám nhằm vào hắn thậm chí đại chu, Ô Miêu cũng đừng tưởng khoanh tay đứng nhìn. Mà trên thực tế, Nhiều năm như vậy tới chẳng sợ Ô Miêu thanh thế tiệm suy, đối thượng Tuyết Mầm cũng có tính áp đảo ưu thế. Chỉ cần Ô Miêu ra tay, Tuyết Mầm Úp còn không mang nổi mình Úp, nào còn có tinh lực tìm hắn phiến toái. Úp Cẩn sớm nghĩ kỹ rồi đừng lui, lúc này mới dứt khoát lưu loát lộng chết Tuyết Miêu tộc trưởng, đỡ phải trở lại kinh thành liền không như vậy phương tiện. Nghe xong Úp Cẩn giải thích, Khương Tự Đồng tình đại trưởng lão một cái trước mắt, khẽ gật đầu. Úp Cẩn đứng dậy, đi cách vách công đạo lang đán. Buồn ngủ ngông lung long đáng vừa nghe thật vất vả dấu đi thi thể còn muốn một lần nữa làm ra tới, không khỏi khổ mặt. Chờ hắn đi đến dấu kín thi thể địa phương, về điểm này nho nhỏ câu quán hận cùng buồn ngủ nhất thời không cánh mà bay, biến thành kinh hách. Người, người đâu? Không đúng, thi thể đâu? Nhìn chằm chằm trống rỗng tảng thi chỗ, một cổ hàn ý từ trong lòng dâng lên, lệnh Long Đán ra đầu một trận tê dại. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, hắn lập tức đi bẩm báo Úc Cẩn. Cái gì? Thi thể không thấy? Úc Cẩn hiển nhiên đã ngủ hạ, khoác áo ngoài mở ra cửa phòng, nghe xong Long Đán bẩm báo cũng có chút giật mình. Phía sau một đạo mềm nhẹ thanh âm truyền đến, sao lại thế này? Úc Cẩn quay người lại, đối Khương Tự nói, Long Đán vừa rồi đi đem thi thể lộng đi, kết quả phát hiện thi thể không thấy. Khương Tự nghe vậy đi hướng bản, nhấc tới án thượng đèn dầu đi vào cửa, đi xem đi. Ân. Úc Cẩn khẽ gật đầu, phân phó Long Đán, kêu lên lão Tần hỏi một chút. Long Đán vội đi đánh thức lão Tần cùng Khương Trạm. Khương Trạm mấy ngày qua khó được ngủ một hồi an ổn giấc, như vậy bị teo lên đôi mắt đều là hồng, Hàm Hồ hỏi, làm sao vậy? Long Đán phát hiện thi thể không thấy về điểm này hoảng sợ biến thành khâm phục, nhị công tử, dưới loại tình huống này ngài đều có thể ngủ như vậy thuộc. Khương Trạm trên mặt hơi nhiệt, giải thích nói, ngủ ngon mới có sức lực lên đường sao? Có phải hay không vương gia đã trở lại, tê, hay là vương gia gặp phiền toái? Hắn liền nói giết nhân gia nhất tộc chi trưởng không thể như vậy qua loa a lại không phải hắn ở trên chiến trường cái gì đều không cần tưởng, dẫn theo đại đao chém người liền hảo, chặt bỏ tới đầu người còn có thể tính công tích. Tổng phải hảo hảo mưu hoa một phen. Chúng ta chủ tử đã sớm đã trở lại, không gặp được cái gì phiền toái. La ta giấu đi kia cổ thi thể không thấy, chủ tử kêu lên đại gia cùng đi nhìn xem. Khương Trạm vừa nghe đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, vội tùy Long Đán đuổi qua đi. Con. Long Đán chỉ chỉ trên mặt đất, phía trước ở thời điểm ta liền phát hiện ly khách điểm không xa có điều náo nhỏ. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong là cái phế trạch, bên trong còn có khẩu giếng cạn. Hôm nay Vương gia phân phó ta xử lý thi thể, ta tưởng tượng nơi này chính thích hợp, liền đem thi thể mang lại đây nhét vào giếng cạn đi, còn để F1 cục đá, hảo hảo thi thể như thế nào có thể không thấy đâu. Túc Cẩn Nương đèn dầu chiếu sáng lên cẩn thận quan sát đến bốn phía, đặc biệt là nhìn chằm chằm long đán nhắc tới dùng để ngăn chặn miệng giếng cục đá nhìn một lát, nói, cục đá bị người rời đi, rời đi cục đá hẳn là cái sức lực chưa trưởng thành thiếu niên. Thiếu niên. Long Đán nghe được phát nói, "Chủ tử, ngài như thế nào kết luận là cái thiếu niên?" Úp Cẩn chỉ vào miệng giếng đến cục đá này một mảnh dấu vết nói, "Các ngươi xem này đó dấu vết, rõ ràng là kéo tốn cục đá làm này thuận thế lăn xuống lưu lại, thuyết minh rời đi cục đá nhân lực khí không lớn. Như vậy lớn nhỏ cục đá thay đổi thành niên nam tử chỉ cần di chuyển liền hảo, không cần thiết như vậy lao lực." Thì ra là thế. Long Đán thâm chấp nhận gật đầu. Khương Trạm lại đưa ra bất đồng ý kiến. Không nhất định là sức lực không đủ thiếu niên a, còn có khả năng là nữ tử đâu. Úc Cẩn phun ra hai chữ, "dấu chân". "Dấu chân." Khương Trạm không khỏi cúi đầu đi xem, quả nhiên trên mặt đất phân biệt ra nhợt nhạt dấu chân. Không cần Úc Cẩn lại giải thích, hắn tức khắc minh bạch nguyên nhân. Kia dấu chân tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng không phải nữ tử sở xuyên giày sẽ lưu lại dấu vết, cứ như vậy liền xác minh Úc Cẩn suy đoán, hoạt động cục đá người 8,9 phần 10 là cái thiếu niên, hoặc là trời sinh thấp bé gợi yếu thành niên nam tử. Khương Trạm đột nhiên ánh mắt căng thẳng, chỉ vào một chỗ nói, "Các ngươi mau xem này, dấu dấu chân này nhất định là thân hình cao lớn thành niên nam tử mới có thể lưu lại." Khương tự nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng bâng vừa nói, "Ách, này hẳn là thi thể lưu lại." Chương 683 loạn càng thêm loạn. Khương Trạm sợ hãi cả kinh, "Thi thể?" Hàn Kinh không phải thi thể sẽ lưu lại dấu chân, mà là tứ muội nói đến thi thể khi Vân Đạm Phong Kinh ngứ khí. Bất quá Khương Trạm thực mau liền phản ứng lại đây. Chỉ vào trên mặt đất kia đôi dấu chân không thể tưởng tượng nói, không đúng a, thi thể cũng sẽ không đi, như thế nào sẽ lưu lại dấu chân? Khương Tự chỉ chỉ bị Khương Trạm phát hiện kia đôi dấu chân, nhị ca không có phát hiện này, đôi dấu chân cùng tầm thường dấu chân không giống nhau sao? Khương Trạm hơi hơi cúi người, hẳn không thể đem đôi mắt dán lên đi, dấu chân lớn nhỏ không có gì cực kỳ a. Long Đán cùng lão Tần tắc lên nhau. Khương Tự nhắc nhở nói, tả hữu dấu chân song song, không có sai khai. Khương Trạm lâm vào nghi hoặc. Thật đúng là như vậy, này đi như thế nào lộ a? Không phải dùng đi." Long Đán nói xen vào nói. Khương Trạm nhìn về phía hắn, Long Đán hai tay về phía trước đưa ra, ngải hai hạ. Khương Trạm mắt đều thẳng, trĩu khóe miệng nói, "Ngươi làm gì đâu, sắp chết vùng dậy a?" Long Đán dừng lại, hơi hơi khom lưng cùng nửa ngồi xổm Khương Trạm nhìn thẳng, lộ ra cái quỷ dị tươi cười, "Đứng vậy, chính là sắp chết vùng dậy." Khương Trạm nhấc chân đạp qua đi. Long Đán đột nhiên không kịp giữ phòng bị đá chung đầu gối. Thân mình một vai ngã ngồi trên mặt đất. Khương Trạm cả giận nói, "Đi ngươi lại ra, không có việc gì dọa người nào chơi." Long Đán xoa mông bỏ dậy, vẻ mặt ủy khuất nói, "Nhị công tử, như vậy nghiêm túc, đứng đắn, tâm trầm trường hợp, ta sao có thể loạn nói giỡn đâu." Khương Trạm ngẩng ra, không khỏi nhìn về phía Khương Tự. Ở Khương Nhị công tử trong lòng, tự nhiên là thân muội muội nhất thuần lương đáng tin cậy. Liên thấy Khương Tự gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Hẳn là như vậy lưu lại." "Bốn, tứ muội Khương Tự vọng qua đi. Khương Trạm liếm liếm môi, "Ngươi nói thi thể chính mình nhảy đi." Nói là chính mình nhảy đi không chuẩn xác, hẳn là có người xô đổi. Khương Tự nói đến này, có chút thon thức, nói không chừng chính là mang nhị ca rời đi cái kia thiếu niên. Khương Trạm trong đầu lập tức hiện ra một gương lược xấu tuổi trẻ khuôn mặt. Nói lược xấu kỳ thật vẫn là khách khí, ở Khương Trạm xem ra, kia tiểu tử thật sự rất xấu. Thế nhưng theo tới khách điểm tới, đủ chấp nhất. Khương Trạm ngẫm lại kia cổ quái thiếu niên, lắc lắc đầu. Long Đan hỏi Úc Cẩn: "Chủ tử, hiện tại làm sao bây giờ?" Úc Cẩn trầm ngâm nói: "Kia thiếu niên hẳn là không có ác ý, trước truy tung một chút này đó dấu chân, xem hướng phương hướng nào đi." Mấy người lấy đèn dầu chiếu tìm kiếm, vẫn luôn đuổi tới trên đường đá xanh, lại không dấu vết. Úc Cẩn đón gió mà đứng, một lát sau nói: "Hồi khách điếm đi." "Chủ tử, không tìm đến thi thể nói, vạn nhất gặp phải phiền toái làm sao bây giờ?" Úc Cẩn rơ rơ lên cằm, thiên mau sáng. Chúng ta hồi khách điểm thu thập một fan liền suất phát bất thượng, có phiền toái cũng sẽ không nhanh như vậy tìm tới tới. Thi thể không cánh mà bay, lưu lại lung tung tìm kiếm chậm chệ thời gian mới là lẫn lộn đầu đuôi, đương nhiên là đi vì thượng. Khương Trạm sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ Vương gia hành sự so với hắn tùy hứng nhiều a, như thế nào hắn là bị lão tử tấu đại, nhân gia liền không có việc gì đâu. Không ra úp cần sở liệu, lúc này Tuyết Miêu tộc chính loạn thành một đoàn, thậm chí liền bắt đầu lan tràn lửa lớn đều bất chấp diện. Tộc trưởng đã chết. Trời sắp một nữa, khắp nơi đều là khóc tiếng la. Liên tại đây lộn xộn thời khắc, một bóng người lấy thập phần quái dị tư thái đi vào hỏa chung. Phong lúc ở cháy, mà mọi người đều tụ ở phòng trước hoặc là khóc lớn hoặc là cứu hỏa, không có người lưu ý đến từ phòng hậu bộ nhập hỏa chung này đạo nhân ảnh. Trước cứu hỏa, lại không đem hỏa dập tắt, toàn bộ trại tử đều phải thiêu xong rồi. Chỉ ở sau tuyết miêu tộc lớn lên một vị trưởng lão hô. Tiếng khóc dừng lại, gia nhập cứu hỏa người nhiều lên, trường hợp càng thêm hỗn loạn. Như vậy hỗn loạn trùng, một cái thân hình đơn bạc thiếu niên lặng yên rời đi. Hỏa rốt cụt tắt, một bộ phận người bắt đầu rửa sạch tàn cục, một khác bộ phận người vây quanh tuyết miêu tộc lớn lên sát chết khóc thảm thiết. Vị kia trưởng lão cẩn thận kiểm tra qua tuyết miêu tộc lớn lên sát chết, biểu tình bi thũng, tộc trưởng trên người cũng không ngoại thương. Không có ngoại thương, ý nghĩa ngoài ý muốn bỏ mình khả năng lớn hơn nữa. Cổ chó cũng không có sao. Không biết ai hỏi một tiếng. Vị kia trưởng lão lắc đầu, tộc trưởng chết vào hỏa trùng. Nếu có lạc ngân rất khó điều tra ra, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trưởng lão do dự một chút, nói, lấy vũ khí sắc bén lột da cổ trâu ra thịt, xem hầu cốt chỗ có vô vết thương. Lời này vừa nói ra, nhất thời một mảnh ô lên. Vô Luận Đại Chu vẫn là này đó bộ tộc, phần lớn vẫn là chú ý người chết vì đại, di thể không thể tùy tiện phá hư. Cuối cùng vẫn là Tuyết Miêu tộc trưởng chi tử cắn răng nói, trưởng lão cứ việc xem xét, không thể làm ta phụ thân bị chết mơ màng hồ đồ. Có tộc trưởng chi tử lên tiếng, trưởng lão lại vô cố kỵ, càng thêm cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, cuối cùng lắc lắc đầu. Không có khả năng. Tộc trưởng chi tử cảm xúc kích động, mặc dù là ở phụ thân ngủ lúc sau ngoài ý muốn cháy, phụ thân nuôi dưỡng cổ trùng cũng sẽ nhắc nhở hắn. Phụ thân không có khả năng không hề sở rác. Không ít tộc nhân sôi nổi nói, đúng vậy, tộc trưởng như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền. Ngày thường cao cao tại thượng tộc trưởng dễ dàng như vậy liền đã chết, hoàn toàn làm người vô pháp tiếp thu. Hôm nay phụ thân vì sao sẽ ở thư phòng?" Tộc trưởng Chi tử hỏi. Tuyết Miêu tộc trưởng là cái phong lưu người, tiểu thế mỹ thiếp một đống lớn, mùa đông khắc nghiệt không toàn trong ổ chăn nhuyễn ngọc ôn hương mà là nghỉ ở thư phòng, hiển nhiên là có việc. Trưởng lão Liễm Mi không nói, mà một vị trưởng lão khác lại ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này có người kinh hô, còn có một khối thi thể. Vài người đem một khối thi thể nâng lại đây. Thi thể cháy đen, nhưng thiêu hủy trình độ hiển nhiên không kịp Tuyết Miêu tộc trưởng. Làm người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Như thế nào là A Sơn? A Sơn xem như Tuyết Miêu tộc lớn lên tâm phúc, giống nhau không rời này tà hữu. Lúc trước mở miệng trưởng lão cúi người kiểm tra một phen, sắc mặt có chút khó coi, A Sơn cổ chặt đức. Mọi người ánh mắt ở Tuyết Miêu tộc trưởng cùng A Sơn hai cổ thi thể chi gian dao động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tộc trưởng chi tử mở miệng hỏi. Trưởng lão nhìn chung quanh một phen, nói, vào nhà lại nói. Hơn nữa tộc trưởng chi tử ở bên trong, bảy tám người vừa vào một gian nhà ở. Nay bảy tám người xem như tuyết miêu tộc thống trị tầng. Phòng trong lượng như ban ngày, lúc trước lên tiếng trưởng lão nhìn về phía một vị trưởng lão khác, dung trưởng lão, ngươi có phải hay không biết cái gì? Dung trưởng lão giật giật khỏe miệng. Đều lúc này, ngươi còn không nói, chẳng lẽ muốn xem tộc trưởng ngủ mạng? Dung trưởng lão đấu tranh thật lâu sau, nói, tộc trưởng hôm qua nhận được tin tức, tính toán diệt trừ đi trước ố miêu làm khách chu thất hoàng tử. Tối hôm qua tộc trưởng hẳn là phái A Sơn đi chấp hành nhiệm vụ, ai biết tộc trưởng cùng A Sơn lại chết vào hỏa chung. Chu Thất hoàng tử, chẳng lẽ ta phụ thân là bị hắn hại chết? Lại có người kinh ngạc nói, tộc trưởng vì sao phải sát Chu Thất hoàng tử? Không đúng, liên tính thật là Chu Thất hoàng tử hạ tay, hắn như thế nào tiến vào trại chung? Cửa trại nội liền có một mùi hầm hương trúc, người ngoài từ nơi đó trải qua tất nhiên sẽ lâm vào hôn mê. Một phen nghĩ luận sau, bỗng nhiên toát ra cái thanh âm tới. Chú thất hoàng tử không phải đi ô miêu làm khách, có thể hay không là ô miêu cho hắn phòng thân dược vợ. Chương 680 từ Mạc Tin. Cái này suy đoán rất có khả năng. Nam Cương mời mấy cái bộ tộc, chỉ có ô miêu cùng tuyết mầm cùng ra một mạch, lấy độc trùng, độc thảo trở vì đối địch thủ đoạn. Nếu nói ai có thể lặng lẽ lẻn vào tuyết mầm, kia cùng ô miêu tất nhiên không rời đi quan hệ. Trước mở miệng vị kia trưởng lão đưa ra nghi vấn, cho rằng chú thất hoàng tử hại tộc trưởng, này chỉ là dung trưởng lão suy đoán đi. Dung trưởng lão mở ra, Bạch trưởng lão, ngươi đây là có ý tứ gì? Bạch trưởng lão trầm giọng nói, nếu là tộc trưởng phái A Sơn đi sát tru thất hoàng tử, vì sao tộc trưởng cùng A Sơn sẽ chết vào trận này hòa chung? Chẳng lẽ hôm qua Chu thất hoàng tử liền đoán được tộc trưởng dục đối hắn bất lợi, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường? Chưa chắc không có loại này khả năng. Dung trưởng lão nói, như vậy Dung trưởng lão biết tộc trưởng muốn diệt trừ Chu thất hoàng tử nguyên nhân sao? Dung trưởng lão bị hỏi đến nghẹn họng. Hắn là gần mấy năm mới được tộc trưởng tín nhiệm, một ít việc cũng không rõ ràng. Bạch trưởng lão thấy thế, âm thầm cười. Tộc trưởng muốn tri chu thất hoàng tử vào chỗ chết muôn nhân, hắn là biết đến. Ngay từ đầu được biết Ô Miêu tộc kia tắc quẻ luôn, tộc trưởng từng đối hắn nhắc tới quá, dốc hết sức chủ trương giải quyết chu thất hoàng tử, mà bị hắn phản đối. Hắn cho rằng quẻ luôn bất quá lời nói vô căn cứ, mà tuyết mầm đối thượng Ô Miêu vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, một khi cùng đại chu kết toán, vậy càng không ổn. Ai biết kia tắc quẻ ngôn đến tọt cùng là thật sự, vẫn là Ô Miêu cố ý thả ra mồi đâu. Tộc trưởng cấp tiến, mà hắn càng thích ổn thỏa vì thượng, cũng bởi vậy, lý niệm không hợp hai người càng lúc càng xa. Cho tới bây giờ, tộc trưởng trực tiếp động thủ thế nhưng không đối hắn lộ ra nửa cái tự. Cho nên nói, cho rằng tối hôm qua tộc trưởng phái A Sơn đi ám sát Chu Thất hoàng tử chỉ là dung trưởng lão lời nói của một bên thôi. Dung trưởng lão giận dữ, Bạch trưởng lão, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta? Bạch trưởng lão cười cười, Ta không phải ý tứ này, chỉ là không nghĩ dễ dàng khơi mào tộc của ta cùng đại chu thủ hơn thôi. Rốt cuộc tộc trưởng mới vừa đi, chúng ta đã phải đối thượng Ô Miêu lại phải đối thượng đại chu, đúng là không cân ngoan. Bạch Trường lão, ngươi hay là sợ đại chu? Chẳng lẽ tộc trưởng thù liền không báo? Bạch Trường lão thần sắc lạnh lùng, nếu thật là Chu thất hoàng tử hại tộc trưởng, đương nhiên không thể liền như vậy tính, ta chỉ là nói không thể quá qua loa có kết luận. Liên nói Á Sơn, ấn Dung trưởng lão cách nói hắn đi ám sát Chu thất hoàng tử. Kiểu như thế nào giải thích ở cháy trong phòng phát hiện hắn thi thể. Bạch trưởng Lão, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tộc trưởng Chi tử hỏi. Bạch trưởng Lão trong lòng nhiều vài phần vui sướng, trên mặt lại bất động thanh sắc, tự nhiên là trước điều tra rõ chân tướng. Một phương diện đi cha Chu Thất Hoàng Tử Hành Tung, về phương diện khác muốn đi ô miêu hỏi cái đến tuật cùng. Đi ô miêu? Mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay bạch trưởng Lão ý tư không tán thành dung trưởng Lão cách nói, như thế nào lại xoay hướng gió? Bạch trưởng lão bi thống nói, tộc trưởng trên người cũng không ngoại thường, một loại khả năng là xác thật chết vào ngoài ý muốn hỏa hoạn, còn có một loại khả năng là sinh thời đã bị người Sở Khống vô pháp chạy thoát. Nếu là người sau, có thể bình yên lẻn vào tộc trưởng thư phòng thả ngăn chặn tộc trưởng nuôi dưỡng cổ trùng khiến tộc trưởng mất đi sức phản kháng, hành hung giả tất nhiên không rời đi Ô Miêu trợ giúp, thậm chí chính là Ô Miêu người. Bạch trưởng lão dứt lời, mọi người trầm mặc thật lâu sau, một vị trưởng lão nói, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Tộc trưởng trên người cũng không ngoại thường, Ô Miêu đại trưởng lão hoàn toàn có thể nói tộc trưởng chính là chết vào ngoại ý muốn hỏa hoạn. Bạch trưởng lão cười lạnh, chúng ta cắn định tộc trưởng là bị người làm hại, Ô Miêu tổng phải có sợ tỏ vẻ. Chư vị yên tâm, ta sẽ tự mình đi một chuyến Ô Miêu, thế tộc trưởng lấy lại công đạo. Mọi người xôi nổi hành lễ, vậy làm ơn Bạch trưởng lão rồi. Tộc trưởng dưới vốn là thuộc Bạch trưởng lão quyền thế nhất định, lúc này tự nhiên không người nguyện ý đắc tội hắn. Bạch trưởng lão thấy mọi người như thế, Trên mặt tuy cheo bi thống, trong lòng lại pha vừa lòng. Nương tộc trưởng chi tử Thu Nạm tộc nhân trở thành tân tộc trưởng mới là chính sự, đến nỗi mà khác, lưu đến về sau lại nói. Dung trưởng lão thấy vậy chỉ phải áp xuống trong lòng bất bình, ám đạo quay đầu lại nhất định phải cùng thiếu chủ Hảo Hảo nói nói, không thể tùy ý Bạch trưởng lão đắc ý. Lúc sau Bạch trưởng lão đi tìm Ô Miêu tính sổ do đó dành chỗ tốt, bộ phận tuyết người miêu đối Chu thân hoàng tử nơi đặt chân triển khai điều tra, thậm chí theo sau tuyết mầm bên trong tranh quyền đoạt lợi càng diễn càng liệt. Này đó đều không cần nói tỉ mỉ. Bác thượng kia chiếc xe ngựa đêm này đó phân loạn xa xa bỏ xuống, Ly Kinh thành càng ngày càng gần. Mà so Khương Tử càng mau một bước chính là một phong mật tin dừng ở Cảnh Minh Đế trước mặt Long án thượng. Nhìn tin thượng Cẩm Lân vệ mật thám là khoảng, Cảnh Minh Đế cơ hồ là gấp không chờ nổi đem tin mở ra tới. Đầu năm phái Hồng Lư Tử Khanh đám người đi sứ Ô Miêu, trong đó liền lẫn vào Cẩm Lân vệ mật thám, sau lại Hồng Lư Tử Khanh đám người trở về. Có vài tên cẩm lân vệ liền lấy người bình thường thân phận lưu tại phía nam. Đối với thần bí 10 phần Ô Miêu, Cảnh Minh Đế cảnh giác vạn phần, tự nhiên muốn nắm giữ bên kia một ít động tĩnh. Đem tin xem qua, Cảnh Minh Đế hướng lưng ghế thượng một dựa, một hồi lâu không nói nữ. Phan Hải yên lặng đổ một ly trà bãi ở Cảnh Minh Đế trước mặt, thức thời không có hé răng. Sau một lúc lâu, Cảnh Minh Đế phân phó Phan Hải, thỉnh hoàng hậu lại đây. Phan Hải lĩnh mệnh mới vừa đi, Cảnh Minh Đế lại sửa lại chủ ý, đứng dậy nói, "Thôi Đi khôn linh cùng. Đúng là buổi sáng, trong phòng Địa Long Thiêu đến vượng, hoàng hậu cầm trong tay bạc cắt chính chuyên tâm tu bổ bài ở bên cửa sổ một chậu hoa tươi. Nương nương, hoàng thượng tới. Hoàng hậu đem bạc cắt tùy tay một phóng, bước nhanh đón đi lên, hoàng thượng như thế nào lúc này tới. Cảnh Minh đế đi vào đi, tùy ý ngồi xuống, trên mặt lệnh người nhất thời nhìn không ra hỉ nộ. Hoàng hậu thấy vậy không hề hỏi nhiều, phất tay ý bảo cung tỳ lui xuống đi, tự mình cấp Cảnh Minh đế rót một ly trà. Cảnh Minh Đế duỗi tay tiếp nhận tới, vuốt ve tế sứ chén trà một lát, mở miệng nói, phía nam nhìn chằm chằm Ô Miêu mặt thám gợi thư. Hoàng hậu nhẹ nhàng thân sắc vừa thu lại, chỉnh trang lên, bên kia có động tĩnh gì? Cảnh Minh Đế gật đầu nói, trước đó không lâu Nam Cương Thịnh truyền Ô Miêu thánh nữ đã không ở nhân thế, nhưng Tân Hỏa Tiết thượng Ô Miêu thánh nữ lại xuất hiện. Hoàng hậu kinh ngạc nhướng mày, nói như vậy, Ô Miêu thánh nữ mấy năm không lộ mặt thật là đang bế quan tiềm tu. Hay không bế quan tiềm tu không biết, nhưng có một việc thập phần hiếm lạ, Chuyện gì? Cảnh Minh Đế dừng một chút, mới nói, tin tưởng nói, Tân Hỏa Tiết thượng người ngoài khó có thể lẻn vào Ô Miêu, bọn họ giấu ở chỗ cao lấy ngàn rặm kính nhìn ra xa, phát hiện Ô Miêu thánh nữ. Dung Mạo cùng Lao Thất Tức phủ cực giống. Hoàng hậu chân chính lắc bắp kinh hãi, lại có như vậy ly kỳ sự. Cảnh Minh Đế thần sắc có chút phất tạm, trầm ngâm thật lâu sau nói, Lao Thất Tức phủ tự xưng trời sinh hiểu được dị thuật, nhưng nàng lại cùng Ô Miêu thánh nữ Dung Mạo tương tự. Đúng rồi, Hoàng hậu phía trước ngươi nói Lao Thất Tức Phụ vì lao thất niệm kinh cầu phúc, đóng cửa không ra. Hoàng hậu trong lòng ngẫy dựng, bất động thanh sắc gật đầu. Như vậy tính ra, Lao Thất Tức Phụ có hảo chút thời gian không ra cửa đi. Đúng vậy. Cảnh Minh đế ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hiển nhiên cũng có chút do dự. Hoàng hậu trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, cũng không nhiều lời nói. Thật lâu sau, Cảnh Minh đế có quyết định, như vậy đi, phái người đi Yến Vương phủ nhìn xem. Nghiên độ buổi lễ long trọng xin giúp đỡ lực tạm đuổi lưu hành khai cái đơn chương xin giúp đỡ lực. Thân hắn nhóm tiến vào niên độ buổi lễ long trọng hoạt động kia một tờ, ở thanh tìm kiếm tìm tòi mùa đông lá liễu, là có thể cho ta đầu trợ lực tạm. Nay đó trợ lực tạm không cần tiêu tiền mua, năm nay từng có đặt mua sẽ tự động đưa trợ lực tạm cấp người đọc, nếu không đầu chờ hoạt động qua đi cũng sẽ không có. Lam Ướn đại gia lạm, phương tiện có thể đầu một chút. Tựa cầm niên độ buổi lễ long trọng xin giúp đỡ lực tạm đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 685 công chúa Gia Lâm. Cảnh Minh đế có quyết định này, càng thêm cảm thấy không thể chậm trễ, lại nói tiếp, lao thất tức phụ liền ăn Tết cũng chưa tiến cũng tới, chớ là có chút không yên tâm. Hoàng hậu yên lặng chùi chùi khóe miệng. Đoàn viên bữa tiệc nhắc tới Yến Vương phi không có xuất hiện, hoàng thượng còn khen nàng trọng tình nghĩa, hiện tại lại không yên tâm. Quả nhiên là đế vương tâm, đấy biển trầm. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy phái ai qua đi thích hợp? Nghe Cảnh Minh Đế hỏi như vậy, hoàng hậu nhiều ít có chút chuẩn bị tâm lý. Nếu không có chuyện hoàng thượng liền sẽ không tới Khôn Ninh cùng, nói như vậy, ít nhất Phan Hải không phải hợp ý người được chọn. Lược một cân nhắc cũng không kỳ quái, Yến Vương phi đối ngoại tuyên bố đóng cửa niệm kinh cầu phúc thẳng đến Yến Vương bình an trở về, hiện giờ cơ hồ mỗi người đều biết, hoàng thượng đột nhiên phái Tâm Phúc Thái giám đi Yến Vương phủ, dễ dàng dẫn người phòng đoán. Phải biết rằng, sự tình gì một khi cùng thiên tử dính dáng, liền không giống nhau. Hoàng hậu trầm ngâm một phen. Đề nghị nói, nếu không làm Phúc Thanh đi một chuyến đi. Phúc Thanh. Cảnh Minh đế nhất thời đảo không nghĩ tới ái nữ trên người đi. Hoàng hậu cười, "Đứng vậy, Phúc Thanh cùng Yến Vương phi hợp ý, năm bữa tiệc chưa thấy được Yến Vương phi còn nhắc mãi đâu." Tiểu cô nương nghĩ ra cung thấu khẩu khí, trông thấy ở trung hòa hợp tẩu tẩu, mặc cho ai đều nói không nên lời cái gì. "Hoàng thượng, ngài cảm thấy đâu?" Cảnh Minh đế nghe được liền tụ gật đầu, hoàng hậu nói được có lý, vậy làm Phúc Thanh đi một chuyến đi, như vậy chúng ta đều có thể yên tâm. Đến nội yên tâm cái gì, Cảnh Minh Đế không chỉ ra, hoàng hậu lại trong lòng biết rõ ràng. Vừa lúc gặp Yến Vương phi lâu không ra khỏi cửa thời điểm, cùng Yến Vương phi dung mạo giống quá Ô Miêu Thánh Nữ hiện thân, này thật sự dẫn người mơ màng, hoàng thượng là hoài nghi Yến Vương phi cùng Ô Miêu Thánh Nữ có liên hệ. Tuy nói loại này hoài nghi có chút ly kỳ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đương nhiên là phái người đi xem mới an tâm. Phúc Thanh tử mẫu hậu nơi đó đã trở lại đi. Đã trở về Cảnh Minh Đế buồn không nghĩ có vẻ quá nóng nội, nghĩ lại tưởng tượng, hoàng hậu Liền Dương Phi cho hắn đội nón xanh đều biết, còn có cái gì tránh được huỵ? Dứt khoát thoải mái hào phóng thúc giục nói, "Vậy làm Phúc Thanh qua đi đi." Hoàng hậu mặc một cái trước mắt, khẽ gật đầu, ta đây liền đối Phúc Thanh nói một tiếng. Đối mặt bất chấp tất cả hoàng thượng, nàng còn có thể nói cái gì? Phúc Thanh công chúa nghe nói làm nàng đi một chuyến yến vương phủ, vui mừng không thôi, có thể ra cung đi tìm thất tẩu chơi sao? Hoàng hậu ôn nhu cười, "Đi thôi." Hồi lâu không thấy ngươi thất đậu, mỗ hậu cũng nhớ thương. Phúc Thanh công chúa trong mắt hơi đổi, "Cầu đạo, Mỗ hậu, ta mang 14 muội cùng đi có thể chứ?" Hai vị công chúa nguyên bản quan hệ nhàn nhạt, nhạt, bởi vì mấy ngày nay cùng đi từ Ninh cung làm bạn thái hậu, ở chung thời gian lâu rồi, cảm tình liền thâm hậu lên. Phúc Thanh công chúa hồn nhiên phúc hậu, thập tứ công chúa tắc cẩn thận chật chế hiểu ánh mắt. Hai người lại là giống nhau tuổi, ở chung tự nhiên hòa hợp. Nghe xong Phúc Thanh công chúa thỉnh cầu, hoàng hậu do dự một chút. "Mỗ hậu, Ngài liền đáp ứng đi. Gia gia cung cơ hội thiếu, 14 mẫu gia cung cơ hội càng thiếu. Coi như cho ta làm bạn lạc. Thấy ái nữ mềm giọng muốn nhờ, hoàng hậu liền gật đầu, dặn dò nói, "Vậy các ngươi đi xem qua ngươi thất tẩu liền sớm hồi cung, nhưng không cho ở bên ngoài hồ náo." Mỗ hậu, ta còn muốn đi trên đường nhìn xem. Phúc Thanh công chúa tự biết yêu cầu có chút quá mức, nói được không hề tự tin. Suy nghĩ một chút phụ hoàng một năm chỉ có một lần thông khí cơ hội, nàng gia cung số lần còn nhiều chút. Như vậy yêu cầu tựa hồ có chút lòng tham. Hoàng hậu thấy nữ nhi ba ba nhìn nàng, dở khóc dở cười. Phúc Thanh đứa nhỏ này quá thành thật, liền không biết ra cung sau trống đi, một hai phải cầu nàng. Hoàng hậu như vậy tưởng tượng, đối nữ nhi càng thêm thương tiếc, thở dài, đi dạo phố có thể, nhưng không cần lâu lắm. Phúc Thanh công chúa lập tức vui mừng ngướng. Hai vị công chúa ra cung tuy rằng hành trang đơn giản, hộ vệ lại theo không ít, đoàn người thẳng đến Yến vương phủ. Kỳ ma ma nhận được công chúa tới chơi tin tức khi Hai mắt vừa lật suýt nữa thế xỉu. Không thể hôn. Nàng dùng sức khắp chính mình một chút tỉnh táo lại, nhưng một lòng lại nhảy đến lợi hại, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Báo tin tỷ nữ có chút nghi hoặc, ma ma, ngài xem có phải hay không muốn đi nói cho Vương Phi. Đây là tự nhiên. Kỳ ma ma một câu nói ra, trong lòng càng thêm sốt ruột. Tìm đường chết Vương Phi nha, cũng thật thật là đem to như vậy Vương Phủ cấp hố chết. Công chúa tới không có khả năng không thấy, nhưng Vương Phi lại không ở trong phủ. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Kỳ ma ma gấp đến độ cái chán thấy hãn. Giờ khắc này, nàng thâm hận vì sao đem Vương Phi tìm đường chết sự cấp dấu xuống dưới, mà không phải trước tiên nói cho trường sử. Cái gì, nói cho trường sử là có thể giải quyết hiện tại khốn cục? Nay đảo không phải, ít nhất thêm một cái cảm kích người, hiện tại có thể cùng nhau sốt ruột sợ hay sao? Ma ma, ngài làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Kỳ ma ma hoàn hồn, sắc mặt nghiêm. Chư hết mời nhị vị công chúa đi phòng khách tiểu tọa, làm vương quản sự cẩn thận tiếp đón, ta đây liền đi bẩm báo vương phi. Gần nhất phẩm là có việc đều là Kỷ ma ma trực tiếp đi bẩm báo vương phi, tí nữa đối này không có nghĩ nhiều, vội đi an bài. Kỷ ma ma chạy như bay đến Dục Hợp Uyển, chạy trốn thở hổn hển. A Man thấy thế che miệng cười nói, Kỷ ma ma, ngài chuyện gì như vậy cơ a? Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa tới bái phòng vương phi. Kỷ ma ma bất chấp hoán khẩu khí, gấp giọng nói: A-man cười khẽ thanh đột nhiên im bật, thanh âm nổi bật, ai tới. Kỷ ma-ma dậm chân một cái nói, Phúc thanh công chúa cùng thập tứ công chúa. Phúc thanh công chúa chính là đích công chúa, cố ý tới thăm Vương Phi, Vương Phi không có khả năng tránh mà không thấy. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Thấy A-man cùng A-xảo hai cái đại nhà hoàn hai mặt nhìn nhau, Kỷ ma-ma lại bắt đầu trận trắng mắt, ôm ngực nói, liền nói Vương Phi làm bậy, cố tình các ngươi còn đi theo thêm phiền. Hiện tại hảo, hai họa tới đi. A-man không vui. Phi một tiếng nói, tất nhất, cái gì họa không họa, ma ma có thể hay không nói chuyện lạp. Nếu không phải xem ở kỷ ma ma cùng các nàng một đạo lừa trên gạt giữa tỉnh cảm thượng, nàng đã sớm đem này lao ma ma đã khóc. A xảo thoạt nhìn bình tĩnh nhiều, nhàn nhạt nói, kỷ ma ma chớ hoảng, ngài đi đối hai vị công chúa nói một tiếng, chúng ta vương phi ở tiểu Phật đường cấp vương gia đọc kinh cầu phúc, đã sớm nguyện vương gia không trở lại liền không ra tiểu Phật đường môn. Hai vị công chúa nếu muốn gặp vương phi, liền hạ mình đi tiểu Phật đường đi. Kỳ ma ma dịch bất động chân, nhưng hai vị công chúa muốn thật sự đi đâu. A xảo thần sắc nhàn nhạt nói, vậy làm phiền ma ma lánh nhị vị công chúa qua đi, ta cùng với A man ở nơi đó chở. Kỳ ma ma há miệng thở rốc, lòng chàn đầy mờ mịt. Lánh qua đi lúc sau đâu? Không thấy được vương phi nên nói như thế nào? Này hai cái đại tỉ nhi bị mù hồ nháo A. Kỳ ma ma mau qua đi đi, làm hai vị công chúa chờ lâu rồi không tốt, còn tưởng rằng chúng ta vương phụ chẩm chế đâu. A xảo thúc giục nói. Kỳ Ma Ma phảng phất bị đặt tại hỏa thượng nướng, lại bò không xuống, chỉ phải căng da đầu đi phòng khách. Phúc Thanh công chúa vừa nghe Yến Vương phi ở tiểu Phật đường, khách khí nói, vốn dĩ thất tẩu thành tâm đọc kinh không nên quá dày, nhưng thật sự là tưởng niệm thất tẩu, chúng ta đây liền qua đi nhìn xem đi. Chương 686 Hưu kinh vô hiểm. Kỳ Ma Ma đi ở phía trước dẫn đường, Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa theo ở phía sau. Đi ở phía trước người trong lòng run sợ lại nửa điểm không dám biểu lộ. Các ở phía sau hai thiếu nữ tấp tọ mò đánh giá vương phủ nội cảnh trí. Tháng giêng sơ, thiên vẫn như cũ lạnh đến lợi hại, hoa mộc tiêu điều không thấy nhiều ít lục ý, hai vị công chúa lại xem đến mùi ngon. Cùng tỷ muội cùng ra cung vô luận đối phúc thanh công chúa vẫn là thập tứ công chúa, đều là khó được thể nghiệm. Hai vị công chúa bên này thỉnh. Kỳ ma ma tới rồi một chỗ sân dừng lại, làm ra thỉnh tư thế. Phúc thanh công chúa ôn nhu cười, thanh âm ngọt mềm, thất đầu liên ở chỗ này đọc kinh cầu phúc sao? Đây là một chỗ không lớn sân, bên trong dùng đá cuội phô ra một cái năm màu đường nhỏ thẳng tới cửa, vô cùng đơn giản, Tiên Tính Thanh Du. Phúc Thanh công chúa nghỉ chân đánh giá một lát, dẫn theo làn váy đi vào đi. Thấp tứ công chúa theo sát ở Phúc Thanh công chúa bên người, cũng không nhiều lời nói. Theo hướng nội đi, đàn hương vị dần dần dậy. Hai gã tiểu lệ nha hoàn đứng ở môn hai sườn, thấy nhị vị công chúa đi tới, vội vồn gối hành lễ, nô tỳ gặp qua nhị vị công chúa điện hạ. Phúc Thanh công chúa tính tình ôn hòa, Sưa nay đối hạ nhân thái độ ấm áp, thấy thế rũ tay hư đỡ, mau đứng lên đi. Các ngươi là thất tẩu bên người tỷ nữ. A Sởu cùng A Man cùng đứng dậy. A Man được A Sởu dặn dò ít nói lời nói, liền tự A Sởu trả lời, nô tỳ kêu A Sởu, đây là A Man, nô tỳ nhóm đều là từ nhỏ đi theo Vương phi Đại Nha Hoàn. Phúc Thanh công chúa cười gật gật đầu, tầm mắt hướng vào phía trong quét tới, Vương phi ở bên trong đi. Vương phi đang ở cầu phúc. A Sởu hơi hơi sờn khai thân mình. Phúc Thành công chúa liền nhìn đến một đạo mạn diệu thân ảnh chính quỷ gói bổ tắt trước, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng liền rắc thập phần thành kính. Một bên kỉ ma ma cũng thấy được kia nói bóng dáng, cả kinh không khỏi mở to hai mắt nhìn cẩn thận nhìn. Chỉ là trong nhà ánh sáng tối tăm, sương khói lờ lờ, nhất thời khó có thể xác định có phải hay không hoa mắt. Vương phi, Phúc Thành công chúa cùng thập tứ công chúa tới xem ngải. A xảo hô. Bên trong người chậm rãi nghiêng đi mặt, đối với cửa hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi qua. Kỳ ma ma mắt đều thẳng, theo bản năng sau này lui nửa bước, bị A-man đỡ lấy. Kỳ ma ma xoay người cùng A-man đối diện, lấy ánh mắt rò hỏi, như thế nào sẽ? A-man mím môi, không hề răng. A-sảo tắc đôi Phúc Thanh Công Chúa giải thích nói, Vương Phi lúc trước làm một giấc mộng, người trong mộng đối nàng nói ngầm miệng tĩnh tu phương hiện thành kính, từ ngày ấy khởi Vương Phi liền không nói. Còn có như vậy thần kỳ mộng? Phúc Thanh Công Chúa hơi kinh ngạc. A-sảo vội gật đầu, đúng vậy Chúng ta Vương phi khi thì sẽ làm một ít phi phàm động, nhưng thật ra cùng người bình thường bất động. Phúc Thanh công chúa không khỏi gật đầu, nghe tới chính mình mắt tật bị khương tự chưa khỏi sự. Thất Đầu có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, nàng là biết đến. Vương phi đau lòng huynh trưởng Di thể tìm không trở về, lại lo lắng vương gia an nguy, này đây lần này đóng cửa cầu phúc vô cùng thành kính. Nghị vị công chúa tiến đến, Vương phi không thể tận tâm chiêu đãi, nô tỳ trước thế Vương phi cấp hai vị điện hạ buổi tội. Không cần như thế. Lần này tiến đến bốn là mạ muội, là ta tưởng thất tẩu nghĩ đến thẩn, hiện giờ nhìn thấy thất tẩu cũng coi như được như ước nguyện, liền không quấy rầy thất tẩu cầu phúc. Chờ thất ca trở về, ta cùng với 14 muội lại đến bái phỏng. Phúc Thanh công chúa đối với bên trong cánh cửa thoan ngôn gối, Thúy Thanh nói, "Thất Đẩu, quay đầu lại ta cùng với 14 muội lại đến tìm người chơi." Bên trong cánh cửa người hướng Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa cúi người đáp lễ. "14 muội, chúng ta đi thôi." Phúc Thanh công chúa lôi kéo thập tứ công chúa Thập tứ công chúa không mừng nhiều lời, chỉ gật gật đầu. Theo Phúc Thanh công chúa rời đi vương phủ. Nhị vị công chúa vừa đi, Quỷ ma ma trực tiếp mềm chân cẳng, chỉ vào phòng trong nói: "Vương, Vương phi không phải ra cửa, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ?" Nàng nói không được nữa, bởi vì trong nhà nữ tử đã đứng dậy đi ra ngoài tới. Chờ nữ tử rời đi thuốc lá vẩn quanh cùng tối tăm ánh sáng, đứng ở cửa sáng sủa chỗ, Quỷ ma ma không thể tưởng tượng trận tròn đôi mắt, chỉ vào nữ tử thất thanh nói: "Ngươi, ngươi không phải Vương phi." Nàng nói như vậy khi, nhiều ít do dự một chút, bởi vì trước mắt nữ tử nhìn lên thế, nhưng cùng Yến Vương phi có 7, 8 phần tương tự. Nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ mà sợ mở miệng, hai vị công chúa đi rồi. A Sở một sửa lúc trước bình tĩnh đương nhiên, đồng dạng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, đi rồi, ngài yên tâm đi. Nữ tử đại đại nhẹ nhàng thở ra, dựa vào cửa hoàn thần. Kỷ ma ma càng thêm mờ mịt, đây là? A Man cười nói, đây là chúng ta Vương phi đại tỷ. Đại cô nói lại, Ngài vừa mới ở trong phòng nhìn cùng chúng ta chủ tử thật giống A, nô tỷ cũng chưa nhận ra được. Nếu không phải rõ ràng chủ tử đi về phía nam, thật đúng là cho rằng chính là chủ tử đâu. Kỳ ma ma lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn về phía Khương Y thì ánh mắt càng thêm kinh ngạc, ngài bộ dáng như thế nào. Khương Y thì hoan quá mức tới, cười đến ô nhu, chỉ là hơi chút tân trang một chút, ta cùng với tứ mội vốn dĩ liền có chút giống. Thì ra là thế. Kỳ ma ma trần trờ gật đầu. A man thúc giục nói. Ma ma, phía trước còn có thật nhiều sự chờ ngươi liệu lý đâu. Kỳ ma ma thật sâu xem Khương ý gì hãy liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi. A man thấy Kỳ ma ma đi rồi, cũng banh không được, vô vô ngực nói, nhưng làm ta sợ muốn chết, may mắn đại cô nãi nãi ngải trang đến lên giống. Khương ý gì hãy lòng còn sợ hãi lắc đầu, vẫn là tứ mội có dự kiến trước, trước tiên làm tốt thán bài. Dục học tuyển, trừ bỏ A xảo cùng A man, còn có một cái nhà hoàng kêu hồng tuyến, tâm linh thủ xảo, am hiểu trang điểm cũng là từ bá phủ mang đến người. Khương Tử trước khi đi đơn giản dạy Hồng Tiễn dịch dung chi thuật. Đương nhiên, Khương Tử đối dịch dung chi thuật nắm giữ không tinh, dạy ra đồ đệ càng giống nhau, nhưng này không lại ngại, ngại Hồng Tiễn cấp Khương Ý lực thêm tân trang, ở vào tối tâm nhà ở chung làm người đem Khương Ý đi xem thành Khương Tử. Tỷ muội hai người vốn là có vài phần giống, muốn làm được điểm này cũng không khó. A Man nghe vậy cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta chủ tử thận trọng như phát, khẳng định là đều nghĩ kỹ rồi mới có thể ra cửa a. Khương Y thì cười gật đầu, suy nghĩ một chút đi xa mội mội, lại lo lắng lên. Trời biết nàng nhận được mội mội đưa tới tin nói trộm ra xa nhà dọa thành cái dạng gì, vội vàng chạy vội tới vương phủ tới, tứ mội người đều đi xa. Cũng may hồng tuyến khéo tay, cho nàng một phen trang điểm nhìn thế nhưng cùng tứ mội có 7-8 phần giống, lúc này mới hơi chút buông một chút tâm. Tứ mội công đạo nói năm trước không cần lại đến vương phủ để tránh khiến cho người khác chú ý, nếu là nàng năm trước đuổi không trở lại. Qua đại niên sơ nhị liền lặng lẽ trụ đến vương phủ tới, lấy ứng phóng một ít ngoài y mớn. Không nghĩ tới nàng mới đến hai ngày, thế nhưng thật sự gặp. Tứ mội hay là đã sớm liệu đến có hôm nay việc. Giờ khắp này, Khương Y Gia đối mội mội càng thêm mội phục lên. Rõ ràng là bị nàng lo lắng nhớ ấu mội, hiện giờ lại so với nàng cái này vô dụng tỉ tỉ mạnh hơn nhiều. Trong nhà trước kia còn có nhị đệ chống đơ môn hộ, nhưng hiện tại nhị đệ không có, chỉ còn nàng. Khương Y Gia nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt, Đem đuôi mắt lấy ngọn bút gợi lên độ cung lâu một ít, lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa rời đi Yến Vương phủ sau đi phồn hoa mặt đường đi dạo, phát hiện những cái đó mặt tiền cửa hiệu còn chưa khai trương, không có gì hảo dạo, chỉ phải sớm trở về cung đi cấp hoàng hậu Thần An. Chương 687 Vệ thị tiến cung. Một giây nhớ kỹ văn học xe bút, xuất sắc tiểu thuyết vô hoa bút miễn phí đọc. Hoàng hậu thấy Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa lại đây, cầm trong tay chung trà hướng bên cạnh một phóng, cười hỏi: Không phải nói gặp qua các ngươi thất tẩu sau còn muốn đi đi dạo phố, như thế nào nhanh như vậy liền hồi cung?" Phúc Thanh công chúa nhấp miệng nói, "Những cái đó cửa hàng đều còn đóng lại môn đâu, đành phải sớm đã trở lại." Nàng Khác sâu hoài nghi mỗ hậu đã sớm biết điểm này, mới đáp ứng như vậy thông khoái. Hoàng hậu nhìn nhìn thập tứ công chúa, hỏi, "Các ngươi nhìn thấy Yến Vương phi?" Hai vị công chúa cùng kêu lên nói, "Gặp được." "Anh, đều nói chút cái gì?" Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa liếc nhau. Hoang hậu nhướng mày, "Như thế nào?" Phúc Thanh công chúa mím môi nói, "Chúng ta đi thời điểm, Thất Đầu đang ở Tiểu Phật đường cầu phúc, không nói chuyện." Hoang hậu tâm nảy dựng, Bất động Thanh sắp nói, "Như thế nào không nói chuyện? Các ngươi chẳng lẽ không chờ yến bương phi tụng kinh sau ngồi ngồi xuống liền đi rồi?" Phúc Thanh công chúa bất giác có gì, cười nói, "Thất Đầu bên người tỷ nữ nói Thất Đầu là một dức ngộm, người trong ngộm chỉ điểm nàng ngậm miệng không nói càng hiện thành tâm, như vậy chẳng những Thất Ca có thể sớm chút trở về, nói không chừng còn có kinh hỉ bất ngờ." Chúng ta đành phải không quấy rầy thất đấu. Hoàng hậu nghe xong tổng giác có chút cổ quái, đuổi đi hai vị công chúa, nghĩ nghĩ, lại lặng lẽ đem thập tứ công chúa kêu trở về. Thập tứ công chúa lần thứ hai đứng ở hoàng hậu trước mặt, liền biết hôm nay lần này ra cửa không có đơn giản như vậy. Nàng la cái hiểu đúng mực người, hoàng hậu không mở miệng liền ngoan ngoãn lập, không nói nhiều một chữ. Hoàng hậu âm thầm gật đầu, nói, "14, ngươi cùng Phúc Thanh sắc thật gặp được kiến vương phi." Gặp được. "Vậy ngươi cẩn thận đem lúc ấy tình huống nói đến." Ta cùng 13 tỷ tới rồi, sau ở phòng khách đợi trong chốc lát, liền từ một vị ma ma lánh đi một chỗ tiểu phật đường. Nơi đó có hai cái tỷ nữ chờ, tự xưng Thất Tẩu bên người tỷ nữ. "Yến Vương phi đâu?" Thất Tẩu liền ở tiểu phật đường, chúng ta không có đi vào, đứng ở ngoài cửa cùng Thất Tẩu tra hỏi. Nói cách khác từ đầu đến cuối không có cùng Yến Vương phi nói chuyện. "Ân." Hoàng hậu trầm ngâm thật lâu sau, hỏi, "Ngươi xác thật không có nhận sai, đó là Yến Vương phi?" Hoàng hậu hỏi chuyện càng thêm cổ quái. Lệnh thập tứ công chúa trong lòng ngẫy dự. Nàng la cái cẩn thận người, lược một chần chờ mới châm trước nói, Nữ Nhi cũng thất thǒu gặp mặt không nhiều lắm, lúc ấy nhìn sắc thật là thất thǒu. Hoàng hậu gật gật đầu, "Vậy ngươi trở về đi. Hôm nay sự, nhớ rõ không cần đối bất luận kẻ nào lộ ra." Thập tứ công chúa đối hoàng hậu phúc phục, mẫu hậu yên tâm, Nữ Nhi minh bạch. Đối với thập tứ công chúa chi tình tứ thú, hoàng hậu thập phần vừa lòng, thưởng một đôi kim vòng tay cho nàng mang đi. Thập tứ công chúa thản nhiên bị, yên lặng rời đi. Hoàng hậu dựa vào bình phong trầm ngâm lên. Trờ đến sắp sửa cơm chiều thời điểm, Cảnh Minh đế bên kia phái người tới truyền lời, nói cơm chiều muốn ở Khôn Ninh cung dùng, hoàng hậu gọi phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị lên. Trời tối đến sớm, Khôn Ninh cung sớm sáng lên nhất xuyến xuyến đèn lồng màu đỏ, phòng trong có vẻ ấm áp hẳn tường. Nhưng Cảnh Minh đế tâm tình lại có chút cách, qua loa ăn một lát sau bình lui hầu hạ cung tỳ, bưng nước trà hỏi hoàng hậu, "Phúc Thanh các nàng đã trở lại, nhìn thấy lao thất tức phụ sao?" Đi thời điểm Yến Vương phi đang ở lễ Phật, các nàng hai cái không có ở lâu, chỉ ở cửa thấy một mặt. Nghe Hoàng hậu nói xong, Cảnh Minh đế hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cười bộ dáng, lao thất tức phụ thật đúng là trầm đến hạ thâm, người trẻ tuổi có thể như vậy không dễ dàng. Đổi hắn đi niệm kinh, hắn ngủ sớm chứ. Hoàng hậu tự hỏi hồi lâu, nhân không có minh sắc căn cứ, cũng không đem về điểm này kỳ quái cảm giác nói ra, cười phụ hòa nói, Yến Vương phi như thế thành tâm, Yến Vương chắc chắn sớm trở về. Cảnh Minh Đế nghe Hoàng hậu nhắc tới nhi tử, mày nhăn lại, bất mãn nói: "Đi ra ngoài lâu như vậy còn không có trở về, tiểu tử này chính là quật, một ít biết rõ vô dụng sự một hai phải đi làm." Nghe nói Đông Bình Bá chi tử Di thể rơi vào tế thủy trong sông, mà tế thủy hà rộng lớn mạnh mẽ, lại không phải mương nước nhỏ, muốn đem Di thể tìm được không khác biển rộng tìm kim." Hoàng hậu đối yến vương vợ chồng quan cảm không tồi, nhặt lời hay nói: "Tiến vương ngưỡng mộ yến vương phi, đây là chuyện tốt." Cảnh Minh Đế hừ lạnh, Chạy như vậy xa lưu lại tức phụ mỗi ngày được kinh, sẽ không sợ tức phụ thật sự một lòng hướng Phật. Khụ khụ. Hoàng hậu nghe hoàng thượng càng nói càng không ra gì, ho nhẹ hai tiếng. Cảnh Minh đế lại dường như dỡ xuống một cục tâm sự, cả người có vẻ nhẹ nhàng lên, trực tiếp liền ở Khôn Linh cung nghỉ ngơi. Ngọc Tiên cung nơi đó, Hiền phi nghe nói Cảnh Minh đế nghỉ ở Khôn Linh cung, lòng tràn đầy khó chịu. Hoàng thượng thật muốn nghỉ ở cái nào tuổi trẻ mạo mỹ tiểu yêu tinh nơi đó liền tính, cư nhiên lại nghỉ ở hoàng hậu chỗ đó. Cái này làm cho các nàng này đó tiến cung nhiều năm lão nhân nhi nghĩ như thế nào? Mấy ngày nay, Hiền phi chỉ cảm thấy mọi việc không thuận. Tính kế lao thất tứ phụ không thành lại đem lão tứ tức phụ đáp đi vào, lão tứ tức phụ nếu là mất đi tính mạng liền tính, cố tình bị cứu về rồi, ngắn hạn nội chỉ có thể nhậm nàng chiếm Tề Vương phi vị trí lại không thể thế lão tứ xử lý nội trạch. Cứ như vậy lão tứ liền phải bị liên lụy, còn khác không nói, quá cái này tuổi già bốn như vậy điệu thấp, tuy nói là nên tránh một chút nổi bật. Nhưng làm nàng nhìn vẫn là đau lòng. Hiện giờ rõ ràng liền thuộc lão tứ nhất có tư cách, Cố Tình hoàng thượng nửa điểm không có biểu lộ, đến tột cùng là như thế nào tưởng. Suy nghĩ một chút mấy năm nay hoàng thượng đối hoàng hậu coi trọng, Hiền Phi Mạc danh có chút hoảng, suy nghĩ sẵn năm Tết cơ hội đem Tẩu Tẩu vệ thị mời vào cung tới, nhắc nhở một phen. Truyền này, Hiền Phi liền lấy An Tết tưởng nghiệm thân nhân vì từ đem An Quốc công phu nhân vệ thị mời vào cung. Hiền Phi có chút nhật tử chưa thấy được vệ thị, hôm nay ở Tẩm cung vừa thấy không khỏi lấp bắp kinh hãi, Tẩu Tẩu như thế nào nhìn, khí sắc không được tốt. Nang gái này Tẩu Tẩu là cái mặt ngọt lòng đắng nhân nhi, bởi vì luôn là bày ra một bộ ôn nhu bộ dáng, sớm hai năm nhìn một chút đều không giống có cái tuổi nhi lập trưởng từ người. Nhưng hôm nay nhìn lên, rõ ràng có lão thái. Bên mái tảng không được đầu bạc, rũ xuống khóe mắt, còn có không tốt khí sắc, tất mặt đều nhìn ra dàn u. Nghe Hiển Phi hỏi như vậy, vệ thị thở dài, đối nương nương cũng không có gì nhưng dấu. Còn không phải bị Lao Tam hai vợ chồng tức giận đến. Nếu là lại lúc trước, vệ thị còn sẽ tường chống, nhưng Tam Nhi tức gạ tiến vào thời gian không ngắn, mắt thấy Tam phòng càng ngày càng làm ầm ĩ, vốn dĩ ngoan ngoãn thuần lương tiểu nhi tử thành kim thủy trên sông phong lưu tay ăn chơi, vệ thị sớm không có sức lực chế lấp. Lúc trước dễ nhi đối xảo nương nhưng thật ra si tâm, như thế nào nháo thành cái dạng này. Vệ thị hừ lạnh một tiếng, gia đình bình dân chính là không đổi được không phóng khoáng, chính mình không thể sinh dưỡng không nói. Còn mỗi ngày lòng nghi ngờ dễ nhi cùng nha hoàn Giang Dữu. Dễ nhi ngươi lạ biết đến, lại thế nào cũng sẽ không cùng bên người nha hoàn làm vậy, có thể kháng cự không được nàng mỗi ngày như vậy sao? Số lần nhiều có khi không đáng hoàng bằng hữu một chuyến khích, nhưng không phải bắt đầu hướng Kim Thủy Hà chạy. Hắn nếu là thu dùng mấy cái thân gia trong sạch nha hoàn ta còn không lo lắng, nhưng Kim Thủy trên sông đều là cái gì dơ bẩn mặt hàng. Chương 688 Khương Hai công tử đã trở lại. Một giây nhớ kỹ văn học xe bít. Xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Nghe vệ thị oán giận một hồi, Hiền phi cũng không để làm chất nhi đem xảo nương Hưu nói. Nguyên bản An quốc công phủ công tử cưới một cái dân nữ, nếu là tiểu phu thê không hợp, bỏ vợ cưới người mới chính là, nhưng Cố Tình An quốc công phủ là tể vương nhà ngoại, Hiền phi nhưng không nghĩ nhà mẹ đẻ trên lưng Hưu thê vết nhờ, do đó ảnh hưởng nhi tử tiền đồ. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, một chút không hảo dừng ở trong tay đối phương liền có thể là bị công kích ngược điểm hiền phi nhưng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Vệ thị nói một thời gian, nước trà đều lạnh tấu, bưng lên tới nhấp một ngụm liền buông xuống, giữa mày mang theo phiền muộn. Hiền phi liền ôn nhu quên ngủ, tẩu tẩu chớ có phát sầu, dễ nhi còn nhỏ, lại quá 2 năm liền hiểu chuyện, ít nhất đối với ngươi là hiếu thuận. Vệ thị lắc đầu cười nhạo, kia nghiệp trưởng thật muốn hiếu thuận, lúc trước liền sẽ không muốn chết muốn sống cưới một cái dân nữ. Cứ việc Đông Bình bá phủ dòng dõi thấp điểm nhi, Nhưng bá phủ cô nương lại thế nào cũng so một cái không quy không củ dân nữ hiếu thắng nhiều. Ngẫm lại lúc trước đối Khương tự ghét bỏ, vệ thị liền có chút tâm tắc, sớm biết như thế. Nghe vệ thị nhắc tới cái này, Hiền phi liền giận sôi máu. Lúc trước nhà mẹ đẻ nếu không phải náo ra này, đó lung tung rối loạn sự, cùng Đông Bình bá phủ thuận lợi kết thân, Khương thị lại như thế nào sẽ thành nàng con dâu. Nay thật đúng là tai họa đại tổ không thành, tai họa nàng tới. Ngược lại tưởng tượng, vệ thị hiện tại Tam nhi tức càng bất ham. Hiển Vi trong lòng bực bội hơi giảm, nhàn nhạt nói, "Ván đại đóng thuyền, Tẩu Tẩu dùng nhiều chút tinh lực dạy dỗ một chút Sảo Nương là được." Cư di thể, dưỡng di khí, Sảo Nương tuy xuất thân tầm thường, nhưng ở quốc công phủ thời gian lâu rồi lại có Tẩu Tẩu dạy dỗ, tổng sẽ không kém. Vệ thị Miễn cứng gật gật đầu, "Bỏ qua cái này để tài. Mẫu thân thân thể thế nào? Lao phu nhân còn hảo, rất mạnh lãng." Đại ca đâu, còn vội không đợi. "Đại ca ngươi hiện tại không ít chuyện đều giao cho sùng lễ làm." Không tính là vội. Nói một thời gian, Hiền Phi thanh âm phóng thấp, Tẩu Tẩu biết đến, Trưng Nhi đúng là thời điểm mấu chốt, không thể thiếu đại ca duy trì. Vệ thị trầm mặc một cái chớp mắt, nói, ta một cái nữ tặc nhân gia, không hảo làm chủ. Hiền Phi hơi hơi mỉm cười, ta không có phương tiện cùng đại ca gặp mặt, Tẩu Tẩu thay ta truyền cái lên tiếng hỏi đại ca ý tứ là được. Thấy vệ thị còn có chút do dự, Hiền Phi thở dài, Trưng Nhi gần đây cũng không chịu nổi, vốn dĩ cùng tứ phụ tốt tốt đẹp đẹp qua nhiều năm như vậy, Ta cái kia con râu cũng là cái có khả năng đem tệ vương phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nhưng ai biết ra cửa thượng một lần hương liền quán thượng tai họa, làm cho hiện tại điên khủng, liền ngươi đều không thể gặp, nói không chừng khi nào liền. Ngươi nói đến thời điểm Trương Nhi không cá nhân chiếu cố, nhưng sao được, tương lai nói không chừng còn muốn làm phiền tẩu tẩu lo lắng. Vệ thị trong lòng ngẫy dựng, thật sâu nhìn Hiển Phi liếc mắt một cái, đoán nhận chính là Hiển Phi ý vị thâm trường mỉm cười. Vệ thị nào còn có không rõ. Đây là Hiền phi đem nhị thả ra. Nếu Tể vương càng tiến thêm một bước, vợ kế người được chọn liền có thể từ nàng làm chủ. Nàng tuy rằng không có nữ nhi, nhưng nhà mẹ đẻ chính là có chất nữ. Vứt bỏ này điểm, vệ thị đối Tể vương có thể ngồi trên cái kia vị trí cũng thấy vậy vui mừng, lại nói như thế nào quốc công phủ đều là Tể vương nhà ngoại, thiên nhiên liền cùng Tể vương là đứng chung một chỗ. Nương nương yên tâm, trở về ta liền cùng đại ca ngươi nói nói. Hiền phi vừa lòng bừng lên trung trà. Vệ thị rời đi hoàng cung trở về Quốc công phủ, chờ đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm liền đối An Quốc công nhắc tới việc này. An Quốc công vừa nghe liền trầm mặt, hồ nháo, những việc này hạt trộn lẫn cái gì? Lao ra, này như thế nào bị mù trộn lẫn đâu? Tề Vương là ngài thân cháu ngoại trai, hắn nếu là hảo, chúng ta không phải có thể càng tốt. An Quốc công cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là hồ đồ. Ta đã là An Quốc công, còn có thể như thế nào cái càng tốt. Lựa đổ thêm dầu, dệt hoa trên lấm. An Hưởng hiện tại Vinh Hoa Phú Quý còn chưa đủ sao? Vệ thị Pha không ủng hộ, lao ra, An Quốc công phủ là Tề Vương nhà ngoại, ở người khác trong mắt chính là duy trì Tề Vương. Chúng ta hiện tại đứng ngoài cuộc, nhưng một khi Tề Vương tranh thua, người khác cũng mặc kệ thực tế như thế nào, làm theo sẽ chèn ép chúng ta. Cùng với đến lúc đó mặc người xâu xé, sao không giúp đỡ Tề Vương trở thành thắng lợi kia một phương đâu? "Nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy?" An Quốc công lược hạ mặt tới, trầm giọng nói, "Tóm lại những việc này ngươi không cần chỗ lẫn." Ta đều có đúng mực. Lao ra. Vệ thị còn đãi lại khuyên, An Quốc công đã nhắm mắt lại, lật qua thân đưa lưng về phía nàng không ra tiếng. Vệ thị cắn cắn môi, chỉ phải nghẹn khuất ngủ. Mà An Quốc công lúc này lại toàn vô buồn ngủ. Năm đó muội muội tiến cung làm mẫu thân chủ ý, không có hắn nói chuyện phần, sau lại tuổi tiệm trưởng tập tước, thấy thái tử địa vị củng cố, còn tính an tâm. Nhưng ai thành tưởng thái tử đem chính mình tìm đường chết, hại bọn họ này đó hoàng tử nhà ngoại không thể không cuốn vào này đó phân tranh. Hắn mới vừa tuy đối thê tử nói không cần hạ chỗ lẫn, nhưng thực tế thượng thật tới rồi Dương cung bạt kiếm thời điểm nơi nào là tưởng đứng ngoài cuộc là có thể đủ. Đến cuối cùng, chỉ sợ không phải do quốc công phủ. Nhưng Thái vương, ngẫm lại người kia người khen cháu ngoại trai, không biết vì sao An Quốc công trong lòng mạc danh có chút bực bội. Con, cháu ngoại trai là hảo cháu ngoại trai, đại khái hắn là cái ngay thẳng người, trời sinh cùng cháu ngoại trai như vậy ôn tồn tính tình người không hợp ý. Suy nghĩ một chút về sau, An quốc công liền rắc phiền lòng, không biết bao lâu mới vang lên tiếng ấy. Mà Khương tự rốt cuộc ở tháng riêng sơ bảy một ngày này chạy về Yến Vương Phủ. Nhìn thấy Khương tự kêu một khắc, Khương y đi trực tiếp liền khóc, Tứ mội, người nhưng tính đã trở lại. Đại tỷ như thế nào gầy? Khương y đi run rời môi, An ngay nói thật nói, Tứ mội lại vãn chút trở về, ta còn phải gầy. Nay lo lắng để phòng nhật tử, nơi nào là người quá. Khương y đi thậm chí cảm thấy trải qua này một chuyến. Về sau làm gì đều có thể mặt không đổi sắc tâm không hoàng hốt. Làm đại tỷ bị liên lụy, bất quá đi ra ngoài một chuyến là đáng giá. Tứ mội, người đến tuột cùng vì sao đi về phía Nam. Không thấy Úc Cẩn cùng Khương tự cùng trở về, Khương y y liền minh bạch mội mội đi về phía Nam mục đích không có đơn giản như vậy. Khương tự bình lui những người khác, ghé vào Khương y y ở bên thai nhẹ giọng nói, đại tỷ, ta đem nhị ca tìm được rồi. Khương y y cả người chấn động, nước mắt không chịu không chế theo khỏe mắt chạy xuống tới, nhị. Nhị đệ di thể tìm được rồi. Khương tự cứng lại, nhìn kích động không thôi trường tỉ, thanh âm phóng đến càng nhẹ, không phải, nhị ca hắn. Không có chết. Khương y gì che miệng kinh hô, tứ muội, ngươi đang nói cái gì? Khương tự rời đi khi không đối Khương y gì thổ lộ tình hình thực tế, là lo lắng Khương y gì hãy miên man suy nghĩ ôm quá cao hy vọng, hiện tại thật sự đem nhị ca mang về tới, tự nhiên không cần thiết trẻ giấu. Ta ra lần này môn chính là vì mang về nhị ca. Hiện tại nhị ca cùng A cần ở bên nhau đâu. Bọn họ vãn một ít liền đến, mà Khương Uy Li sớm đã khóc không thành tiếng. Gian dò Khương Uy Li chớ có lộ ra tiếng gió, Khương Tự tắm rửa một phen, đi bồi nhiều ngày không thấy bảo bối nữ nhi. Liên ở Khương Tự trở về ngày thứ hai, ức cần về tới kinh thành, mang theo Khương Trạm thẳng đến Đông Bình bá phủ. Chương 689 sống. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô ba bút miễn phí đọc. Trên đường, Khương Trạm còn có chút không xác định, vương gia, trong nhà thật cho rằng ta đã chết. Túc Cẩn cười ngâm ngâm nói, chờ tới rồi chẳng phải sẽ biết. Khương Trạm ngẫm lại cũng là, vì thế áp xuống về điểm này to mò, chôn dạ, ấy nãy, cộng thêm mạc danh hưng phấn, gia tăng chạy tới Đông Bình bá phủ. Đổi đến năm rồi, Đông Bình bá phủ chắc chắn cùng mặt khác phủ đệ giống nhau trang đèn kết hoa, nhưng năm nay lại phân vui mừng lại đánh chết gấu. Cứ việc ở phùng lão phu Ú nhân xem ra, đã chết một cái dâu gia tôn tử đổi lấy tước vị noi theo tang thế, này quả thực quá có lợi bất quá, nhưng bá phủ chủ nhân là Khương An Thành. Những người khác nếu là một chút bi thương đều không có liền không thích hợp. Bởi vì Khương Trạm chết, cái này năm bá phủ thiếu rất nhiều đi lại, môn nhân chán đến chết xúc ở người gác cổng uống nước trà, ngay cả trước cửa hai chỉ sư tử bằng đá đều có vẻ có chút buồn bã hiểu sự. Tiếng đập cửa vang lên, môn nhân mở cửa, vị nào? Khương Trạm lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, là ta. A, hét thảm một tiếng, đại môn vênh mà đóng lại. Bên trong càng thảm thiết thanh âm truyền đến, quỷ a Khương Trạm xoa xoa suất nữa bị đại môn đụng tới cái mũi, đối úc cần bất đắc dĩ cười, xem ra thật đúng là cho rằng ta đã chết. Bá phủ nội, Môn nhân cất bước chạy như điên, vừa chạy vừa kêu, nhị công tử linh hồn nhỏ bé đã về rồi. Dọc theo đường đi nghe được hạ nhân lại là to mò lại là kinh sợ, trong đó một người ngăn lại Môn nhân hỏi, sao lại thế này a? Môn nhân sắc mặt trắng bệch, hai mắt đăm đăm, cho thấy là sợ tới mức không nhẹ, nhị, nhị công tử đã trở lại. Ban ngày ban mặt, thiếu nói hiếu nói vư Môn nhân trừng mắt, ai nói hiếu nói vượn, các ngươi không tin liền đi cửa nhìn xem, ta muốn đi bẩm báo bá gia. Môn nhân đẩy ra ngăn lại hắn hạ nhân giơ chân chạy, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Xem lão Trương đầu phản ứng, không giống giả a. Không phải giả vẫn là thật sự. Các ngươi ngẩng đầu nhìn xem, ngay còn lão cao đâu. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Mấy cái hạ nhân thương lượng hảo, hướng cổng lớn chạy đến. An cái bễ môn canh khương trạng cũng không giận, cười đối úp cần nói, phòng trừng là đem người sợ hãi. Úc Cẩn mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, bá phủ môn nhân nên thay đổi. Hắn đem đại cứu ca châu về hợp phố sau còn vội vã cùng ác tự đoàn tụ đâu, lão môn nhân hạ chậm trễ thời gian. Chính chửi thầm, đại môn một chút mở ra, hai ba cá nhân nhô đầu ra, thấy rõ ngoài cửa tình huống toàn hai mắt trợn lên, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Chạy nhanh tránh ra đi, vương gia còn ở bên ngoài đâu. Khương Trạm chỉ chỉ Úc Cẩn, duỗi tay kéo môn. Hắn bất động con hảo, như vậy duỗi ra tay, mấy cái hạ nhân nhanh chân liền chạy, trong miệng hô Quỷ, quỷ. Khương Trạm trên mặt không nhịn được, sải bước đi vào đi, giận dữ hét, "Quỷ con mẹ ngươi quỷ, tiết nhất chú ta đâu, mau đi bẩm báo ta phụ thân, con của hắn tung tăng nhảy nhót đã trở lại." Nghe Khương Trạm giống chúng tuyển khí mười phần, vài tên hạ nhân không khỏi dừng lại, thật cẩn thận hỏi, "Ngài, ngài thật là nhị công tử?" Khương Trạm mắt trợn trắng, "Không phải ta là ai?" Quỷ có thể trường như vậy tuấn. Nhất Bang ngu xuẩn. Hắn cũng bất hòa những người này nhiều lời, đi nhanh hướng nội đi đến không đi bao xa liền nên diện đụng phải vội vàng ra bên ngoài chạy Khương An Thành. Nhìn thấy nhi tử trong nัย mắt, Khương An Thành bỗng nhiên định trụ thân mình, da mặt kịch liệt run rẩy. Khương Trạm bước nhanh đi qua, ở Khương An Thành trước mặt bồn quỳ xuống, "Phụ thân, nhi tử không chết, nhi tử đã trở lại." Khương An Thành nhìn quỳ gối trước mặt nhi tử, một hồi lâu mới nói, "Lên." Khương Trạm biết nghe lời phải đứng dậy, đối với Khương An Thành lộ ra cái tươi cười. Nhìn nhi tử quen thuộc xuân cười, Khương An Thành nửa vời tâm hơi chút yên ổn chút nhưng vẫn như cũ có loại như rơi vào trong mộng cảm giác, vì thế duỗi tay nhéo nhéo xương trạm ra mặt, phát hiện mặt là nhiệt, còn có thể linh nửa vòng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lẩm bẩm nói, trở về liên hảo, trở về liên hảo. Xương trạm bị Ninh đến nghe răng chớp mắt, một trương khuôn mặt tuấn tú đều vặn mèo, lại không dám phản kháng, thầm nghĩ, thôi, làm phụ thân lo lắng lâu như vậy, linh vài cái liền linh vài cái đi. Nhịn trong chốc lát, phát hiện phụ thân đại nhân còn không có buông tay ý tứ, xương trạm ho khan một tiếng. Phụ thân, vương gia đưa ta trở về. Khương An Thành lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía Úp Cẩn. Úp Cẩn ôm quyền cấp Khương An Thành chào hỏi, "Nhạc phụ, tiểu tế đem cứu huynh mang về tới." Khương An Thành rũi tay bắt lấy Úp Cẩn tay, nói không ra lời. Thân là vương gia con rể ngàn dặm xa xôi đem bốn dĩ nhận định chết trận nhi tử mang theo trở về, hắn thật sự không biết nói cái gì, trong lòng chỉ có một ý niệm, Nữ Nhi không có gả sai người. Yêu ai yêu cả đường đi, con rể để ý nữ nhi. Mới có lần này đi về phía Nam. Là Là ở đâu tìm được? Sau một lúc lâu, Khương An Thành mới tìm về Thanh Âm, khó nén run rẩy. Nhạc phụ, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi. Khương An Thành phản ứng lại đây, liên tục gật đầu, vào nhà nói, vào nhà nói. Sau đó cha vợ con rể hai người liền nắm tay hướng nội đi đến, lưu lại Khương Trạm xoa xoa bị Ninh đến phát đau mặt, nhỏ giọng nói thầm nói, hợp lại liền kích động như vậy trong chốc lát, sau đó xem con rể liền so nhi tự hôn. Hắn chính là chết mà sống lại thân nhi tử a, liền như vậy bị bỏ xuống. Hoài nghi trong chốc lát nhân sinh, gặp người đều đi xa, Khương Trạm chỉ phải nhấc chân đuổi theo đi. Trong phủ chủ tử tất cả đều rồi vào từ tâm đường, xác định Khương Trạm thật sự tồn tại đã trở lại, xôi nổi cấp Khương An thành chúc mừng. Nay trong đó, đương thuộc Khương Nhị lao ra nhất buồn bực. Vốn dĩ bá phủ tứ vị noi theo tang thế, mà đại ca duy nhất nhi tử lại không có, lấy hắn đối đại ca hiểu biết tất nhiên sẽ không vì kéo dài hương khói cưới vợ kế. Nói như vậy, tư vị có rất lớn khả năng rơi xuống hắn trong đó một cái nhi tử trên đầu, trăm triệu không nghĩ tới Khương Trạm cư nhiên tồn tại đã trở lại. Nhìn nói cười yến yến mọi người, Khương Nghị lao ra có loại nói không nên lời vẻ bại. Mọi các nhớ, luôn là ở hy vọng lớn nhất thời điểm bị đánh vỡ. Nhưng lại như thế nào, Khương Nghị lao ra còn mạnh hơn đánh tinh thần biểu hiện ra cao hứng bộ dáng. Lúc này liền nghe Khương Nguyên nói, "Nghị ca, ngươi về sau chính là thế tử lập." Lời này vừa nói ra, phòng trong một tĩnh Cái gì thế tử? Khương Trạm không hiểu ra sao, không khỏi đi xem Khương An Thành. Khương Nguyên Hưng phân nói, "Đông Bình bá thế tử a nhị ca ngươi còn không có trở về thời điểm, hoàng thượng liền ban bá phủ tước vị noi theo tang thế, vậy ngươi còn không phải là thế tử?" Nhìn con thứ cao hưng phấn chấn bộ dáng, Khương Nghị lao ra trước mắt từng trận biến thành màu đen, nhưng mà lúc này cũng không người để ý tâm tình của hắn. "Phu thân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Khương An Thành cười ha hả nói, "Ngươi cùng ngươi tứ muội biểu hiền hảo." Hoàng thượng thưởng Bất quá thế tử chi vị muốn chính thức thỉnh phong hậu mới tính toán. Khương Trạm đột nhiên phản ứng lại đây, ta như vậy trở về, có phải hay không muốn vào cung tạ ơn a? Túc cần nói, vào thành khi ta đã sai người hướng trong cung đưa tin, phụ hoàng nếu muốn gặp ngươi, hẳn là sắp có tin tức. Cảnh Minh đế nhận được tin tức khi chính híp mắt cắp mèo trắng tuần mao, lão thất vận khí không tồi, cư nhiên thật làm hắn tìm được Đông Bình bá chi tử di thể. Phan Hải vội giải thích nói, hồi bẩm hoàng thượng, là sống. Chương 690 lớn nhất công thần. Một giây nhớ kỹ văn học xe bus, xuất sắc tiểu thuyết vô và bút miễn phí đọc. Cảnh Minh đế cất mèo trắng thuận mao tay run lên. Mèo trắng bất mãn miêu một tiếng, tránh thoát bàn tay to chói bộ chạy. Cảnh Minh đế lại bất chấp ái miêu như thế nào, rắc gạo nhìn chằm chằm Phan Hải hỏi, "Súng?" Phan Hải vội gật đầu, "Đúng vậy, Khương Nghị công tử không có chết, đã trở lại Đông Bình bá phủ." Cảnh Minh đế thần sắc thỉnh thoảng biến hóa, một hồi lâu mới hỏi, "Tiến quân đâu?" Yến Vương mời Khương Nghị công tử cùng đi. Cảnh Minh Đế nhất thời hừ một tiếng, hồi kinh sau trước tiên không tiến cung hướng chấm báo cáo tình huống, lại đi Đông Bình Bá phủ. Này nhi tử là cho nhân gia dưỡng đi. Lời này Phan Hải liền không hảo tiếp lời, cười gượng không nói. Cảnh Minh Đế liếc hắn liếc mắt một cái, truyền Yến Vương cùng Đông Bình Bá thế tử tiến cung. Phan Hải do dự một chút. Truyền Yến Vương tiến cung không tật xấu, nhưng Đông Bình Bá thế tử? Hoàng thượng thật sự không phải nói sai rồi. Phải biết rằng Vân Quý nhà cũng không phải con nối dõi vừa sinh ra liền có phong hào, mà là yêu cầu Thỉnh Phong. Hoàng thượng gật đầu mới tính toán. Trong tình huống bình thường, hoàng thượng đối như vậy Thỉnh Phong đều sẽ không bắt bỏ, nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như đối nào đó thần tử bất mãn, vậy có thể áp một áp, lệnh đối phương thức thời điểm nhi. Hoặc là nào đó Vân Quý vợ cả vô tử dưới tình huống tưởng đem con vợ lẽ ghi tạc thê tử danh nghĩa Thỉnh Phong, kia cũng muốn tra qua đi lại định, xem có hay không sủng thiếp diệt thê. Nói tóm lại, Cảnh Minh Đế là cái thực chi kỳ hoàng thượng, phù hợp quy củ dễ dàng không vì khó, không phù hợp quy củ dễ dàng không đáp ứng. Thấy Phan Hải chần chờ, Cảnh Minh Đế liêu liêu mí mắt, đi thôi. Đúng vậy. Thấy Phan Hải muốn ra cửa, Cảnh Minh Đế lại nhớ tới cái gì, phân phó nói, Thỉnh hoàng hậu lại đây. Hoàng hậu không bao lâu liền đổi lại đây, nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh hoàng thượng, xuất phát từ đối bên gối người nhiều năm hiểu biết, Mạc Danh cảm thấy hôm nay hoàng thượng có điểm kích động, không giống biểu hiện như vậy đương nhiên Hoàng thượng kêu ta lại đây, không biết có chuyện gì. Cảnh Minh đế mở to chớp mắt, lão thất đã trở lại. Hoàng hậu pha ngoài ý muốn, Yến Vương đã trở lại. Kia, đem Đông Bình Bá chi tử mang về tới. Hoàng hậu lộ ra cái tươi cười, ông trời mở mắt, không có cô phụ Yến Vương này khiến thành tâm. Cảnh Minh đế trong lòng biết hoàng hậu hiểu lầm cái gì, cũng không giải thích, chỉ ý vị thâm trường cười cười. Không bao lâu, Phan Hải trở về, hoàng thượng, Yến Vương cùng Khương Nhị công tử tới rồi. Mang tiến vào. Hoàng hậu cảm thấy không đúng. Cái gì kêu Hiến Vương cùng Khương Nhị công tử tới rồi? Chính khó hiểu thời điểm, liền thấy hai gã tuổi trẻ nam tử sóng vai đi đến, đồng thời hành lễ. Chờ một như hoàng hậu, giờ khắc này cũng hoa dung thất sắc, tay run lên đem nắp trà lùng lay đi xuống, phát ra một thanh âm vang lên. Mà Cảnh Minh đế trải qua này phiên chuẩn bị tâm lý, trên mặt không có nhiều ít biến hóa, nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Khương Trạm nhìn cái không ngừng. Thật đúng là tung tăng nhảy nhót đã trở lại. Ban tọa Nội thị dọn hai cái tiểu ghế con tới. Túc Cẩn cùng Khương Trạm thành thành thật thật ngồi xuống. Cảnh Minh Đế nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, trong lòng xoay quanh vô số vấn đề, nhất thời ngược lại không biết từ đâu hỏi, cuối cùng phun ra một câu, người trở về liền hảo, nói vậy phụ thân ngươi cao hứng hỏng rồi. Khương Trạm cảm thấy động. Nhìn xem, hoàng thượng cũng quá tự ái, thấy hắn tiến vào tầm mắt liền không rời đi quá. Đâu giống hắn cha a, kích động như vậy một lát, trong mắt cũng chỉ dư lại hảo con rể. Nói nói là như thế nào tìm được. Khương Trạm nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Úc Cẩn liền đã mở miệng, ở Ô Miêu tìm được. Cảnh Minh Đế ánh mắt chuyển thâm, "Ô Miêu." Hoàng hậu chính cầm khăn tay trà lau ngu bàn tay thượng bắn nước trà, nghe vậy cũng là tay một đốn. Ở Đế hậu nhìn chăm chú hạ, Úc Cẩn thân sắc thản nhiên, nhi tử tới rồi phía nam tra hỏi rất nhiều người, rốt cuộc từ một cái giật xa phụ trong miệng nghe được tin tức, nàng nhìn đến có thân xuyên dị tộc phục sức người từ bờ sông cứu một vị công tử. Ta dò hỏi một ít chi tiết, đại khái xác định cứu người chính là Ô Miêu người, bình không buông tay một tia khả năng ý niệm đi một chuyến Ô Miêu tộc, không nghĩ tới Cửu Minh thật là bị bọn họ cứu. Úc cần biết do nói dối rồi muốn trộn lẫn vài phần thật sự đạo lý, như vậy mới không dễ dàng bị vạch trần. Hắn xác thật không có che giấu cái gì liền đi Ô Miêu, mà Khương Trạm cũng đúng là Ô Miêu ở không ít thời gian, lưu tại phía Nam Cẩm Lân vệ nếu là cẩn thận tra là có thể điều tra ra. Cùng với đến lúc đó khiến cho phụ hoàng lòng nghi ngờ còn không bằng trước đem cái này khẩu tử phá hỏng. Nếu khi đó đã bị Ô Miêu cứu, như thế nào không có truyền cái tin đâu. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương Trạm, ngửa mang quan trách, ngươi chết trận tin tức truyền quay lại tới, làm người nhà đều thương tâm hỏng rồi. Khương Trạm âm thầm bội phục cần có dự kiến trước, đã sớm giáo hảo hắn như thế nào ứng đối, nghe vậy hổ thẹn nói, đều là vi thần vô năng, sau khi tỉnh lại cư nhiên mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Nghe thế hai chữ, Cảnh Minh Đế khệ miệng hung hăng vừa kéo Trước tiên nghĩ tới chết đi phế thái tử. Lúc trước kia Nghiệt Súc còn mất trí nhớ quá. Hoan hồn xem một cái trước mặt tuấn lãng thuần lương người trẻ tuổi, Cảnh Minh Đế cũng không vui sướng trong hồi ức thu hồi suy nghĩ. Đứa nhỏ này nhìn liền thành thật buồn phận, mất trí nhớ tất nhiên không phải giả. Con nữa nói, đang ở dị tộc, nếu không phải mất trí nhớ ai không nghĩ sớm cùng người một nhà liên hệ a, giả vờ mất trí nhớ hoàn toàn không đạo lý. Cảnh Minh Đế tin Fan nói chuyện này, cười nói, vô luận như thế nào, bình an trở về liền hảo. Khương Trạm Bộ nói, ít nhiều Vương gia, bằng không ta còn không biết khi nào có thể trở về. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Úc Cẩn, rụt rè gật đầu, "Lần này ngươi làm được không tồi." Chính mình nhi tử liền không cần thiết khích lệ quá mức, miễn cho đắc ý vênh váo. Bình nghiêm phụ tâm thái, Cảnh Minh Đế sắc mặt càng thêm nghiêm túc, lại nói tiếp, "Vẫn là ít nhiều ngươi tứ phụ." Úc Cẩn ngẩn ngơ. Tuy nói hắn sẽ không ấu trí đến làm chuyện tốt liền tìm đương lão tử tranh công, lại thiệt tình đau tứ phụ. Nhưng phụ hoàng ở không biết a tự trộm chạy đến phía nam đi dưới tình huống nói loại này, lời nói có phải hay không có điểm quá mức. Khương Trạm tắc khẩn trương lên, không khỏi hỏi: "Tứ muội làm sao vậy? Chẳng lẽ tứ muội trộm đi về phía nam sự bị hoàng thượng đã biết?" Xem một cái cảnh minh đế sắc mặt, Khương Trạm lại yên lặng phủ định. "Hoàng thượng như vậy nhân hậu trưởng giả, không có khả năng nói nói mát hù dọa người đi." Cảnh Minh đế cười rộ lên: "Các ngươi có điều không biết, lao thất gia kinh sau không lâu yến vương phi liền đóng cửa đọc kinh cầu phúc." Vì biểu hiện thành tâm liền lời nói đều không nói, không nghĩ tới thật đúng là linh nghiệm. Túc Cẩn cùng Khương Trạm nghe xong đã là trợn mắt há hốc mồm, không hẹn mà cùng âm thầm cảm khái, á tự, tứ muội cũng thật năng lực, đem phụ hoàng, hoàng thượng đều cấp lửa dối thành như vậy. Hiểu biết đến không sai biệt lắm, Cảnh Minh đế vẫy vẫy tay đem hai người gọi đi. Trong điện thanh tịnh xuống dưới, đế hậu lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Một hồi lâu sau, Cảnh Minh đế giống như vô tình nói: quay đầu lại hỏi một câu lao thất tấp phụ bái chính là cái nào Bồ Tát, thế nhưng như thế linh nghiệm. Vốn dĩ nhận định đã chết người đều tồn tại đã trở lại, này cũng quá ly kỳ. Sớm biết như vậy liền lộng cái tiểu Phật đường làm hoàng hậu bái nhất bái, nói không chừng trong cung liền đổi vận. Hoàng hậu Mạc Danh có loại không ổn dự cảm, hàm hồ đồng ý tới. Chương 691 hồi phủ. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô pavut miễn phí đọc. Úc cần hai người ra hoàng cung, khương Trạm bước chân một đốn, nhỏ giọng hỏi Có người bắn tên trộm hại chuyện của ta, như thế nào hôm nay Bất Hỏa Hoàng thượng nói đi." Úc Cẩn xem một cái dưới ánh mặt trời kim ngói chu tường, nhẹ giọng nói, "Không đổi, lần sau tiến cung nhắc lại." Đi ra ngoài lâu như vậy thật vất vả trở về, hắn có khá hơn Nhật Tử chưa thấy được bảo bối khuê nữ, tổng muốn về trước ra một chuyến. Hiện tại nếu là để ra, lại làm một phen rối ren, liền phải chậm trễ. Khương Trạm thấy Úc Cẩn vẻ mặt cao thâm khó đoán, Ám đạo vương gia tất nhiên có vạn toàn tính toán, ngoại không cần phải nhiều lời nữa. Giao lộ chỗ, Úc Cẩn nắm đường cái, ta về trước vương phủ, sau đó mang theo A tự cùng đi bá phủ. Khương Trạm chết mà sống lại tin tức một khi truyền khai, đừng nói thân muội muội, phàm là quan hệ họ hàng nhân gia đều nên tới tới cửa thăm. Khương Trạm vừa nghe vội nói, ta cùng với ngươi cùng đi vương phủ đi, vừa lúc gặp một lần ta cháu ngoại gái. Úc Cẩn tuy thập phần ghét bỏ nào đó ra hỏa trước mắt, vẫn là gật đầu. Không có biện pháp, cứu cứu muốn nhìn cháu ngoại gái, tổng không thể ngăn đón. Hai người ra giôi thúc ngựa chạy tới Yến Vương phủ. Mới bước vào Vương phủ môn, một mảnh hoan hô liền từ đại môn trô hướng trong truyền khai, Vương gia đã về rồi. Đặc biệt là vừa lúc có việc chính đi ra ngoài kỵ ma ma, mừng đến thanh âm đều thay đổi điệu, chạy trốn bay nhanh. Xem đến khương Trạm đều kinh ngạc, kinh ngạc nhìn Úc Cẩn, "Vương gia, ngươi ở Vương phủ hạ nhân trung đủ đắc nhân tâm a." Úc Cẩn sờ sờ cằm, ánh mắt lập lòe, "Đúng vậy, ta nhất quán như vậy đắc nhân tâm." Vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy chạy trốn bay nhanh chính là Kỷ Mama. Như thế nào ra cửa một chuyến, trong ấn tượng cũ kỹ nghiêm túc cái niệm lẩm bẩm Kỷ Mama thành cái dạng này. Như vậy nghĩ, Úc cần nhanh hơn bước chân. Kỷ Mama chạy trốn quá cấp, đúng phải nghe nói Vương gia trở về vội vàng ra bên ngoài đuổi Trường Sử. Trường Sử không khỏi mặt nghiêm, lời nói thấm thía nhắc nhở nói, Kỷ Mama, mặc dù là Vương gia đã trở lại, ngươi cũng không nên như thế thiếu kiên nhẫn, một fan tuổi như thế nào giống tiểu nha đầu dường như. Ngươi biết cái gì? Kỷ ma ma một phen túm khai láo trường sử, trước mắt liền chạy không thấy bóng dáng. Trường sử một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, dâm chân thở dài, vương phủ thói đời ngày sau, thói đời ngày sau à? Hảo hảo một cái kỷ ma ma như thế nào đều thành như vậy? Xác định vững chắc là đi theo vương phi không học giỏi. Úc cần đi tới, liền nhìn đến dâu hoa dâm tiểu láo đầu dầm chân dai than, không khỏi mặt chầm xuống, trường sử ở cảm khái cái gì? Thói đời ngày sau cũng liền thôi. Như thế nào còn muốn đem Vương phủ hơn nữa đi? Trương Sử bị nghẹn đến trọn chẳng mắt, lại không dám đem trong lòng nói ra tới. Vương gia còn trơ mặt hỏi, đầu thiện chi đô không khí hảo đâu? Hắn cảm khái chính là Vương phủ thói đời ngày sau. Kỷ Ma Ma hướng dục hợp phiền chạy, trong lòng đồng dạng phát cáo. Trương Sử cái kia lão Vương bát cư nhiên còn có mặt mũi giáo huấn nàng, nàng một người thừa nhận rồi bao lớn áp lực kia chết lão nhân biết không? Nàng e sợ cho lão Đông Tây đã biết tình hình thực tế hù chết qua đi, một người đau khổ chống đỡ xuống dưới. Kết quả lão Đông Tây cư nhiên còn tự cao tự đại cổ trách nàng. Nói nàng thiếu kiên nhẫn cũng liền nhịn, nói nàng một phen tuổi có thể nhẫn. Ta phi, lão Đông Tây trên mặt nếp gấp đều có thể kẹp chết muỗi, có mặt nói nàng một phen tuổi. Lửa giận chống đỡ hạ, một hơi chạy đến rủ hợp viện kỉ ma ma cư nhiên mặt không đỏ khí không xuyễn, giọng khè thé nói: "A Man, A Sảo, vương gia đã trở lại." A Man cùng A Sảo liếc nhau, nhìn nhìn lại chạy trốn phi đầu tán phát lão ma ma, đột nhiên có chút thấy nấy. Trong vương phủ cảm kích chỉ có 4 người, trong đó A Sảo, A Man, Hồng Tiễn đều là Khương Tự Tâm Phúc, chỉ có Kỷ Ma Ma là bị kéo xuống thủy. Thấy Kỷ Ma Ma kích động như vậy, hai cái nha hoàn nào có không rõ, lão ma ma đây là cho rằng chuẩn ế Vương phi rốt cuộc đã trở lại, không cần lại lo lắng đề phòng, cho nên này phiên kích động nơi nào là bởi vì vương gia, mà là bởi vì vương phi. Nhưng thực tế thượng vương phi hôm qua liền đã trở lại, chỉ là không cùng Kỷ Ma Ma để. Thấy hai cái đại tỷ nhi cũng chưa phản ứng, Kỷ ma ma lặp lại một lần, vương gia đã trở lại. A Sở vội lộ ra kinh hỉ chi sắc, vương gia đã trở lại. Thật tốt quá, ta đây liền đi bẩm báo vương phi. A Man so ra kém A Sở trang đến giống, liền hỏi, vương gia một người hồi sao? Kia cũng không phải là, nói tới đây, Kỷ ma ma ngẩn ra, không phải, vương gia bên người còn có một người. Tuổi cùng vương gia không sai biệt lắm, tuấn thiếu không thể so vương gia thiếu vài phần, còn có thể cùng vương gia sóng vai đi. Người trẻ tuổi kia cái gì lai lịch à, nhìn còn quái quen mặt, quen mặt. Kỳ ma ma đột nhiên liền nghĩ tới, một khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run rảy giống nhau run rảy. A man thấy thế hoàng sợ, vội đỡ lấy kỳ ma ma, kỳ ma ma, ngươi làm sao vậy à? Kỳ ma ma môi trắng bệnh, run run nói, Khương, Khương nhị công tử. Lúc này Khương tử đã bước nhanh đi ra, bắt lấy kỳ ma ma thủ đoạn kích động hỏi, ngươi nói cái gì? Kỳ ma ma thanh âm như là đột nhiên bị chặt đứt. Phong lên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự. Khương Tự còn trợ kỵ ma ma đem huynh trưởng đi theo lại đây tin tức nói ra, hảo tiếp tục diễn tiếp theo chàng, vì thế hoán ngữ khi nói, "Ma ma đừng nóng nổi." chậm rãi nói. "Vương, Vương phi." Kỵ ma ma chỉ vào Khương Tự, "Ngài." Khương Tự hướng Kỵ ma ma nhõn miệng cười, "Ta làm sao vậy?" Kỵ ma ma một cái giật mình phản ứng lại đây, có thể như vậy cười xác định vững chắc là Vương phi không thể nghi ngờ, mà không phải vị kia Ôn Nhu hòa thuận đại tỷ. Ma Ma vừa rồi rốt cuộc vì sao như vậy Hoàng? Kỳ Ma Ma đem Khương tự vì sao xuất hiện ở chỗ này kinh ngạc gáp xuống đi, nói lên càng lệnh nàng kinh ngạc sự, Vương gia mang theo Khương nhị công tử cùng nhau trở về. Khương tự đã bước nhanh đi ra rục hợp tuyển. Kỳ Ma Ma tốn đi ở cuối cùng A Sảo hỏi, A Sảo, rốt cuộc sao lại thế này? A Sảo chấp trước mắt, Ma Ma hỏi cái gì? Kỳ Ma Ma phóng thấp rộng tin tức, Vương Phi khi nào trở về? Lúc trước không phải Khương gia đại cô nại nại làm bộ sao? A xảo những mày, ma ma nói cái gì nha, vương phi mấy ngày nay không phải vẫn luôn ở tiểu Phật đường cấp vương gia cầu phúc sao. Mắt trông mong thấy A xảo bước nhanh đuổi theo, kỷ ma ma trận mắt há hớt mổm. Nàng xem như đã nhìn ra, vương phi bên người nhà hoàn đều là nhân tinh, liền nắng ốc. A tự, ta đã trở về. Úc cần nhìn thấy Khương tự liền nhanh hơn bước chân, đem nàng ôm vào trong lòng. Khương chạm hầm hực mắt trợ trắng. Theo lý thuyết hắn là chết mà sống lại trở về. Tứ muội đột nhiên thấy hẳn là kích động ôm hắn mới đúng, bằng không liền trang không giống a. Khương Trạm thấy hai người còn ôm nhau, ho khan nhắc nhở một tiếng. Khương Tự dùng sức đẩy ra Úc Cẩn, nhào hướng Khương Trạm, "Nhị ca, ngươi không có việc gì thật tốt quá." Còn không có bổ nhào vào Khương Trạm nơi đó đã bị Úc Cẩn tú chặt. "A tử, ngươi đừng kích động, chúng ta vào nhà chậm rãi nói." Úc Cẩn cười tủm tỉm lôi kéo Khương Tự hướng phòng trong đi đến, trong lòng một tiếng cười lạnh. Khương Trạm tiểu tử này càng ngày càng không biết xấu hổ. Ý tứ một chút phải, thật đúng là muốn mượn cơ hội này ôm hắn tứ phụ." Úc thân hoàng tử chính nói thầm, một đạo hoàng hắc thân ảnh từ một bên vụ ra, vọt tới khương tự trên người. Chương 692 một cái vấn đề. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô babut miễn phí đọc. Nhị như hai điều chân sau chấm đất, hai chỉ chân trước tác đáp ở khương tự đầu vai, thân thiết phun đầu lưỡi tưởng liếm nàng gò má. Úc cẩn giữ quát lưu loát đá văng đánh lén đại khẩu, hắc mặt nói, "Cầu đồ vật thật không lương tâm." Một fan phân một fan nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại chủ nhân đã trở lại, cũng không gặp ngươi thế nào. Nhị Nưu ngâm úc cẩn liếc mắt một cái, ủy khuất hướng Khương Tự kêu to. Khương Tự chụp úc cẩn cánh tay một chút, rồi nói, ngươi cùng Nhị Nưu so đo cái gì? Nàng tuy trước tiên một ngày trở về, vì tận lực xử hôm nay trận này diễn thiếu lộ sơ hở, liền kị ma ma cũng chưa nói cho, nhưng thật ra bỏ qua Nhị Nưu. Hôm nay Nhị Nưu biểu hiện, lại nói tiếp xem như không lớn không nhỏ sơ hở. úc cẩn như cũng biểu đạt bất mãn cùng nữ chủ nhân mỗi ngày ở bên nhau còn không biết đủ, một bên đi. Nhị Nưu hướng Úc cẩn kêu hai tiếng, thoăn hướng sân phòng. "Nhị ca, phía trước truyền đến tin tức nói ngươi đã xẻ ra chuyện, trong nhà đều loạn thành một đoàn. Mau nói cho ta nghe một chút đi ngươi mấy ngày nay trải qua đi." Thấy không ít hạ nhân còn nhìn chằm chằm, Khương Tử đành phải tiếp tục diễn kịch. Khương Trạm không am hiểu cái này, tươi sáng cười, "Này đó không nóng nảy nói, ta đi trước nhìn xem ta tiểu cháu ngoại gái." Khương Tử cũng lười đến lại diễn. Nhấc chân hướng Sương phòng đi đến, Nhị ca đi theo ta đi, A Hoan khả năng đang ngủ. Mấy người tất cả đều vào vào Sương phòng, đem hầu hạ nha hoàn bà tử lưu lại bên ngoài. Thiên còn lạnh, A Hoan bị an trí ở nhất bên trong trong phòng, từng đạo thêu công tinh mỹ miên mảnh đem hàn khí chặt chẽ che ở bên ngoài. Trống đòi thanh âm cách rèm cửa truyền ra tới, nghe có chút hỗn độn. Tống Cẩn không khỏi nhíu mày, là bà vú vẫn là nha hoàn. Lấy trống đòi hống hài tử đều không biết, quay đầu lại tống cổ đến nơi khác đi thôi. Khương Tử Tắc bình tĩnh khơi mào rèm cửa đi vào. Úp Cẩn cùng Khương Trạm theo sát sau đó, thấy rõ phòng trong tình hình không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy Nhị Nưu trong miệng ngậm một con trống bỏi rung đuôi đất ý, không hề vật luật gỗ thanh liền như vậy phát ra rồi. Môi đến Lung Lây A Hoan nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chơi trống bỏi đại cẩu cười khanh khách, liền có người tiến vào cũng chưa phản ứng. Vú Nôi đứng ở một bên giơ tay hư cản, tùy thời để phòng Á Hoan té ngã. Khương Trạm mắt đều thẳng, nhất thời liền không thấy quá mặt cháu ngoại gái đều đã quen xem nhìn chằm chằm Nhĩ Nưu thẳng nhìn. Hắn vẫn luôn cảm thấy này cẩu không giống bình thường, đặc biệt khí khởi người tới thập phần đáng giận, cho hắn một loại cố ý khiêu khích cáo giác. Không nghĩ tới gia hỏa này thật sự thành tinh, còn sẽ lấy trống bỏi hống hài tử. Lúc cần nhìn chằm chằm trường hợp này, cũng có chút một lời khó nói hết. Xem Nhĩ Nưu đem a hoàn hống đến mặt mày hớn hở, cứ thế mãi, này cẩu đồ vật có phải hay không muốn đem hắn này đường cha tế đến chân tường đi. Nguy cơ cảm nổi lên. Túc Cẩn bước nhanh đi qua đi đem Nhị Nưu tế tới rồi một bên. Nhị Nưu trong miệng chống bỏi lạnh cách rất tới rồi trên mặt đất. Chống bỏi thanh dừng lại, A Hoan đối với phụ thân gương mặt kia cái miệng nhỏ một bẹp, oa oa khóc lớn lên. Túc Cẩn nhất thời số hổ, chân tay luống cuống đi ôm nữ nhi, không ngờ tiểu gia hỏa tiếng khóc lớn hơn nữa. Hắn chỉ phải cầu cứu đi xem Khương tử. Khương tử vội đem A Hoan tiếp nhận, ôm vào trong ngực một bên hống một bên liếc Nhị Nưu liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tới. Nhị Nưu ra hỏa này là cố ý đem trống bỏi ngã xuống, đáng thương người nào đó còn hồn nhiên bất giác bị chính mình giẫng đại cổ hố. Đông Tình phu quân một cái chớp mắt, khương tự quyết định mặc kệ. Dù sao vô luận là nữ nhi vẫn là Nhị Nưu đều cùng nàng nhất thân, này liền đủ rồi. A Hoan ở khương tự trong lòng ngực thút tha thút thít nước nở không khóc, khương Trạm lúc này mới dám ra tiếng, "A Hoan, xem cứu cứu, ta là cứu cứu." Úp cần vội nói, "A Hoan sợ người lạ đâu, mới vừa không khóc ngươi liền không thể chế chút lên tiếng." Mới nói, liền thấy A Hoan tò mò đánh giá Khương Trạm một lát, vươn tay đi. Đây là, câu ôm một cái. Úp cần sắc mặt tối sầm, trơ mắt nhìn Khương Trạm đem A Hoan tiếp nhận đi hôn một cái, mà A Hoan chẳng những không khóc, ngược lại cười khanh khách ra tiếng tới, trong lòng liền càng không nguội vị. Hắn ra một chuyến môn, bảo bối khuê nữ đều không quen biết hắn, thấy hắn còn không có thấy nhịn nhu thân. Nay cũng liền thôi, ai làm nhịn nhu này cẩu đồ vật không hề đương cẩu tự giác, cư nhiên sẽ giêu trống bỏi. Nhưng Khương Trạm đây là lần đầu tiên thấy A Hoan. Khương tự tốt xấu khuyên khuyên nam nhân nhà mình, A Hoan đại khái là thấy nhị ca cùng ta có vài phần giống nhau, cảm thấy thân thiết. Khương Trạm đem A Hoan cử cao, lệ tiểu oa nhi cười đến càng phải mái, đáp ý nói: "Đứng dậy, nếu không nói cậu đâu, ta này đương cứu cứu chính là A Hoan thân cận nhất người, tương lai A Hoan nếu là bị, bị hủy quất, còn muốn tìm cứu cứu làm chủ đâu." Úp cần cười lạnh một tiếng. "Nói ngươi béo còn xuyến thượng." Thật là không đem nói minh bạch liền không biết chính mình là cái gì quan cảnh. Thân cận nữa cũng không phải thân khuê nữ, ngươi nếu là thích hải tử, vẫn là đến chính minh sinh. Nói đến này, Úc Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, "Ách, mới nhớ tới, ngươi còn không có cưới vợ đâu." Khương Trạm chỉ u khóe miệng xem Úc Cẩn liếc mắt một cái. "Này cái gì muội phu a, không mang theo như vậy chất tâm." Ba người bồi a hoan chơi trong chốc lát, chạy tới Đông Bình bá phủ. Ngắn ngủn thời gian, Đông Bình bá phủ đã một lần nữa quét sái một phen. Liên cửa sư tử bằng đá nhìn đều so lúc trước tinh thần rất nhiều. Vương gia, vương phi cùng nhị công tử tới rồi. Khương An thành tự mình đón ra tới, Vũ Vô, vô Úc cẩn đầu vai, rồi sau đó cẩn thận đánh giá Khương tự liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không ốm. Ngươi còn trẻ, mỗi ngày niệm Phật còn chưa tính, ăn chay thân thể nhưng chịu không nổi. Nói đến này, hắn hung hăng trừng Khương trạm liếc mắt một cái, mắng, đều là tiểu tử ngươi làm ngươi muội muội lo lắng, một ngày không gây họa liền không chịu ngồi yên đúng không? Khương Trạm hậm hực sờ sờ cái mũi, khóc không ra nước mắt. Hắn vừa mới trở về, chết mà sống lại trở về, phụ thân đại nhân có thể hay không nhiều suy nghĩ cái này. Khương Y đi chào đón quyến nủ, "Phụ thân, ở bên ngoài đừng nói này đó, trước vào nhà đi." Đoan người vào Tử Tâm đường. Một phen thân tiện sau, phùng lão phu nhân liền nhìn về phía Khương tự, ngữ khí pha phức tạp, "Ngươi lần này đóng cửa cầu phúc, không nghĩ tới thật đem Trạm Nhi cấp tìm trở về, thật là ông trời mở mắt." Tứ nha đầu cầu phúc linh nghiệm như vậy, Về sau nàng thân thể nếu là có cái không khỏe, chẳng phải là có thể làm tứ nha đầu cầu một cầu phật tổ. Lão Thái Thái đang nghĩ ngợi tới mỹ sự, liền thấy Khương Tử hơi hơi mỉm cười, khinh phiêu phiêu nói: "Tâm thành tắc linh sao? Nhị ca là ta thân cận nhất người chi nhất, ta thành tâm đương nhiên không đánh nửa điểm chết gấu." Phùng lão phu nhân ngực phảng phất trúng một mũi tên, không lời gì để nói. Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, liền tứ nha đầu đối nàng thái độ, không chú nàng liền không tội. Cùng bá phủ mọi người ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Khương Tử tìm một cơ hội cùng Khương An Thành đơn độc nói chuyện. "Phu thân, có chuyện muốn hỏi một chút ngài." Khương An Thành nhất thời không ý thức được khuê nữ muốn hỏi cỡ nào kinh người vấn đề, nâng chung trà lên tùy ý nói, "Muốn hỏi cái gì?" Khương Tử đem ở trong lòng xoay quanh đã lâu nghi hoặc hỏi ra tới, "Nương lúc trước chỉ sinh ta một cái sao? Như thế nào sẽ chỉ có ngươi một cái, không phải còn có ngươi đại tỷ cùng nhị ca?" Khương An Thành nói xuýt một miệng trà. "Nữ nhi ý tứ là, ta không có sinh đôi tỷ muội sao?" Phút một tiếng Khương An Thành đem nước trà phưu tới. Chương 693 thử. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô babut miễn phí đọc. Hoan lên ngươi. Bởi giờ. Thấy Khương An Thành như thế phản ứng, Khương tự trong lòng kích động. Chẳng lẽ thật bị nàng đoán trúng, phụ thân phản ứng mới như thế mãnh liệt. Nàng trang không thèm để ý bộ dáng đem khăn tay đưa qua đi, Ôn Nhu nói, phụ thân đừng khẩn trương, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Lời còn chưa dứt, một con bàn tay to liền dừng ở nàng cái trán. Không phát xuất ra Khương An Thành đầy mặt nghiêm túc, thật sự khẩn trưng lên, tự nhi, ngươi nên không phải là cả ngày đối với cái bùn bồ tắt miệng kinh, lâu như vậy liền cá nhân đều không thấy, có chút hồ đồ đi. Hảo hảo nữ nhi nếu là hồ đồ, quay đầu lại hắn một hai phải đem hôn trướng nhi tử treo lên đánh một đốn. Khương tự giờ khóc giờ cười, phụ thân nghĩ đến đâu đi, ta không hồ đồ. Vậy ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề? Khương tự đã sớm dự đoán được Khương An Thành có này vừa hỏi, lược một do dự liền nói. Ta cần không phải đi phía nam một chuyến sao, ngẫu nhiên gặp được một vị cô nương, cùng ta lớn lên rất giống. Khương An Thành nhất thời tới hứng thú, thật sự cùng ngươi rất giống. Đúng vậy. Khương An Thành tay ngăn, không có khả năng, người đương sinh đến đẹp dễ dàng như vậy sao? Tất nhiên là Vương gia nhìn sai rồi. Khương Tử càng thêm bất đắc dĩ, mọi cách bảo đảm ốc cần không nhìn lầm, Khương An Thành lúc này mới tin. Nay chỉ là trùng hợp, ngươi nương sinh ngươi khi ta liền ở bên ngoài thủ, cũng chỉ sinh ngươi một cái. Đâu ra cái gì song sinh? Nếu tự nhi như vậy khuê nữ có 2 cái, hắn còn không đẹp trời cao, sao có thể liền thiếu một cái nữa nhi cũng không biết. Thấy Khương An thành như thế, Khương tự tin. Nàng thập phần rõ ràng lấy phụ thân đối nàng yêu thương, nếu hỏi quả quyết không có dấu giếm đạo lý. Hung trì mẫu thân chết đã có rồi kết quả, nên thu thập kẻ thù được đến báo ứng, khả năng không lớn có khác cần tỉnh. Khương tự nhất thời nói không nên lời là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Phía trước nghe đại trưởng lão nói A Tang trên người chạy tru người huyết mạch, nàng thật đúng là nghĩ tới A Tang khả năng chỉ là bị hiện tại cha mẹ nhận nuôi, thân sinh cha mẹ nói không trùng cùng nàng là một cái cha mẹ. Suy nghĩ một chút A Tang nếu là chính mình song sinh tỷ muội, tâm tình liền quá phức tạp. Có thể hay không? Ba đỡ lặng lẽ ẩn giấu một cái hài tử. Cứ việc cảm thấy loại này khả năng vạn chung vô nhất, Khương Tử vẫn là nhịn không được hỏi. Khương An Thành nhìn Khương Tử ánh mắt trở nên cổ quái, "Tự Nhi, A Hoan là ngươi sinh đi." Đúng vậy. Khương An Thành liền thật sâu thở dài, nếu là kia sinh một cái vẫn là sinh hai cái, ngươi này đương nương cũng biết. Khương Tử nhất thời á khẩu không trả lời được, trên mặt hơi nhiệt. Nàng một mặt tưởng ở phụ thân nơi này bài trừ sở hữu khả năng, lại đã quên 10 tháng hoài thai một sớm sinh nở, nào có đương nương không biết chính mình sinh mấy cái. Từ đại tỷ nơi đó nàng đã biết mẫu thân gả cho phụ thân sau chân chính yêu phụ thân, khả năng không lớn ở sinh sản loại sự tình này thượng làm văn lựa bịp người trong lòng. Nhìn ra nữ nhi xấu hổ, Khương An Thành trịnh trọng nói, "Đừng miên man suy nghĩ, về sau cũng không cho niệm kinh bái Phật." Hảo hảo một cái băng tuyết thông minh khuê nữ này không phải làm hắn lo lắng sao? Tính, quay đầu lại đem nhi tử đánh một đốn khoan khoan tâm hảo. Ở phụ thân đại nhân uy nghiêm nhìn chăm chú hạ, Khương Tử đành phải ngượng ngùng lúng. Ly trời tối còn sớm, Khương An Thành thúc dục Khương Trạm đi một chuyến Nghi Ninh Hầu phủ. Lần này Khương Trạm xẻ ra chuyện, Nghi Ninh Hầu phủ bên kia rõ ràng biểu hiện ra quan tâm. Khương An thành đối hại chết thê tử Vu thị tuy hận thấu xương, lại là cái phúc hậu người, biết hai cái lão nhân thật lo lắng cháu ngoại, hiện giờ nhi tử bình an trở về, tự nhiên nên đi một chuyến nhà ngoại. Bố luận phóng tới nơi nào, nhà ngoại đều xem như thân cận nhất thân thích. Khương tự còn không có rời đi, nghe Khương An thành nói như vậy, liền nói, ta buổi nhị ca cùng đi đi. Khương Trạm Nhạc không được gật đầu, tứ muội cùng ta cùng đi hóa gia hảo. Úc Cẩn vội nói, ta cũng cùng đi đi. Khương Tự vô tình cự tuyệt nam nhân nhà mình vô lý yêu cầu, đều lúc này, ngươi đột nhiên qua đi sẽ làm hầu phủ rối ren. Hôm nay ta trước cùng nhị ca cùng nhau qua đi, ngay khắc vương phủ cấp hầu phủ tặng thiệp chúng ta lại cùng đi. A cần đường đường vân ra, thật tới rồi hầu phủ chỉ sợ tất cả mọi người muốn vây quanh hắn chuyển, nào còn phương tiện nàng hướng ra phía ngoài tổ mẫu tìm hiểu sự tình. Không thôi, Khương Tự vội vã đi một chuyến nghi Ninh hầu phủ, chính là từ Khương An thành nơi này không có thu hoạch ôm vạn nhất ý niệm lại đi thăm thăm Nghi Ninh Hầu lão phu nhân khẩu phong. Nàng cũng a tang dung mạo tương tự, tiếp trước kiếp này lại có như vậy thân dàng buộc, chẳng lẽ thật là không hề quan hệ người xa lạ. Thấy Úc Cẩn không tình nguyện, Khương Tự đành phải an ủi nói: "A hoan đều mau không quen biết người, chạy nhanh về nhà bồi nữ nhi đi." Úc Cẩn vừa nghe mới từ bỏ, ra cửa sau cùng Khương Tự huynh muội tách ra. Huynh muội hai người đi vào Nghi Ninh Hầu phủ khi, đã chịu cực nhiệt tình chiêu đãi. Lão Nghi Ninh Hầu vợ chồng là thiệt tình cao hứng. Nhìn xem Tung Tăng nhảy nhót cháu ngoại, lại nhìn một cái khí độ thông dong ngoại tôn nữ, vẻ mặt vui mừng. Tô Đại Cửu đồng dạng lòng tràn đầy vui mừng. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, cháu ngoại trai lần này tìm được đường sống trong chỗ chết đã vào hoàng thượng mắt, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng không để cập tới, trước mắt cũng là ván đã đóng thuyền thế tử, càng đừng nói còn có đương vương phi cháu ngoại gái giúp đỡ. Tô Đại Cửu tuy không đến mức thấy hôn đến nghẹo Tung cháu ngoại trai liền đuổi ra đi, nhưng cháu ngoại trai tiền đồ đương nhiên là chuyện tốt. Bà ngoại làm nhị ca bồi ông ngoại cùng các cứu cứu nói chuyện, "Ta bồi ngài đi ngoan cách ngồi ngồi đi." Nghi Ninh Hầu lão phu nhân tự nhiên không có kháng ứng, Từ Khương tự đỡ vào loan cách thoải mái dễ chịu hướng trên giường ngồi xuống, thở dài, "Nhã Đẩu à, ngươi nhị ca không có việc gì, bà ngoại cũng liền an tâm rồi, tương lai tới rồi ngầm mới hảo cùng ngươi nương nói chuyện." Khương tự vội nói, "Con ở ăn Tết đâu?" Bà ngoại chớ có nói lung tung. Người đương thời thói quen, ra tháng riêng 15 cái này tân niên mới tính chân chính đi qua. Ngư Ninh hồ lão phu nhân cười rộ lên, "Này có cái gì, ai đều không thể lão tồn tại, kia không thành tinh." Khương Tự thấy không khí thân thiện lên, mỉm môi, thử hỏi, "Bà ngoại, ngài như thế nào chỉ sinh ta nương một cái nữa như đâu?" Ngư Ninh hồ lão phu nhân tươi cười cứng lại. Khương Tự nhẹ nhàng thế lão phu nhân nhất chân, thở dài, "Ta nếu là có cái gì, là có thể thay ta nương nhiều bội bội ngài." Lão phu nhân nháy mắt đỏ hốc mắt. Phát hiện thử lực độ không đủ, Khương Tự dứt khoát nói, Vương gia lần này đi về phía nam, tự nhiên phát hiện có cái nữ tử cùng ta sinh thật sự giống, nhưng ta nương không có khả năng sinh song sinh ở ngoài, nên sẽ không ta nương năm đó có cái tỉ muội lưu lạc bên ngoài đi. Nói bậy gì đó? Lão phu nhân quát một tiếng. Khương Tự nhìn không chớp mắt đánh giá lão phu nhân phản ứng. Lão phu nhân đã là khôi phục bình tĩnh, duỗi tay sờ sờ Khương Tự nồng đậm sợi tóc, ngoài miệng oán trách nói, người nhà đầu này, không phải rất ổn trọng, như thế nào đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ? Khương Tử ánh mắt sáng quắc nhìn lão phu nhân, khóe môi treo lên cười khẽ, chính là cảm thấy quá xảo, bà ngoại chẳng lẽ không hiếu kỳ cái kia cùng ngoại tôn nữ dung mạo tương tự nữ tử là người ở nơi nào sao? Lão phu nhân rời đi tầm mắt, cười nói, vô xảo không thành thư, ngươi nha đầu này liền đừng suy nghĩ bậy bạ. Chương 690 tứ a. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô babut miễn phí đọc. Bà ngoại nói được là, người có tương tự, tuy rằng không thường thấy, nhưng vẫn phải có, la ta miên man suy nghĩ. Khương Tự cười phụ họa nghi Ninh Hầu lão phu nhân nói, tâm lại hơi hơi phát trầm. Vừa mới bà ngoại tránh đi nàng lánh mắt, loại này phản ứng ở Khương Tự xem ra, ít nhất có chỗ dạn khả năng tồn tại. Đối mặt tôn bối, một vị trải qua rất nhiều lão nhân có thể có cái gì chỗ dạn. Khương Tự không muốn hoài nghi thân cận trưởng bối, nhưng nàng đối phụ thân cùng bà ngoại nói cơ hồ đồng dạng lời nói, phụ thân cùng bà ngoại phản ứng hoàn toàn bất động. Phu thân phản ứng đầu tiên là to mò, không tin trên đời này lại có cùng nữ nhi tương tự người mà bà ngoại tắc rõ ràng toát ra không ngo. Hiển nhiên Khương An thành phản ứng càng phù hợp lẽ thường. Tứ Nghi Ninh Hầu phủ rời đi, Khương Tử không nói một lời, có vẻ có chút trầm thấp. Khương Trạm nhìn nhìn nàng, "Tứ muội, như thế nào nhìn ngươi có tâm sự?" Nay đó lung tung rối loạn sự Khương Tử liền không chuẩn bị làm huynh trưởng biết được, khóe môi cười nói, "Không có. Vậy ngươi như thế nào buồn bã hiểu sự?" Có điểm mệt mỏi, rốt cuộc hôm qua mới trở về. Khương Trạm pha hài nãy, đều là ta liên lụy Tứ muội. Khương Tự trừng hắn một cái, nhị ca nói cái gì đâu? Đúng rồi, ngươi bị người ám toán sự không hướng hoàng thượng để sao? Khương Trạm sắc mặt nghiêm, chuyện này ta cùng vương gia đều có tính toán, tứ muội cũng đừng nhọc lòng. Ngươi trong khoảng thời gian này rất mệt, hảo hảo bồi ta tiểu cháu ngoại gái là được. Đều có tính toán. Khương Tự cười lắc đầu. Hảo đi, theo bọn họ đều có tính toán đi, chiếu nàng xem ra nhị ca khả năng lại bị a cẩn cấp lửa dối. Khương Trạm đem Khương Tự đưa đến vương phủ cửa. Lúc này mới hướng Đông Bình Bá phủ mà đi. Môn nhân vội cấp Khương Tự mở cửa, "Vương phi, ngài đã trở lại." "Vương gia đâu?" Khương Tự thuận miệng hỏi một câu. "Vương gia đang ở sảnh ngoài tiếp khách." Khương Tự bước chân một đốn, nhìn về phía môn nhân. Môn nhân khom người cười nói, "Tề Vương, Lô Vương, Thu Vương, Tương Vương mấy cái vương gia lại đây." Khương Tự mi một trọn. "Trừ bỏ Tân Vương, mấy cái hoàng tử cư nhiên đều tới." "Lại phi gia đình bình bình dân phụ nhân sợ hãi loạn loạn, có khách đến cửa nếu gặp" Thân là nữ chủ nhân chào hỏi một cái là hẳn là, Khương tự nhấc chân đi sánh ngoài. Canh giữ ở cửa người hầu thấy Khương tự tới, vội bầm báo, vương ra, vương phi tới. Trong sảnh tức khắc một tính, đồng thời nhìn về phía cửa, cầm tú mảnh đã từ người hầu khơi mạo, đi vào tới một cái vóc người hiểu điệu nữ tử. Khương tự vừa mới đi về phía nam trang một chuyến thánh nữ, dị vãng cái loại này dưỡng ở nhà ấm tiểu mị khí chất có vi diệu biến hóa, dung nhập vài phần nam cưng nữ tử tùy ý. Nhìn lên mạc danh làm người cảm thấy có chút không giống nhau. Cũng bởi vậy, mọi người nhất thời thế nhưng đã quên rời đi tầm mắt. Úp Cẩn sụ mặt cầm trong tay chung trà hướng bàn trên bàn thật mạnh một đốn, phát ra một thanh âm vang lên. Nay tiếng vang nhất thời đánh vỡ trong phòng an tĩnh, vài vị vương gia sôi nổi cùng Khương Tự đánh lên tiếp đón. Khương Tự cười trở về lễ, đối Úp Cẩn nói, "Vương gia, ngươi bồi vài vị vương gia ngồi, ta đi phía sau nhìn xem." "Đi thôi." Khương Tự ở đại sảnh khi Úp Cẩn bên môi còn treo cười. Đái nàng vừa đi, tay hướng bảng trên bàn một phách, ý cười tức khắc không thấy. Lô Vương vội hỏi nói, "Thất đệ, ngươi như thế nào lạ? Không có việc gì chụp cái bàn làm gì, chẳng lẽ là kéo bè kéo lũ đánh nhau ám hiệu?" Như vậy tưởng tượng, Lô Vương nhảy nhót lên. Từ phế thái tử đã chết sau, tứ ca cả ngày giả bộ một bộ cùng thế vô tranh thuần dạng, Lục đệ cũng là cái gian tà, dù sao muốn nhìn bọn họ làm ẩn ý là không diễn, vẫn là thất đệ chi kỳ, này liền sáng tạo cơ hội. Kéo bẻ kéo lũ đánh nhau hảo à, tốt nhất ngào lớn thọc đến phụ hoàng nơi đó, đêm này mấy cái ra hỏa cũng hàng thành quân vương, như vậy liền ai đều đừng chê cười ai. Lộ vương nóng lòng muốn thử lệnh thục vương chiều chiều khoe miệng. Lao ngũ đây là tưởng gây xích mít kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Hử, tưởng đều đừng nghĩ. Hiện giờ hắn cùng Lao Tư cơ hội lớn nhất, lúc này làm bậy, trừ phi đầu góc bị lửa đá. Thất đệ mội đối thất đệ thật là một mảnh thiệt tình, liền Bồ Tát đều cảm động. Ta hôm nay lại đây chính là muốn tìm thất đệ hỏi thăm một chút thất đệ muội bái chính là cái nào Bồ Tát, quay đầu lại ở Vương phủ thiết cái tiểu Phật đường làm ngươi lục tẩu cũng tối trảo. Thục Vương nói ra ý, mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu. Úc Cẩn về điểm này hỏa khí lúc này mới áp xuống đi, không chút để ý nói, các ngươi còn tin cái đó? Có như vậy thần sao? Lỗ Vương lau một phen mặt, thất đệ, thất đệ muội có phải hay không còn không có cùng ngươi nói đi. Nói cái gì? Úc Cẩn vẻ mặt mờ mịt, A tự lấy đóng cửa cầu phúc, vì danh chôn ếm sự hắn đương nhiên đã sớm biết, nhưng còn đừng nói, từ này mấy cái gia hỏa trong miệng nghe được A tự đối hắn một mảnh tình thâm còn rất sảng. "Ân, nay đó có thể từ bọn họ nhiều lời nói." Lỗ Vương quả nhiên liền nhắc tới Khương tự đóng cửa cầu phúc sự, vì cấp thất đệ cầu phúc, an tiết đoàn viên yến thất đệ muội cũng chưa tham dự, còn có người nói thất đệ muội đâu? Trăm triệu không nghĩ tới chẳng những thất đệ thuận lợi đã trở lại, đại gia cho rằng chết trận Đông Bình bá thế tử cũng tồn tại đã trở lại. Sớm biết rằng câu phúc như vậy dùng được, hắn đã sớm làm tức phụ lộng cái tiểu Phật đường, không có việc gì đi niệm niệm kinh, nói không chừng hắn tức vị là có thể khôi phục. Mặt khác mấy người thầm chấp nhận gật đầu. Khương Trạm tuy rằng hôm nay mới trở về, nhưng tin tức đã sớm phong giống nhau truyền khai, bằng không bọn họ mấy cái cũng sẽ không chạy đến Yến Mương phủ tới. Không hảo trực tiếp đi Đông Bình bá phủ vây xem, từ lao tất nơi này hỏi một chút tình huống cũng là tốt. Lỗ Vương đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười nói, nếu chỉ cần chỉ có một việc này ta còn không, có thật sự. Túc cần ánh mắt hơi lóe, "Nga, còn có khác sự." Tề Vương bốn dĩ chỉ yên lặng uống trà, nghe đến đó sắc mặt ẩn ẩn bắt đầu biến thành màu đen. Quả nhiên không cô phụ Tề Vương dự cảm, Lỗ Vương hướng hắn nơi này nhìn lướt qua, liền nói, "Trước đó không lâu thất đệ muội cùng tứ tẩu một đạo đi chùa Bạch Vân Dương Hương, kết quả trở về trên đường ngựa nổi chứng, đáng thương tứ tẩu suýt nữa ngã xuống huyên ngay, thật vất vả nhặt một cái mệnh trở về lại chấn kinh quá độ ném thân trí, đến nay cũng vô pháp gặp người đâu." Kết quả ngươi đoán thế nào? Ở Tề Vương phất thanh sắc mặt chung, ức cần chậm gì gì hỏi, thế nào? Lỗ Vương vô đủ, thất đệ muội một chút việc đều không có, này không phải bồ tát phù hộ là cái gì? Từ Tân Vương cùng thái tử trước so sánh ra chuyện, ở thuộc vương trong lòng lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính chính là Tề Vương, lúc này mừng rỡ cấp đối thủ một ngạt, vì thế cười ngâm ngâm tiếp lời nói, đều nói là bởi vì thất đệ muội tâm thành, cấp chùa Bạch Vân quên 1820 rậu mẹ tiền, mà tứ tàu chỉ quên 400 lượng. Tề Vương không thể nhịn được nữa mở miệng, "Lục đệ, này đó lời nói vô căn cứ ngươi cũng tin?" Thục Vương vẻ mặt nghiêm túc, "Đệ đệ tin. Ngũ ca, ngươi tin sao?" Lô Vương gãi gãi đầu, "Ăn ngay nói thật, ta là có lựa chọn tin. Tỷ Như về sau thất đệ muội lại bái Phật cầu cái cái gì, ta đây nhất định tin, đến nỗi người khác liền phải xem tình huống." Tương Vương nguyên bản cùng Tề Vương giao hảo, nhưng lúc này nghe Lô Vương lời này không khỏi gật đầu. Kỳ thật hắn cũng có chút tin. Úc Cẩn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, Ngự khí nghe không ra hỉ nộ, a, tứ đầu con nước nội tử đi chỗ Bạch Vân Dương Hương. Chương 695 một nghiỡi khởi. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô popút miễn phí đọc. Úc Cẩn trên mặt nhất phái xa cách lãnh đạo, nội tâm còn lại là lao nhanh. A tự thật đủ trầm ổn a, chuyện lớn như vậy, bác thượng trên đường cư nhiên đối hắn đệ cũng chưa đệ một câu. Càng nghĩ càng tâm tắc, liên vô tâm tình cùng mấy cái ngu ngốc hạt chậm trễ công phu. Úc Cẩn sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Tề Vương. Đem Tề Vương xem đến đứa gia hãn. Hắn chính là tiếng hô tối cao chữ quân người được chọn, nếu như bị lão thất cấp đánh liền quá mất mặt, quả thực không dám tưởng tượng kia hậu quả. Nhưng lão thất là cái không quan tâm tính tình, thật muốn đánh người chỉ sợ liền lý do đều phải đánh xong lúc sau lại tưởng. Tề Vương vội giải thích nói, lúc ấy Mộ Phi bị bệnh, các nàng hai cái đi chùa Bạch Vân cấp Mộ Phi dâng hương cầu phúc. Lúc cần sắc mặt càng phai nhạt chút, ách, nguyên lai là vì Hiển Phi nương nương. Dư Hương gặp được kinh mã. Nếu nói là ngoại ý muốn quỷ tài sẽ tin, tất nhiên là Tề Vương phi không có hảo tâm làm ra tới chuyện xấu, không nghĩ tới Hiền phi còn trộn lẫn một chân. Đối với Hiền phi, Úc Cẩn Sinh không ra chút nào nhũ mộ chi tình, tưởng tượng đến nàng chỉ có lạnh nhạt. Sinh mà không dưỡng, thậm chí chỉ có chán ghét cùng lợi dụng, người như vậy cũng cân xứng một tiếng mâu thân. Như vậy Hiền phi nương nương hiện tại hảo chút sao? Tề Vương không nghĩ tới Úc Cẩn như thế bình tĩnh, ngược lại tưởng tượng là chính hắn cho ra. Lý thị thừa dịp dâng hương cơ hội ám hạ Yến Vương phi sự lao thất lại không rõ ràng lắm, không có khả năng phát thần kinh. Như vậy tưởng tượng, Tề Vương liền nhẹ nhàng nhiều, cười hỏi: "Thất đệ trở về còn chưa có đi xem qua Hiển phi?" Túc Cẩn hơi hơi nhướng mày, không có phản ứng Tề Vương gông nghĩa, lại lần nữa hỏi: "Hiển phi nương nương hiện tại hảo?" Tề Vương thay một bộ y phục, không có hảo lưu loát, ngày thường nhìn còn hảo, ngẫu nhiên mà liền sẽ đột nhiên đau đầu. "Như vậy a, ta đây quay đầu lại tiến cung đi thăm một chút Hiển phi nương nương." Tề Vương thừa dịp vài vị hoàng tử đều ở, mừng rỡ cấp Úc Cẩn chọn tận xấu, "Thất đệ, ngươi cùng mẫu phi têêu nương nương không khỏi quá xa cách." Úc Cẩn cười nhạo một tiếng, "Thứ ca chớ để ý quá rộng." Chơi một chương xấu mặt đoan huynh trưởng cái giá, mà không đau sao? Tề Vương vạn không nghĩ tới Úc Cẩn trước mặt mọi người liền tới rồi như vậy một câu, sắc mặt một trận tanh một trận bạch, pha xuống đài không được. Tương Vương thấy thế hất miệng nói, "Thất ca, tứ ca tốt xấu là chúng ta huynh trưởng." Ông cẩn tâm mắt hướng tương vương trên mặt khinh phiêu phiêu rơi xuống lạc, khóe miệng ngậm cười lạnh, "Thế nào, còn trưởng huynh như cha không thành. Ta nhưng không thấy phế thái tử chết thời điểm các ngươi cái nào đi khóc tang." Mấy người tức khắc biến sắc. Thục Vương ho khan một tiếng nói, "Thất đệ, thời điểm không còn sớm, ta liền hồi phủ." Lão thất gia hỏa này ngoài miệng không có giữ cửa, hoàn toàn là cái gì không thể để liền nói cái gì. Nghị luận phế thái tử nói một khi truyền tới phụ hoàng trong hai, có thể có bọn họ hảo trái cây ăn. Thông tri lại nói hai câu đánh giá đánh hội đồng lại muốn đánh nhau rồi. Phán đoán một chút hành sự, Thục Vương quyết định đi vì thượng. Thục Vương rời thân, Tề Vương cũng gấp không chờ nổi đứng lên, cường chống ý cười nói, ta cũng trở về. Vừa mới lời nói thất đệ hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi hiện tại cũng là đương phụ thân người, hẳn là biết nữ tử 10 tháng hoài thai vất vả. Túc Cẩn liêu liêu mí mắt, tưởng cái giấm. Thật muốn đau lòng nữ tử 10 tháng hoài thai, vừa mới lao ngũ như vậy bẩn thỉu Tề Vương phi. Tề Vương cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Đó là túm thành cái dạng gì, mới đối chính mình hài tử mẫu thân như thế không đệ bụng. Quả thực nói lên người khác ra vẻ đạm mạo, đến phiên chính mình đạo đức cá nhân chôn vùi. Mắt trông mong thấy Tề Vương ba cái đều đi rồi, Lộ Vương đành phải lưu Luyến đứng lên, thất đệ, ta đây cũng đi rồi à, có thời gian chúng ta lại tụ. Hảo hảo một hồi đánh hội đồng liền không có, quả nhiên nhớ thương cái kia vị trí người đều là túm hóa. Úp cần đưa mấy người ra cửa, lập tức nhấc chân đi rục học viện. Khương Tự sau khi trở về thay việc nhà Similia, hôm qua Á Hoan, chính dựa vào giường sơn bình phong nghỉ ngơi, liền nghe được dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Quen thuộc tiếng bước chân lệnh nàng vừa nghe liền biết người đến là ai, khóe miệng hơi cong mở to mắt. Úp cần bước đi tới, đi ngang qua bại ở bên trong một cái tiểu ghế con tiện chân đá vang ra, ngồi ở mép giường. Khương Tự nhướng mày, chẳng lẽ đánh nhau? Không nên a, từ trước thính rời đi thời điểm còn không có manh mối đâu. Bất quá nếu muốn đánh giá chính là quăng ngã cái chén trà sự. Thật muốn đánh cũng ngo. Không đánh nhau, không đáng. Uông Cẩn bình tĩnh nhìn Khương Tự, giơ tay xoa xoa nàng sợi tóc, trước đó không lâu Tề Vương phi ước người đi dân hương. Khương Tự hơi giật mình, thược mau cười, còn tưởng rằng không ai nhắc tới cái này đâu. Cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Không có gì nhưng nói, chính là Tề Vương phi muốn hại ta kẻ rất huyền nhai, bị ta cấp chánh thoát, đổi nàng chính mình đi bị tội. Nguyên nghĩ loại gián này bỏ cả tâm địa người quăng ngã cái tan xương nát thịt vừa lúc. Không nghĩ tới bị nàng nhặt về một cái mỆt. Nàng dọa choáng váng. Khương Tự Ý cười lương bạc, sao có thể dọa choáng váng, bất quá là có chút người yêu cầu Tề Vương phi dọa ngất thôi. Như vậy cũng hảo, làm Tề Vương phi thanh tỉnh tồn tại, nhìn một cái nàng vì này lao tâm lao lực người là cái cái gì sắc mặt, so chết cần phải khó chịu nhiều. Chết chỉ là trong nháy mắt thống khổ, tồn tại mới là lâu dài tra tấn. Con. Úp cẩn thập phần tán đồng Khương Tự nói, xem ra muốn âm thầm phái người hảo hảo bảo hộ Tề Vương phi không thể làm nàng dễ dàng đã chết. Một cái đối ngoại tuyên bố đánh mất thần trí vương phi, không thể xử lý vương phủ công việc và ứng đối nhân tình lui tới, Cố Tình còn muốn vẫn luôn chiếm vương phi vị trí, suy nghĩ một chút liền đủ tệ vương chịu. Kia Hiền phi đâu, nàng cũng trốn lẫn. Nhắc tới Hiền phi, Úc Cẩn ngữ khí lạnh hơn. Tệ vương phi với hắn mà nói hoàn toàn là người xa lạ, có cái gì sắc mặt đều không ngoài ý muốn, nhưng Hiền phi cùng hắn rốt cuộc có huyết thống liên hệ, đối Khương tựa ra tay không thể nghi ngờ càng làm hắn tấm lẽn. Không có hiền phi cao úm, liền không có lần này chùa Bạch Vân hành trình." Khương Tự nhàn nhạt nói. "Túc cần một quỳ nệm ở trên của giường." Trình Chương giường run dậy. Khương Tự giận hắn liếc mắt một cái, "Em đẹp lấy giường ra cái gì khí, buổi tối không ngủ." Túc cần tưởng tượng cũng đúng, hé nãy cười, yên lặng đem tiểu ghế con đá đến xa hơn một chút. Chư bỏ tiểu ghế con ngã xuống đất quay cuồng phát ra vài tiếng vang, trong phòng nhất thời lâm vào an tĩnh. Một hồi lâu sau, Túc cần đã mở miệng, "Á tử, ta sửa chú ý." Thấy hắn nói được nghiêm túc, Khương Tử không khỏi ngồi thẳng thân mình, "Sửa cái gì chú ý?" "Không biết a cẩn lời này từ đâu mà nói lên, ban đầu lại là cái gì chú ý đâu?" Túc Cẩn đôi tay dao nắm chặt sát, khóe môi treo lên lạnh lạnh chao phúng, "Lão tứ tha thiết ước mơ chính là cái kia vị trí, hiền phi nhất hy vọng cũng là lão tứ ngồi trên cái kia vị trí. Ta vốn dĩ chỉ nghĩ cấp lão tứ kéo kéo chân sau, không cho hắn đắc ý, nhưng hiện tại mới phát giác loại này ý tưởng giữ dỗi buồn cười." "Xử lý lão tứ" Thay đổi lão lục thượng, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không đầu động kinh tìm chúng ta phiến toái. Khương Tự ẩn ẩn đoán được Cúc cần ý tứ, lẩm bẩm hỏi: "A Cẩn, ngươi là tưởng?" Cúc Cẩn cười khẽ ra tiếng: "Ta tới ngồi cái kia vị trí, liền không cần để phòng ai lại tìm chúng ta phiến toái." Mà này, mới là hắn cấp Á tự nhất hữu lực dựa vào. Chương 696 biến mất rõ. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô ba bút miễn phí đọc. Khương Tự tuy sớm có dự cảm Nhưng nghe Úc cẩn thật sự nói ra lời này, vẫn là trong lòng chấn động, phảng phất xoay quanh ở trong lòng hồi lâu xương ngủ bị đẩy ra rồi. Kế sách thật là một cái gian nan lộ, thậm chí một khi thành công cũng không thấy đến có thể gỡ nào thoải mái vui mừng, nhưng nếu giảo tiến vào, cùng với cả ngày đề phòng có người làm hại bọn họ, mỗi lần đều chờ người khác tinh kế đến trên đầu lại phản kích, vì sao không đi đến tối cao vị trí, lại tuyệt đại đa số người không dám lại hành động thiếu suy nghĩ đâu. Bị động, vốn dĩ liền không phải khương tự sở hỷ lựa chọn. Cho dù là kiếp trước, nàng cũng là tranh cường háo thắng tính tình, bằng không liền sẽ không khang khang cao ngạo đến An Quốc công phủ. Đương nhiên, sự thật chứng minh một mặt tranh cường cũng không đối, cũng cho Khương Tử khác sâu giáo huấn, nhưng khắc vào một người trong xương cốt độ vật là rất khó thay đổi. Ít nhất đương tình thế bức bách không thể không đi tranh khi, nàng tuyệt không sẽ lui về phía sau, càng sẽ không sợ ai. Thấy Khương Tử chậm chạp không nói, Úp cẩn có chút chột dạ, "A tử, ngươi có phải hay không không vui?" Khương Tử cong môi cười, có thể tránh cái mũ vượng mang mang, ta có cái gì không vui. Đã có quyết định, liền không cần thiết rối rắm sau khi thành công mất đi tự do linh tinh, trước thực hiện mục tiêu mới là đứng đắn. Úc cần thấy Khương Tự lời nói phát ra từ thể tình, cao giọng cười to, "Tiêu hảo, ta liền cho ngươi tranh cái mũ vượng." Đứng đắn sự nói xong rồi, người nào đó ánh mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm tức phụ ánh mắt lửa nóng lên. "A tử, ân. Nếu không tắm rửa ngủ đi. Đáng thương hắn đều ăn chay đã hơn 2 tháng." Dễ dàng sao? Còn chưa tới dùng cơm chiều thời điểm đâu." Thiếu Miên Man suy nghĩ. "Tốc cần một fan kéo qua Khương Tử, sớm không có vừa rồi hùng tâm bừng bừng, chơi xấu rủ vào nàng cổ chỗ, ta mặc kệ, ta tưởng ngươi." Khương Tử chậm rãi đỏ mặt, đảo cũng không có nhiều thẹn thùng, nhỏ giọng nói, "Kia, yeah. đừng chậm trễ dùng cơm chiều. Ăn ít một bữa cơm không sao, nhưng hai người oa ở trong phòng không ra đi, mặc cho ai đều có thể nghĩ đến là chuyện như thế nào." Nhưng Khương Tử rốt cuộc xem nhẹ người nào đó thực lực, Chờ đến kia đinh hương sắc xa mỏng màn rốt cuộc đỉnh chỉ đong đưa, trăng giảm sớm đã treo ở ngọn cây đầu. Khương tự cả người bùn rùn, liếc úc cần liếc mắt một cái, một chút cũng không biết thu liễm, cái này hảo, á xảo các nàng sau lưng không biết như thế nào cười đâu. Úc cần vẻ mặt thần thanh khí sảng, sẽ không, như thế nào sẽ không. Ngươi chớ có lừa mình dối người. Ta là nói các nàng sớm đã thành tói quen. Nhĩ phòng, thủ tiểu bếp lò a man nuốt nuốt nước miếng, á xảo, hầm đến mềm mại do đâu, bỏ thêm đường ph Cũng thật hương à. a. A Sở ở A Man bên người ngồi xuống, nghe mùi hương gật đầu, "Ừ, thật hương." A Man sốc lên cái nắp lấy một con chiếc đuôi chọc chọc, trong suốt ra thịt run rẩy, chiếc đuôi liền thuận lợi chọc đi vào. Nang một lần nữa đem cái nắp cái hảo, liếm liếm môi hỏi tiểu đồng bọn, "Ta cảm thấy chủ tử cùng vương gia không đến sáng mai không dậy nổi giường, ngươi cảm thấy đâu?" A Sở lại lần nữa gật đầu, "Ta cũng như vậy cảm thấy." Hai cái nha hoàn liếc nhau, vẫn là A Man trước mở miệng nói, "Kia Nếu không chúng ta ăn đi. Ân. A Sở Thông khoái gật đầu. Hai cái nha hoàn hoa ở nhĩ phòng Mỹ Tư Tư ăn xong rồi dò, đến nỗi các chủ tử không biết xấu hổ sinh hoạt. Khụ khụ, sớm thói quen, ai để ý nha. Úc Cẩn là nửa đêm đói tỉnh. Nhìn trăm trăm chướng đỉnh đã phát trong chốc lát ngốc, nhịn không được chạm chạm bên gối người. Khương Tử bị đánh thức, trừng mắt nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái, thanh âm khàn khàn, làm sao vậy? Đối đánh thức tức phụ, Úc Cẩn không hề ấy nấy, "A tử, ngươi nói sao?" Khương Tự xoay chuyển trong mắt, không có buồn ngủ, bất đắc dĩ nói, vốn dĩ có thể ngủ đến hừng đông dùng cơm sáng, bị ngươi đánh thức, đương nhiên đói bụng. Không ăn cơm chiều còn tiêu hao như vậy lại, ai không đói bụng a? Không biết hôm nay cơm chiều có cái gì ăn ngon. Khương Tự đối với người nào đó đói tỉnh còn một hai phải kêu nàng cùng nhau làm bạn hành vi thập phần bất mãn, chả thú nói, ta phân phó á xảo hầm đường phèn giò. Bằng, đường phèn giò. Tức cần thanh âm đều thay đổi. Khương Tự khẳng định gật đầu, ân Do là sáng sớm làm người mua tới, chuyên môn tuyển mong trước, mới mẹ thật nhiều, hẩm hảo nhất quý vị. Kia, con ở phòng bếp lớn nhiệt. Không phải ở phòng bếp lớn. A xảo làm đường fèn do nhất tuyệt, là ở chúng ta trong viện phòng bếp nhỏ hẩm, hỏa hậu không sai biệt lắm lúc sau liền dịch đến nhĩ phòng phóng tới tiểu bếp lò thượng nhiệt chứ, phương tiện chúng ta tùy thời ăn. Úp cần đôi mắt nhất thời sáng, ngồi dậy tới, á tự ngươi chờ, ta đi nhĩ phòng nhìn xem. Hắn một bên khoác áo xuyên dày, một bên cảm thán Khó trách khi đó ta thường thường người được một cổ tử mùi hương đâu, còn tưởng rằng là ảo giác. Điều nói thực xác tính ra, hắn thật vất vả cùng tức phụ cùng cái phòng, thường thường hướng trong lỗ núi toàn thịt hương vị thật làm hắn tưởng nghẹn lâu lắm, ô mã tự cư nhân có ăn thịt khô tẩu ảo giác. Vì thế, hắn còn có điểm chột dạ tới, rốt cuộc cá tự ở trong lòng hắn địa vị có thể so thịt khô tẩu mạnh hơn nhiều, hắn như thế nào có thể có loại này ảo giác đâu. Hóa ra không phải ảo giác, thật hẩm đường fen dò. Farm là hai người nghỉ ở cùng nhau. Không cần bọn nha hoàn gác đêm đã thành lễ thưởng, Úc Cẩn Thức mau liền mang dậy vào hướng Nhi phòng đi. "Con." Không bao lâu, trầm trọng tiếng bước chân phản hồi tới. Khương Tử vừa nghe nải tiếng bước chân liền cảm thấy không đúng rồi, nương đêm đèn quả nhiên liền thấy được người nào đó biến thành màu đen một trương khuôn mặt tuấn tú. Ngay thường hữu lực nện bước cư nhiên có chút phù phiếm, dường như gặp cái gì trầm trọng đả kích. Mới đi đến mép giường, Úc Cẩn liền vẻ mặt đau kịch liền nói, "Đường phèn dò đã không có." Trời biết nửa đêm nói tỉnh biết được cách vách liền có đại do hầm, hưng phấn sau khi đi qua chỉ có thấy nước suốt tàn lưu đáy nồi, kia một khắc là cái cái gì cảm giác. Nói thật, hắn bừng kia nổi nấu lao ra đi tạp người tâm tư đều có. Vậy ngủ đi, chờ đến hừng đông là có thể ăn cơm. Khương Tử An uỷ nói. Đói bụng người phát hiện nhớ thương mỹ thực không cánh mà bay, loại này mất mát nàng vẫn là có thể lý giải. Lúc cần chỉ phải yên lặng cởi giày lên giường, kéo qua chăn gấm cái ở trên người. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn nghiêng đi thân, một bàn tay chống đỡ gầm, "A tử." Đang chuẩn bị ngủ Khương tự nhìn qua, "Ngươi nói đường phèn rở có phải hay không bị nhị Nưu ăn vụng?" Khương tự do dự một chút, tại Tâm Phúc Đại nha hoàn cùng Đại cẩu Chi gian rối rắm, cuối cùng có quyết định, "Có khả năng đi, nhị Nưu thích ăn rở." Hai cái nha hoàn nhưng không chịu nổi a cẩn đâm đánh, nhị Nưu chạy trốn mau có thể bảo hộ chính mình. Úp Cẩn biểu tình ở tối tắm ánh đèn hạ có vẻ có chút dữ tợn, nhẹ giọng mắng, "Cái này cẩu đồ vật" Lúc sau không nói chuyện, thật vất vả ngoao đến Hường Đồng, Úc Cẩn nhảy dựng lên, qua loa rửa mặt sau liền tìm Nhị Nhu tâm sự đi. Sáng sớm dục hợ biển người liền nhìn đến một đạo mạnh mẽ thân ảnh đuổi theo một con đại cẩu nơi nơi thoáng. A Man bừng khay chớp trước mắt, vương gia làm gì truy nhị Nhu a? A Sảo lắc đầu, không biết a, có lẽ là nhị Nhu gây họa đi. Nhị Nhu ủy khuất kêu hai tiếng. Sáng sớm, chủ nhân chịu cái gì điên đâu? Chương 697 bắt công. Một giây em nhớ kỹ văn học xe buýt. Xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Hoan lên ngươi. Bởi giờ, so với yến bương phủ hòa thuận vui vẻ, Ngọc Tiền cung không khí liền không có như vậy vui sướng. Hiền phi là đi Khôn Ninh cung Thỉnh An mới biết được Cúc Cẩn đã đi về phía Nam đã trở lại. Vốn dĩ Đại Lăng Thiên khởi cái đại đi sớm cấp một nữ nhân khác Thỉnh An đã đủ phiền muộn, kết quả còn nghe được như vậy một cái sốt ruột tin tức. Đến bây giờ Hiền phi đều có thể hồi tưởng khởi những cái đó tiểu tiện nhân biểu tình. Còn không phải là cười nàng liền thân nhi tử đã trở lại cũng không biết sao. Nay đó tiểu tiện hóa, mắt nhìn hoàng hậu càng thêm được hoàng thượng coi trọng liền ở nàng trước mặt làm càn, một đám heo đầu cũng không nghiêm túc suy nghĩ một chút, hoàng hậu lại đắc thế có ích lợi gì? Không có nhi tử hoàng hậu, trở về sau đương thái hậu cũng chỉ là một cái cái thùng rỗng thôi, to như vậy hậu cùng chân chính nói chuyện dùng được vẫn là hoàng thượng mẹ ruột. Hiên phi ở bên ngoài tuy tính trầm ổn, mà khi nghe hoàng hậu nhắc tới yến vương đã trở lại, da mặt vẫn là một trận nóng lên. Cố Nén mới không thoát ra tới. Trở lại Ngọc Tiền cung, nàng liền rót hai ly trà nóng vẫn như cũ trong cơn giận dữ. So với những cái đó ánh mắt hiền cặn độ lẳng lơ, nàng càng tỏ giận chính là lao thất. Nàng rốt cuộc sinh dưỡng một cái thứ gì, chạy tới phía Nam lâu như vậy, mang theo sóng sờ sờ đông bình bá thế tử đã trở lại, Tiên cung thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu, cố tình không hướng Ngọc Tiền cung lại một bước. Giờ khắc này nếu Úc Cẩn đứng ở Hiền Phi trước mặt, Hiền Phi chỉ sợ sẽ khống chế không được đem nước trà bắt đến trên mặt hắn đi. Cái này xúc sinh. Một bên tâm phúc ma ma nhỏ giọng quên nhủ, nương nương chớ có số ruột, cẩn thận lại muốn đau đầu. Nhắc tới cái này, Hiên Phi biểu tình một trận vật mèo. Tư nàng cáo ốm để chế tạo cơ hội làm Lao Tư tức phụ cùng Lao Thất tức phụ đi chùa Bạch Vân Dương Hương, kết quả liền thật sự bị bệnh, triền miên giường bệnh hảo một thời gian sau rơi xuống thường thường đau đầu tật xấu, cho tới bây giờ thái y y đều tìm không ra bệnh căn tới, càng không nói chuyện như thế nào chẩn trị. Thâm mắng thái y phế vật đồng thời, Hiên Phi cũng không tránh được kinh hãi. Chẳng lẽ bổ tát thật sự biết nàng trang bệnh, sau đó trách tội. Có loại này ý tưởng, Hiền Phi Mạc danh có chút chột dạ, nhưng mà này ti chột dạ chẳng những không làm nàng đem bất công thu một chút, nghĩ đến lúc cẩn vợ chồng càng thêm bất mãn. Chả giá đại giới còn không có đạt tới mục đích, có thể vừa lòng mới là lạ. Chính tức giận, đầu đột nhiên đau một chút, phảng phất có người lấy cái dùi chọc. Này đau tới cũng nhanh đi đến mau, còn là lệnh Hiền Phi nháy mắt cái trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Nương nương, lại đau đầu. Tâm Phúc ma ma xem đến hoảng hốt. Nương nương nhưng không tuổi trẻ, thật muốn có cái tốt xấu, bọn họ này đó dựa vào nương nương nô tỳ liền thảm. Hiên Phi xua xua tay ngăn cản Tâm Phúc ma ma lấy khăn thế nàng lau hãn, phân phó nói, liền nói ta bị bệnh, thỉnh hoàng thượng lại đây. Tâm Phúc ma ma do dự một chút. Đi. Đúng vậy. Năm còn không có tính quá xong, cảnh minh đế mấy ngày nay tương đối thanh nhàn, đặc biệt hôm qua Úc cẩn đem Đông Bình Bá thế tử bình an mang theo trở về. Làm trên đời này thiếu một vị người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lao phụ thân, khiến cho hắn tâm tình phai giai, toạ nhảy ra thoại bản tử dựa vào trên sạp thành thơ thành thơ thoạt nhìn. Phan Hải tiến lên đây, Hoàng thượng, Ngọc Tiền cung phái người tới thỉnh. Cảnh Minh đế đem thoại bản tử hướng bên cạnh một phóng, ngắm Phan Hải liếc mắt một cái. Phan Hải cung thân, hiền phi nương nương thân thể không khỏe. Cảnh Minh đế một liêu mí mắt, thỉnh thái y đi liễu sao? Phan Hải đầu càng thấp chút, tới người chưa nói. Cảnh Minh đế mi liền nhếch lên, bị bệnh thần thái ý gì a, chạy tới thỉnh hắn có ích lợi gì? Bất quá đối với các phi tử về điểm này tiểu tâm tư, Cảnh Minh đế cho lý giải cùng bao dung, Trần Trơ một chút xoay người xuống giường, nhàn nhạt nói, bãi giá Ngọc Tiên cung. Tuy rằng quấy rầy hắn xem thoại bản tử nhà tình, nhưng dù sao cũng là theo hắn nhiều năm lão nhân, đi xem cũng thế. Ngọc Tiên cung bên này nghe nói hoàng thượng giá lâm, Hiền phi lập tức đi lên. Nếu thân thể không khỏe, còn ra tới làm gì? Hảo hảo nghỉ ngơi chính là Cảnh Minh Đế đánh giá Hiền Phi liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sợi tóc còn có chút phát đứt, nhưng thật ra không có hoài nghi đối phương trang bệnh khả năng, ngự khí liền ôn hòa rất nhiều. Hiền Phi hữu khí vô lực cười cười, theo Cảnh Minh Đế hướng nội đi, vẫn là lúc trước rơi xuống tật xấu, đầu tê dần liền muốn chết muốn sống. Vốn dĩ không nên làm phiền hoàng thượng lại đây, nhưng nói tới đây, Hiền Phi trầm mặc xuống dưới. Cảnh Minh Đế ở sạp ngồi xuống, ý bảo Hiền Phi cũng ngồi, hỏi, làm sao vậy? Hiên phi ngồi ở chỗ kia, đầu hơi ঝুঁক lộ ra thon dài cổ, có vẻ người có chút yếu ớt. Nàng thanh âm cực nhẹ, kẹp thở dài, hôm nay tiếp đối kính trang điểm khi nhảy ra không ít đồ bạc, lúc này mới bừng tỉnh thật là ra rồi. Hiện giờ bệnh đi như kéo tơ, nói không chừng nào một ngày liền không hảo, liền tưởng có thể nhiều xem hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhiều xem một cái đi. Cảnh Minh đế mặt hơi trầm xuống, kết nhất, chớ có nói bữa. Hiên phi cong cong môi, tươi cười nhạt méo đến không có nhăn sắc, thiếp có cảm mà phát thôi. Hiền phi Mạc Mỹ, chẳng sợ thượng tuổi cũng không giảm phong thái, nhưng giờ khắc này Cảnh Minh Đế xác thật phát hiện hắn trong ấn tượng quang thải chiếu nhân nữ tử già rồi. Hiền phi mấy cái đều là hoàng hậu con ở thời điểm liền đi theo Cảnh Minh Đế, hiền phi già rồi, Cảnh Minh Đế làm sao không phải đâu. Như vậy tưởng tượng, Cảnh Minh Đế ngữ khí liền càng ôn hòa, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh chính là, hiện tại thái y trị không hết liền đổi viện sử, viện phán bọn họ đến xem, chớ có tưởng đông tường tây. Hiền phi thân thủ rót một ly trà phụng cấp Cảnh Minh Đế. Nhẹ giọng nói, "Thiếp không phải sợ lão, chính là tưởng nhiều trông thấy hoàng thượng, nhiều trông thấy hài tử." Cảnh Minh Đế thuận miệng nói, "Lão tứ không phải thường xuyên tới xem ngươi sao?" Hiền phi trầm mặc một cái trước mắt, buồn bã nói, "Lão tứ là cái hiếu thuận, chính là nhớ tới lão thất có điểm khó chịu. Lão thất đánh tiểu đã bị ôm ra cùng, thiếp này đương mẫu phi muốn gặp cùng, hiện tại thật vất vả mong đến có thể đoàn tụ, đứa nhỏ này cùng ta cũng xa lạ." Cảnh Minh Đế ngữ khí hơi trầm xuống, "Lão thất còn không có đã tới Ngọc Tiền cung." Hiền phi khẽ gật đầu, vẫn là hôm nay đi Khôn Linh cung Thỉnh An mới biết được Lao Thất đã trở lại. Lại nói tiếp, ta nảy mẫu phi đương đến thật không tư vị. Nếu đối Lao Thất đã hoàn toàn không ôm cái gì niệm tưởng, nàng tình nguyện đem hắn đánh rất đến buồn, ít nhất không thể có cấp lao tướng lột ngạt năng lực. Cảnh Minh đế quả nhiên có chút không mau, hừ nói, này hôn chứng tiểu tử, thật kỳ cục. Đi qua hắn cùng hoàng hậu nơi đó, tới Ngọc Tiền cung không phải tiện chân sự sao, như thế nào có thể một chút quý củ đều không nói đâu? Hái phi chờ có sinh khí, chấm quay đầu lại liền đem kia hôn trướng tiểu tiến cùng tới mắng một đốn. Vừa lúc cũng không có gì sự làm, mắng một mắng nhi tử coi như tống cổ nhàm chán nhi tử. Cảnh Minh đế rời đi Ngọc Tiên cùng, mới muốn phân phó Phan Hải truyền yến vương tiến cùng, liền nghe nội thị bẩm báo nói yến vương cầu kiến. Làm hắn tiến vào. Không bao lâu Úc Cẩn đi vào dưỡng tâm điện, quy quy củ củ cấp Cảnh Minh đế thần an. Cảnh Minh đế quét Úc Cẩn liếc mắt một cái, mặt hơi trầm xuống, sáng sớm tiến cung có chuyện gì? Chờ hôn trướng đồ vật nói xong chính sự, hắn liền phải hảo hảo nói nói tiểu tử này không đem mẫu phi để vào mắt sự. Liên nghe Úc cần nói, nhi tử tiến cung có hai việc, một là chuyên môn tiến cung thăm hiển phi nương nương, nhị là. Từ từ, ngươi nói cái gì? Thư tạm chú đọc địa chỉ hép. Chương 698 mẫu tử tình. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô hòa bút miễn phí đọc. Hoan nên ngươi. Bờ giờ. Lời nói bị cảnh mình đế đánh gãy. Úp Cẩn biểu tình nhìn có chút mơ mịt, Nhi tử nói hôm nay tiến cung có hai việc. Trong đó một kiện là tiến cung thăm Hiền phi. Đúng vậy. Úp Cẩn nhìn Cảnh Minh đế, toát ra vài phần khó hiểu. Nhìn Nhi tử như thế thuần lương biểu tình, Cảnh Minh đế cứng lại. Hắn đã rủ một đêm, liên mắng cái gì đều nghĩ kỹ rồi, kết quả Lao thất nói thăm Hiền phi tới, này còn làm hắn như thế nào mắng. Tuy nói Lao tử mắng Nhi tử thiên kinh địa nghĩa, nhưng hắn như thế minh quân, có thể một chút lý do đều không có liền mắng chửi người sao? Cần thiết không thể a." Cảnh Minh Đế hậm hực nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giảm bớt cái loại này, một quyền đánh vào đông thượng bị đè nén cảm. "Một khác sự kiện đâu?" Nhắc tới một khác sự kiện, Úc Cẩn biểu tình đột nhiên trở nên trình trọng, với trình trọng chung lại mang theo hoàn toàn ủy khuất, "Phu hoàng, nhi tử lần này đi về phía nam tìm kiếm cứu huynh, kết quả điều tra ra cứu huynh cùng quân địch giao thủ khi bị người ám toán, mà bắn tên trộm người là chúng ta bên ta tuấn sĩ." "Cái gì?" Cảnh Minh Đế sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống. So với những cái đó hạt mẹ đại sự, đây mới là muốn coi trọng đại sự. Trên chiến trường hai bên chém giết, bên ta ra phản đồ kia còn lợi hại. Túc Cẩn Quy một gói, đôi tay ung quyền, cầu phụ hoàng vì Khương Trạm làm chủ. Nhưng có cha gia khác manh mối. Cảnh Minh Đế truy vấn. Bắn tiên trộm người tên là Hoàng Kỳ. Cảnh Minh Đế mặc một cái trước mắt. Liên bắn tiên trộm người là ai đều điều tra ra. Cái kia Hoàng Kỳ. Hà Đông nhân sĩ, mặt khác liền tra không ra càng nhiều. Bất quá Nhi tử đã sai người đem hắn áp tải về kinh thành, mong rằng phụ hoàng làm chủ. Phía sau màn người vô luận là đơn thuần nhằm vào Khương Trạm vẫn là hướng về phía hắn tới, ở lúc cần xem ra bẩm báo cấp Cảnh Minh Đế đều là chuyên tốt. Nếu chính mình đi tra, mặc dù điều tra rõ chân tướng, động thủ trả thù trở về nói không chừng còn muốn xem Cảnh Minh Đế ý tứ. Cảnh Minh Đế trầm ngâm một lát, gật đầu, "Hảo, việc này cứ giao cho Cẩm Lân vệ điều tra." Đa tạ phụ hoàng. Cảnh Minh Đế nhìn quỳ trên mặt đất Úc Cẩn, Ám đạo Lao Tất còn rất hiểu chuyện, biết đem việc này hướng hắn bẩm báo, không giống một ít hôn trướng liền ái lửa trên gặt dưới, tự cho là thông minh. Như vậy tưởng tượng, hắn đối đứa con trai này càng vừa lòng chút, Ôn Thanh nói, "Đi Ngọc truyền cung đi." Úc Cẩn Quỳ không lúc ních. Cảnh Minh Đế hơi hơi liễu mi, "Đây là còn có chuyện muốn bẩm báo?" "Còn có chuyện gì?" Úc Cẩn ngẩng đầu, hỏi, "Phu hoàng, nếu là cha gia hoàng kỳ hại khương trạng nguyên do, có thể hay không nói cho nhi tử a?" Cảnh Minh Đế chủ chủ khoe miệng, ở đối phương mong ngỏ dưới ánh mắt không thể nhịn được nữa gật đầu, "Ân, lui ra đi." Đa Tạ phụ hoàng. Úp cần không thêm che giấu lộ ra trong sáng tươi cười, rời đi tiếng bước chân đều lộ ra nhẹ nhàng. Cảnh Minh Đế lắc đầu thở dài, "Tiểu tử thối đem suốt ruột sự bẩm báo cho hắn, chính mình đảo mỹ tư tư đi rồi, cái này kêu chuyện gì a?" Hai bên giao chiến, bên ta ra đối người một nhà văn tên trộm giả, việc này khả đại khả tiểu, không phải do Cảnh Minh Đế không coi trọng. Xem gọi bản tử nhàn hạ thoải mái tự nhiên là đã không có, Cảnh Minh Đế đảo qua trong một góc đứng Phan Hải, mặt vô biểu tình nói: "Đi đem Hàn Nhiên cứ gọi tới đi." Đúng vậy. Phan Hải khom lưng ứng đi ra ngoài, trong lòng sinh ra vài phần cảm khái. Yến Vương nhìn lớn mặt khí phách, trên thực tế đây mới là cái người thông minh. Úc Cẩn từ dưỡng tâm điện đi ra ngoài, trực tiếp đi Ngọc Tiên cung. Nghe nói Yến Vương cầu kiến, Hiền Phi hướng mỹ nhân trên giường ngồi dựa, lười nhác nói: "Làm hắn bảo đi." Không bao lâu Úc Cẩn đi đến. Hưởng Hiển Phi chào hỏi, nghe nói nương nương thân thể không khỏe, không biết hiện tại hảo chút sao? Hiển Phi nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, không nóng không lạnh nói, "Thất phúc của ngươi, còn chưa có chết." Úc Cẩn nửa điểm không mau cũng chưa biểu lộ, cung cung kính kính nói, "Nương nương chớ có nói này, đó không may mà nói, miễn cho làm quan tâm ngài người lo lắng." "Hử, ngươi sẽ quan tâm bổn cung?" Hiển Phi nhìn Úc Cẩn cái dạng này trong lòng càng khí. Đương tưởng rằng nàng không biết này xuất sinh là làm bộ. Lúc trước tổ chức thưởng mai yến cấp hai vị hoàng tử tuyển phi, nay xúc sinh chính là đối nàng giả bộ này phó cung kính quy củ bộ dáng, lệnh nàng đại ý mới dễ dàng làm khương thị cái kia tiện nhân thành yến vương phi. Nàng đã nhìn thấu này xúc sinh đối nàng không hề mâu tử chi tình, tự nhiên sẽ không lại bị che mắt. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt thuần lương, nương nương nói nơi nào lời nói, ta đương nhiên là quan tâm ngài. Hiền phi y tế mi cao gầy, quan tâm? Ngươi nếu quan tâm bổn cung, hôm qua tiến cung vì sao không tới Ngọc tuyển cung? Mạc La Chư Hoàng Thượng nói mới nhớ tới. Ta xem ngươi căn bản không phải quan tâm bổn cung, mà là sợ làm cho ngươi phụ hoàng không mau đi." Úc Cẩn vẻ mặt ngạc nhiên, "Nương nương đang nói cái gì? Phu hoàng không có đối ta nói cái gì a?" "Không có." Hiên Phi một tiếng cười lạnh, "Chẳng lẽ không phải hoàng thượng muốn ngươi lại đây?" Úc Cẩn càng thêm kinh ngạc, "Nương nương hiểu lầm, phụ hoàng cũng không có đối ta nói cái gì, là ta nhớ thương nương nương lúc này mới một xử lý hảo thủ thượng sự liền tới đây." "Đủ rồi." Ngươi đương buồn cùng là ngốc tử không thành." Hiền phi nén giận đánh gậy thúc cần nói. "Thúc cần rũ mắt, thanh âm lộ ra khó hiểu cùng ủy khuất, nương nương đối ta hiểu lầm thật sự quá sâu, ta như thế nào sẽ từ phụ hoàng nhắc nhở mới đến cho ngài thỉnh ăn đâu, thật sự là hôm qua sự tình quá đa tải chậm một ngày." "Đương nhiên, có lẽ là ta không đúng, hẳn là trước tiên liền tới đây." Thúc cần tư thái thập phần thấp, Hiền phi lại càng thêm bực bội, chợt nghe một bên tâm phúc ma ma ho nhẹ một tiếng. Hiên vi khỏe mắt dư quang quét Tâm Phúc Ma Ma liếc mắt một cái, buồn muốn nói xuất khẩu nói thu trở về. Tâm Phúc Ma Ma thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là bệnh tật ma người, Dĩ Vãng nương nương không như vậy nóng nảy, chẳng sợ trong lòng lại bực cũng sẽ không trước mặt mọi người tùy ý phát hỏa, gần đây lại càng thêm khống chế không được tính tình. Yến Vương thái độ như thế hảo, loại này tình hình hạ nương nương làm cho nhiều như vậy cung nhân mặt không thuận theo không dung tha, sẽ chỉ làm người cảm thấy nương nương đối Yến Vương quá mức khắc nghiệt, chuyến ra đi đối nương nương bất lợi. Hiền Phi đi qua Tâm Phúc mà mà nhắc nhở, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, khôi phục bình tĩnh nhàn nhạt nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi có thể tới xem buổi cung, buổi cung liền vui mừng, miễn cho một ít không hiểu chuyện chê cười chúng ta mẫu tử tình mỏng. Không khí cuối cùng hòa hoãn, mẫu tử hai người không mặn không nhạt nói vài câu, Úc Cẩn đột nhiên nghiêm túc nói, nương nương, ta lần này đi về phía nam gặp một ít việc, tưởng cùng ngài nói một câu. Nói đi. Úc Cẩn khó xử nhìn nhìn Tả Hữu. Các ngươi đều lui ra. Những cái đó ở vừa rồi dương cung bạt kiếm không khí hạ vốn là trong lòng run sợ cung nhân gấp không chờ nổi lui đi ra ngoài. Có thể nói, Úc cần nhìn về phía duy nhất lưu lại tâm phúc ma ma. Hiền phi như mày. Ta muốn nói sự không phải là nhỏ, không nên làm người khác biết. Hiền phi lược một chân trở, hướng tâm phúc ma ma khẽ gật đầu. Không ai bồi cũng không sao, lao thất lại không hiếu thuận tổng không có khả năng dám thương nàng. Tâm phúc ma ma thoáng ngôn gối, lui xuống. Rốt cuộc chuyện gì, như thế thần bí. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, cả người dường như cùng lúc trước không giống nhau, nhẹ giọng nói, vừa rồi Nương Nương nói mẩu tử tình mỏng nhưng nói sai rồi, chúng ta chi gian nào có mẫu tử chi tình đâu. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 699 đoạn tuyệt. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô ba bút miễn phí đọc. Hoan nên ngươi. Bởi giờ. Nhìn kia Trương Ý cười ôn nhu tuấn mỹ khuôn mặt, Hiền Phi cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Úc Cẩn thanh âm càng thêm ôn hòa, Đôi mắt lại hoàn toàn kết băng, lần từng chữ một nói, "Ta nói, Nương Nương thật sẽ tự mình đa tình, cư nhiên cho rằng chúng ta chi gian còn có mẫu tử chi tình." "Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa." Hiền Phi giơ tay chỉ vào Cúc Cẩn, phảng phất nghe được nhất không thể tưởng tượng nói. Không trách Hiền Phi khiếp sợ. Mẫu tử tinh mỏng, nay kỳ thật là hai bên trong lòng biết rõ ràng sự, nhưng nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được Cúc Cẩn sẽ làm ra nói. Đại Chu lấy hiếu trị thiên hạ, chẳng sợ nàng có muôn vàn sai. Chỉ cần nàng là lao thất mẹ đẻ điểm này liền cũng đủ áp đảo hết thảy. Hung chi nàng kỳ thật không có gì nói được sai lầm, lúc trước đem lao thất ôm ra cung đi cũng không phải nàng ý tứ. Một cái bởi vì phương khác hoàng thượng bị ôm ra cung hoàng tử, nàng nếu thường xuyên vọng trộm liên lạc chiếu cô mới là đối hoàng thượng bất kính, lao thất nếu là lấy cái này nói sự không có người sẽ thay hắn nói chuyện. Ở hiền phi xem ra, Úc Cẩn không phải điên rồi chính là trón váng, mới có thể nói ra như vậy điên khùng nói tới. Cười khẽ tiếng vang lên. Có loại nước suối róc rách đêm hai. Nói bao nhiêu lần đều là giống nhau, Hiền phi nương nương cùng ta Chi Dần cũng không mâu tử chi tình, nếu nói lúc trước ta còn cảm nhớ trong cơ thể lưu trữ một nửa ngươi huyết, nhiều ít tưởng cho ngươi lưu vài phần thể diện, điểm này tình cảm ở ngươi đối nội tử gia tay khi cũng một kia không còn. Hiền phi hoa dung thất sắc, cái gì ra tay, ngươi không cần ba hoa chi choẻ. Úc cần khẽ môi treo lên trào phúng, ta còn chưa nói cái gì, nương nương như vậy tức muốn hộc máu làm gì? Mà Hiền Phi lúc này nội tâm đã là sông cuộn biển gầm. Lão thất lời này là có ý tứ gì? Hắn đã biết Khương thị đi chùa Bạch Vân Dâng Hương gặp nạn là nàng Nưu Hoa. Không đúng, Khương thị đối này còn hoàn toàn không biết gì cả, lão thất lại là như thế nào biết đến? Nhưng chợt Hiền Phi ngẩn ra, hàm ý từ đấy lòng toát ra tới, Khương thị có lẽ đoán được đâu. Nếu Khương thị đoán được, chờ lão thất trở về nói láo, vậy không kỳ quái. Suy nghĩ một chút rất có khả năng đoán được chân tướng lại bất động thanh sắc khương tử. Hiền Phi đột nhiên trong lòng phát nao, có loại một lần nữa nhận thức đối phương cảm giác. La nàng đại ý, Khương thị cùng Lý thị cùng đi dân hương, kết quả tính kế người suýt nữa không có tánh mạng, bị tính kế lại bình yên vô sự, đối phương ha có thể là cái đơn giản người. Khương thị cái kia tiện nhân đối nàng có hoài nghi là khẳng định. Lão thất, ngươi chính là như vậy làm người tử, nghe nữ nhân châm ngòi vài câu ngay cả chính mình mẹ đẻ đều không nhận. Úc Cẩn cười nhạo một tiếng, nương nương cũng là nửa thanh thân mình xuống ngồi người, dám làm không dám nhận. Một phen tuổi mặt không nhịn sao? Hiền Phi mặt đột nhiên trở nên xanh mét, chỉ vào Úc Cẩn mắng: "Ngươi cái này nghiệt tử!" Úc Cẩn khinh phiêu phiêu đẩy ra Hiền Phi ngón tay: "Ngươi cho ta là bị người tính kế còn nén giận nạo loại sao? Vẫn là cảm thấy ngươi xinh ta, là có thể trơ mặt muốn làm gì thì làm. Ta người này quán sẽ không giả mạo giả dạng, cho nên hôm nay liền đem lời nói cho ngươi làm rõ đi, về sau thiếu ở trước mặt ta trang đuôi to ư, ở trước mặt ta dám như vậy làm những cái đó đuôi to ư?" Trên người Mao đều bị ta nổ sạch. Nói tới đây, Úc Cẩn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở mỹ nhân trên giường Hiền Phi, nhẹ giọng nói, "Mà ngươi cũng không phải là cái kia ngoại lệ." 12 tuổi phía trước, Úc Cẩn cơ bản ở vào hoang dại dã lớn lên chẳng thái. Dã dỗ tiên sinh tự nhiên có, nhưng Vương khắc hoàng thượng hài tử không người nguyện ý thân cận, người trưởng thành muốn bất động thanh sắc lãnh đạm xa cách một cái hài đồng là chuyện thập phần chuyện đơn giản, thậm chí làm người chọn không làm lỗi tới. 12 tuổi lúc sau kia mấy năm Úc Cẩn còn lại là ở trên chiến trường vượt qua, cũng là mấy năm này khiến cho hắn nhanh chóng cường đại lên, học xong bảo hộ chính mình. Thơ Hấu cùng Thiếu Niên trải qua tạo thành Úc Cẩn cùng Thế Tục không hợp nhau tính tình. Đối diện Phi nói lời này, tại thế nhân nghe tới phản kinh ly đạo, với hắn tới nói tuyệt đối xuất phát từ chân tâm. Nói cho hết lời, Úc Cẩn cũng thống khoái, cười tủm tỉm hướng Hiển Phi liền ôn quyền, thanh âm khẽ nhếch, "Nương nương nếu thân thể không thoải mái, cần phải cẩn thận điều dưỡng." Miễn cho làm quan tâm ngài người lo lắng đâu. Mắt thấy Úc Cẩn mỉm cười xoay người phải đi, Hiền Phi chỉ cảm thấy nhiệt huyết nhắm thẳng trên đầu Dũng, thanh âm không tự giác nổi lên tới, "Súc Sinh, ngươi đứng lại đó cho ta." Một câu không nói xong, người một cái lay động liền đi xuống tải đi. Bên ngoài nghe được động tĩnh cung nhân vội vọt vào tới, mà so với bọn hắn động tác càng mau chính là Úc Cẩn. Lam Tâm Phúc ma ma vọt vào tới sau, liền thấy Úc Cẩn một tay đỡ Hiền Phi, một tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, thanh âm lo sợ không yên. Nương nương, ngài làm sao vậy? Ngươi, ngươi, Hiền phi không ngờ Úc Cẩn trở nên nhanh như vậy, còn như thế tự nhiên, tức giận đến cả người Jun nói không nên lời lời nói. Tâm Phúc Ma Ma tiến lên tiếp nhận Úc Cẩn việc, "Vương gia, làm nô tỳ đến đây đi." Úc Cẩn thấy Hiền phi đã khí thành như vậy, đương nhiên liền không vội mà đi rồi, đứng ở một bên mặt mang quan tâm khuyên nhủ, "Ta biết nương nương của ta, bất quá tức điên thân mình nhiều không đáng giá, ngài nói có phải hay không lý lẽ này?" Hiền phi thấy Úc Cẩn chẳng những không đi còn khiêu khích, tức giận đến xem thường thẳng phiên. Tâm Phúc ma ma hãi đến chết khiếp, gấp giọng phân phó cung tỳ, còn ngây ngốc làm gì, mau đi thỉnh thái ý đi a. Tâm Phúc ma ma nói lệnh Hiền phi lập tức tìm về thanh âm, quom đức quom nói: "Thỉnh." Thỉnh hoàng thượng tới. "Nương nương, Tâm Phúc ma ma có chút do dự, mở miệng tưởng khuyên. Hôn qua mới thỉnh quá hoàng thượng, hiện tại lại thỉnh, có phải hay không thỉnh đến quá thường xuyên chút." "Đi." Hiền phi cả người run rẩy Sắc mặt khó coi đến cực điểm, có loại tùy thời muốn chết quá khứ cảm giác. Tâm Phúc Ma Ma không dám chậm trễ nữa, vội tống cổ người đi bẩm báo cảnh minh đế. Hiền phi lồng ngực nội lửa giận tăng vọt, đổ đến nàng khí thuận bất quá tới, chỉ có thể lấy mắt gắt gao trừng mắt Úc cần biểu đạt phẫn nộ. Cái này nghiệt tử, chờ hoàng thượng tới, nàng nhất định phải cáo hắn một cái ngỗ nghịch bất hiếu. Úc cần trên mặt vẫn luôn treo lo lắng thần sắc, đáy mắt lại bình tĩnh như nước. Hướng phụ hoàng cáo trạng. Ha ha, hắn chờ Ngọc Trần cùng người vội vàng chạy tới giường tâm điện, mà lúc này Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhiên mới tiến cung không lâu, đang ở bên trong nghị sự. Muôn bị gõ vang, đánh gậy bên trong nói chuyện quân thần. Chuyện gì? Cảnh Minh đế không vui quét về phía Phan Hải. Phan Hải đều có chút bội phục Ngọc Truyền cung dũng khí, nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, Ngọc Truyền cung người tới thỉnh ngài qua đi, nói Hiển phi nương nương không được tốt." "Không được tốt?" Cảnh Minh đế sửng sốt, hôm qua chứng qua đi nhìn tạm được, như thế nào lại không được tốt? Nói là đã thỉnh thái y y, nhưng Hiển phi nương nương nhìn lên trạng huống thập phần không tốt, lúc này mới không dám chậm trễ tiến đến bẩm báo. Đau đầu lại tai pháp. Cảnh Minh đế mới cùng hàng nhân nói chuyện không bao lâu, không lớn nguyện ý lúc này bị đánh gãy, toại làm Phan Hải đem Ngọc Tiền cung người kêu tiến vào hỏi chuyện. Tới báo tin chính là cái nội thị. Các ngươi nương nương làm sao vậy? Nội thị túy đầu, lồm nớp lo sợ nói, "Nương nương, nương nương giống như bị Yến Vương khí tới rồi." Cảnh Minh đế giật mình, Lúc này mới nhớ tới lúc này Úc Cẩn hẳn là ở Ngọc Tuyển Cung. Lao thất đem Hiển phi khí bị bệnh, thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 700 chết không thừa nhận. Không thể đủ à, Lao thất hôm nay tiến cung chính là vì vấn an Hiển phi, như thế nào sẽ đem nhân khí tới rồi. Suy nghĩ một chút Úc Cẩn gây chuyện bản lĩnh, cảnh minh đế lại không quá xác định. Nay mẫu tử hai người quan hệ nhàn nhạt hắn là biết đến, Lao thất nói không chừng câu nào lời nói khí tới rồi Hiển phi cũng có khả năng. Như vậy nghĩ Cảnh Minh đế liền đứng dậy, đối Hàn Nhân nói, "Hàn chỉ huy sứ chờ một lát." Hàn Nhân đương nhiên không dám nói cái gì, thậm chí liền tỏ mỏ đều không có. Long Hiếu kỳ hại chết người a, làm biết hoàng thượng bị phế thái tử đội nón xanh cảm kích giả chi nhất, hắn cả ngày lo lắng để phòng liền không ngủ an ổn quá, e sợ cho hoàng thượng nào ngày một cái không cao hứng đem hắn cấp răng rắc. Hoàng gia sự, hắn một chút đều không muốn biết. Cảnh Minh đế bại giá ngọc tiền cùng, không biết vì sao kia chỉ ngày thường đối đế vương hờ hững mèo trắng nhảy mà thượng tiệu. Đi theo nhìn náo nhiệt đi. Ngọc trên cung bên này đích xác thực náo nhiệt. Thái y đi trước Cảnh Minh đế một bước đổ tới, đến ra Hiền phi nương nương khó thở công tâm kết luận. Các cung nhân lại là hý thủy, lại là chủ bối, lại là lấy mềm khăn, mỗi người vội cái không ngừng, thẳng đến hoàng thượng giá lâm tiếng la vang lên, hết thảy dường như nháy mắt bị định trụ, có như vậy một cái chớp mắt an tĩnh. Cảnh Minh đế đi vào tới, nhìn chung quanh một phen, nhìn về phía Hiền phi. So với sáng nay nhìn thấy cái kia tái nhợt tiểu tụy nữ tử, Lúc này Hiển Phi sắc mặt xanh xắc, thoạt nhìn càng không xong. Hắn ánh mắt bên gì, nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn gấp hướng Cảnh Minh Đế hành lễ, nhi tử gặp qua phụ hoàng. Đây là có chuyện gì? Cảnh Minh Đế sụ mặt hỏi. Hiển Phi thật là bị Lao Thất khí. Lao Thất là muốn nhiều xuân, mới có thể làm cho nhiều như vậy công nhân mặt đen mẹ đẻ khí thành như vậy. Úc Cẩn rũ mắt, vẻ mặt hổ thẹn, đều là nhi tử sai, hôm qua tiến cung vốn nên tới thăm nương nương, bởi vì rối ren kéo dài tới hôm nay chọc nương nương buồn bực. Đa Hoan quá mức tới Hiền phi nghe vậy cười lạnh, hoàng thượng tới liền trang hiếu tử. Nói cái gì bởi vì rối ren kéo dài tới hôm nay, rõ ràng là hoàng thượng nhắc nhở ngươi, ngươi mới nhớ rõ còn có cái ngọc tiền cung. Ta không có. Hiền phi thanh âm lạnh hơn, mang theo một chút sắp nhọn, không có. Làm cho hoàng thượng mặt ngươi còn không thừa nhận, có thể thấy được lời nói dối mấy ngày liền đối với ngươi mà nói đã là chuyện thường ngày. Mắng ngươi này, Hiền phi bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Theo bản năng nhìn về phía Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế biểu tình có chút cổ quái, Bất Đắc Dĩ nói, vừa mới là ta nói. Hiên Phi. Cảnh Minh Đế sắc mặt nghiêm, ái phi khả năng hiểu lầm, lão thất hôm nay tiến cung cầu kiến chính là cố ý tới thăm ngươi, đều không phải là chấm từ Ngọc Tiền cung rời đi sau đối hắn nói gì đó. Hắn cũng tưởng nói a, thuận tiện mắng mắng nhi tử, nhưng nảy nhại danh không cho cơ hội a. Hiên Phi vẻ mặt không thể tin tưởng. Cảnh Minh Đế càng thêm bất đắc dĩ, ái phi hay là cảm thấy chấm sẽ lừa gạt ngươi? Thiếp không dám. Hiên phi một khuôn mặt đỏ đỏ trắng trắng, phảng phất vị pha màu xuất sắc. Lão thất không phải bởi vì hoàng thượng nhắc nhở mới đến Ngọc Tiên cung. Nàng không khỏi nhìn về phía Úc Cẩn, đúng lúc vào lúc này, Úc Cẩn nhìn qua. Hai người tầm mắt giao hội, Hiên phi từ đối phương trong mắt thấy được nhàn nhạt cười nhạo. Hiên phi sở hữu nan kham đều biến thành lửa giận, chỉ vào Úc Cẩn nói: "Hoàng thượng, ngài có biết cái này bất hiếu tử nói gì đó?" "Nói gì đó?" Hiên phi lúc này trạng thái lệnh cảnh minh đế có chút giận mình. Trong ấn tượng Hiền Phi xưa nay đoàn trang hổ trọng, hắn liền cao giọng cũng chưa nghe được quá, trước mắt nhìn như thế nào có điểm hướng người đàn bà đanh đá phát triển tư thế đâu. Hiền Phi tựa hồ đã nhận ra cảnh minh đế kinh ngạc, hoan hoan cảm xúc, lạnh lùng nói, hắn nói cùng ta cũng không mâu tự chi tình, từ đây sẽ không đem ta trở thành mẹ đẻ. Lời này vừa nói ra, ở đây người toàn vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía Úc Cẩn. Cảnh Minh Đế cũng không ngoại lệ, nhìn chằm chằm Úc Cẩn hỏi, "Lão thất, ngươi đã nói lời này." Úc Cẩn một hiên văn áo Quỳ một gối, nhi tử chưa nói quá. Hiền phi đôi mắt trợn to vài phần, không thể tưởng tượng Ướp Cẩn, ngươi cái này hỗn chứng, đến lúc này ngươi còn không thừa nhận. Ướp Cẩn kinh ngạc vọng Hiền phi liếc mắt một cái, thầm nghĩ hắn dựa vào cái gì thừa nhận a, hắn lại không đốc. Quỳ gối lạnh lẽo gật thượng, Ướp Cẩn dụ mắt nhìn chằm chằm gạch chiếu ra tới bóng dáng, thanh âm bình tĩnh như nước, "Phụ hoàng, nhi tử hôm nay xác thật chọc nương nương không mau, nhưng loại này đại nghịch bất đạo nói như thế nào sẽ nói, nhi tử lại không phải kẻ điên." Cảnh Minh Đế không khỏi gật đầu. Chính là a, Lão Thất rất cơ linh, liền tính trong lòng thật như vậy tưởng cũng không có khả năng nói ra đi. Thấy Cảnh Minh Đế cư nhiên gật đầu, Hiển Phi thiếu chút nữa khí huyết máu, run run môi nói, "Hoàng thượng, cái này nghiệp chướng nói dối. Tiếp theo ngài nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là ba hoa trích choẻ người sao?" Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày, không hề răng. Muốn nói Hiển Phi ba hoa trích choẻ, kia không đến mức, nhưng vừa mới Hiển Phi còn một lòng tưởng hắn cấp Lão Thất nhắc nhở đâu. Có thể thấy được này, mẫu tử chi danh có lẽ là hiệu lầm. Nữ nhân sao? Long Dạ hẹp hỏi, đặc biệt tái hiểu lầm tới hiểu lầm đi, điểm này hắn biết, rốt cuộc hậu cùng nữ nhân nhiều. Cảnh Minh đế tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Hiển phi trước mặt mọi người như thế lên án nhi tử, sự tình vẫn là rất nghiêm trọng. Đại Chu lấy hiếu trị thiên hạ, hoàng gia đương vị nghiêm tốt, hắn không có khả năng bỏ mặc. Cảnh Minh đế lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng quỳ trên mặt đất thúc cẩn, tức giận nói, "Lão thất, ngươi hôm nay rốt cuộc làm chuyện tốt gì?" Trong ngươi Mẫu phi phát lớn như vậy tính tình. Hiển phi vừa nghe lời này không đúng a, cười lạnh nói, hoàng thượng chớ có nói như vậy, Yến Vương nhưng không nhận ta cái này Mẫu phi. Lúc này Úc Cẩn ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vài phần ủy khuất, ánh mắt thuần tịnh như nước suối, Phu hoàng, nhi tử thật sự không có nói qua cái loại này lời nói, không tin ngài hỏi một chút này đó công nhân. Cảnh Minh đế thần sắc uy nghiêm, nhìn quét một phen, các ngươi ai nghe được Yến Vương nói những lời này đó? Chúng công nhân lập tức quỳ xuống tới, hai mặt nhìn nhau. Cảnh Minh Đế thấy thế thật sâu nhíu mày. Phan Hải Quát, đều là kẻ đứa sao? Hoàng thượng hỏi các ngươi lời nói đâu? Một người cung nhân lơm lớp lo sợ nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ." Nô tỳ không nghe được. Tiếp theo lại có mấy người thừa nhận không nghe được. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Hiền Phi. Mà giờ phút này Hiền Phi môi run run, lại suýt nữa nói không ra lời. Đến lúc này, nàng đã khát sâu cảm nhận được cái kia nghiệt tử giảo hoạn ác ý. Bương giả hoạt cùng ngắc ý. Tiên Vương giả xương có việc làm ta đem công nhân đều chi ra đi, kia phiên lời nói là hắn ở chỉ có chúng ta hai người khi nói. Hiên phi nhẫn giận, thanh âm khẽ nhếch, "Hoàng thượng, hay là ta sẽ từ không thành có, bôi nhỏ chính mình nhi tử." Cảnh Minh đế trầm trồ nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn một bộ bị thương thần sắc, bình tĩnh nói, "Nhi tử xác thật có chuyện lén đối nương nương nói." "Cứu huynh lần này tao ngộ làm ta có cảm mà phát, muốn cùng nương nương hảo hảo nói nói chuyện, không nghĩ tới." "Thôi, nương nương nói cái gì chính là cái gì đi." Cẩn nhận tội chính là, dù sao lúc ấy nói chuyện chỉ có bọn họ hai người, ai nói cái gì không quan trọng, quan trọng là phụ hoàng tin tưởng ai. Tức muốn hộp máu phi tử cùng đầy bụng ủy khuất nhi tử, tin tưởng ai chẳng lẽ không phải một kiện rõ ràng sự sao. Trưng bảy trăm linh một tiêu sái chạy lấy người. Úc cần đối thăng quá hiền phi thập phần có tin tưởng. Lấy hắn đối hiền phi hời hợt lại tuyệt không nông cạn hiểu biết, hiền phi biết hắn hôm qua tiến cung lại không có tới ngọc tuyển cung, chắc chắn bất mãn. Loại này bất mãn nếu là đặt ở trước kia có lẽ sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng ở Hiền Phi tính kế khương tự lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo lúc sau, liền bất động. Hiền Phi mười chi sẽ hướng Cảnh Minh Đế cáo trạng, mà chú trọng hiếu đạo Cảnh Minh Đế chắc chắn hứa hẹn Hiền Phi tìm hắn tính sổ. Cho nên Úc cần đánh giá thời gian tiến cùng tới, chủ động đưa ra tham Hiền Phi. Mà đây đúng là hắn cấp Hiền Phi hạ cái thứ nhất bộ. Hiền Phi mới tố cáo trạng liền thấy hắn tới, đặt ở bất luận kẻ nào trên người chỉ có một ý tưởng. Hắn là đi qua hoàng thượng nhắc nhở mới lại đây thăm. Cứ như vậy, đương hiền phi làm trò cảnh minh đế mặt lấy này hướng hắn làm khó dễ, liền sẽ cấp cảnh minh đế lưu lại không phân xanh đỏ đèn trắng hiểu lầm hắn lớn tựa. Lấy mật đang gợi lên hiền phi hứng thú, làm kia phiên lời nói tuyệt không người thứ ba nghe được càng là úc cần sáng sớm tường tốt. Mọi việc muốn giảng chứng cứ, đặc biệt là nhân chứng. Ở chính mình địa bàn thượng, lại không người có thể thế hiền phi làm chứng, như vậy hiền phi nói ở cảnh minh đế trong lòng có thể có bao nhiêu cao mức độ đáng tin. Đặc biệt là ở đã lưu lại không tốt ấn tượng dưới tình huống. Có thể nói, trước mắt cục diện là úp cần đi bước một tính kế tốt. Hắn là có thể có nữ người, có thể tùy ý, lại không thể làm vậy, mọi việc nếu dám làm cũng không thể chỉ bằng một bộ ngốc lớn mật. Lam Nương Nương như thế sinh khí đều là ta sai lầm, thỉnh phụ hoàng trách phạt nhi tử đi. Hiên Phi thấy thế tức giận đến cả người thẳng run, ngược kịch liệt phập phồng, xúc sinh. Ngươi thế nhưng chợn mắt nói dối. Cảnh Minh đế không vui nghe xong, nhàn nhạt nhắc nhở nói: Hiên Phi, lão thất dù sao cũng là thân vương, có làm không đúng địa phương ngươi chỉ ra tới chính là, chớ có làm này đó nô tỳ nhìn chê cười đi." Hiên Phi đều mau khí hộc máu. "Nàng đã sớm chỉ ra tôi a, nay xúc sinh liền mẹ ruột đều không nhận, nhưng hoàng thượng không tin a." "Từ từ, hoàng thượng không tin." Hiên Phi sắc mặt càng thêm tái nhợt, phảng phất mất đi chống đỡ, lung lay sắp đổ. Suy sụp đồng thời, nàng lập tức khôi phục bình tĩnh. Trước mắt tình huống hoàng thượng rõ ràng không tin nàng lời nói. Nàng nếu khăng khăng bắt lấy cái kia nghiệt tử không bỏ, chỉ biết tự rước lấy nhục thôi." Thiêm Thất Thố chính là bị Lao Thất Bị thương tâm hiển phi miễn cưỡng cười cười. Cảnh Minh đế trừng mắt nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái, "Quắc, ngốc sử làm gì? Còn không mau cho ngươi Mẫu phi nhận lỗi." Úc Cẩn cấp Hiển phi hành lễ, cất cao giọng nói, "Trọc nương nương không mau đều là ta không phải, còn thỉnh nương nương chớ có cùng ta so đo, tức điên thân mình chính là ta tội lỗi." Cảnh Minh đế cười rộ lên, "Mẫu tử gian nào có cách đem thủ." Hiển phi Lão thất tử nhỏ không ở trong cung lớn lên, không hiểu quy củ, ngươi liền nhiều đảm đương nhiệm điểm, cùng hắn sinh khí không đáng giá. Hiền phi còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu. Ngươi còn có việc sao? Cảnh Minh Đế lấy mắt liếc xéo Úc Cẩn. Úc Cẩn thành thật lắc đầu, vốn dĩ cùng nương nương tâm sự, hiện tại đã không có. Không có liền cút đi, thiếu sử tại nơi này chọc ngươi mẫu phi sinh khí. Úc Cẩn đứng dậy, cụ mi rũ mắt hướng một tiếng là. Cảnh Minh Đế lạnh lùng quét những cái đó công nhân liếc mắt một cái. Đối Hiển Phi khẽ gật đầu, chớ còn có việc cùng thần tử thương nghị, liền đi trước. Ái Phi hảo hảo nghỉ ngơi, chớ lại nóng nảy động khí. Một ngày thỉnh hắn tới hai chanh, còn như vậy đi xuống Hiển Phi chịu nổi hắn đều phải ăn không tiêu. Hiển Phi run run môi, giữ lại nói không ra khẩu, chỉ có thể trợn mắt nhìn Cảnh Minh Đế đi rồi, thậm chí nghe được Cảnh Minh Đế hô một tiếng lão thất, chờ một chút. Thức Mâu Ngọc truyền cung chỉ còn lại có người một nhà, Hiển Phi xanh mặt đem một con chén trà tạm đến trên mặt đất, cắn răng phân phó tâm phúc mama. Tiêu Tề Vương Tiến cũng tới. Vừa rồi Cảnh Minh Đế tuy rằng quát lớn cái kia nghiệt tử, nhưng thực tế thượng nàng đã thua. Hoàng thượng như vậy trọng hiếu đạo người, ở nàng đối thân nhi tử như vậy chỉ trích sau cư nhiên cao cao giơ lên nhẹ nhàng đúng, này không phải đánh nàng mặt là cái gì? Mà cái kia nghiệt tử đâu? Từ lúc bắt đầu tới Ngọc Tiễn cung chính là vì tính kế nàng, làm nàng ở trước mặt hoàng thượng mất mặt. Hiên Phi thập phần rõ ràng Cảnh Minh Đế đối nàng đã có chút không kiên nhẫn. Nay trách không được hoàng thượng. Liên tính là hoàng hậu ngắn ngủn nửa ngày hai lần đem hoàng thượng Têu lên đi, hoàng thượng cũng sẽ không kiên nhẫn. Muốn trách, vẫn là quái cái cái kia lênh tâm lánh phổi hỗn trướng đồ vật. Hiên phi chính khí, liền nghe một tiếng mèo kêu truyền đến. Miêu. Nàng nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một con mèo trắng đứng ở đầy đất toé sứ chung, túi đầu nhẹ người chạy xối nước trà. Nay xuất sinh từ đâu ra? Hiên phi thập phần không mừng miêu miêu cẩu cẩu, thấy thế sắc mặt đột biến. Tâm Phúc ma ma vội nhắc nhở nói, nương nương, Đây là hoàng thượng dưỡng cất tường a. Hiền phi cứng lại, hầu chi hầu rắc nghi tới. Trong cung gần đây hứng khởi một cổ dưỡng miêu gai phong tà khí, chính là bởi vì hoàng thượng dưỡng một con mèo, trên làm dưới theo. Mèo trắng là cảnh minh đế dưỡng, cung nhân liền không hảo đuổi đi, toàn chờ hiền phi phản ứng. Hiền phi đối miêu cẩu phiền thật sự, nhất thời không biết như thế nào cho phải, cùng mèo trắng mắt to trừng mắt nhỏ. Mèo trắng miêu một tiếng, quét hiền phi liếc mắt một cái, bước huyền chuyển nhẹ nhàng miêu bộ đi rồi. Hiện phi thế nhưng từ kia chỉ phì mắt mèo thấy được kinh bị, lại không có khả năng đuổi theo đi đánh, đành phải thật sâu hô một hơi, cảm thấy ngày này xui xẻo tột đỉnh. Cảnh Minh Đế gọi lại Úc Cẩn, xu mặt đi phía trước đi, vừa đi một bên mắng, hỗn trướng đồ vật, ngươi nói đến xem Hiển phi, chính là như vậy xem. Úc Cẩn rũ mi, đầy mặt ủy khuất, nhi tử thật sự không nghĩ tới. Cảnh Minh Đế nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi đến tụt cùng đối với ngươi mẫu phi nói gì đó. Chấm đối Hiển phi vẫn là hiểu biết. Nàng không phải như vậy ái phát giận người. Ái phát giận cùng thích tức giận là hai chuyện khác nhau, Hiền Phi rõ ràng chính là cái loại này, chẳng sợ khí bị thương cũng không muốn nói ra tới người sao? Như thế nào đã bị lao thất này hỗn trướng cấp khí thành như vậy, làm cho như vậy nhiều công nhân mặt chỉ trích lao thất bất hiếu. Bất hiếu? Đây chính là rất nghiêm trọng tội lỗi, thật muốn chứng thực lao thất bất hiếu, kia lão thất liền phiền toái. Cảnh Minh Đế đương nhiên không phải một mặt thiên vị hữu cận, nhưng gần mâu tử tranh chấp vài câu liền náo lớn như vậy, thật sự không đáng giá. Cảnh Minh Đế nhìn lại gây chuyện nhi tử phiền, nghĩ đến Hiển phi cũng phiền. Đều đương tổ mẫu người, như thế nào đối thân nhi tử như vậy nhẫn tâm, nếu là thay đổi lão tứ? Như vậy tưởng tượng, Cảnh Minh Đế đối Hiển phi ẩn ẩn sinh ra bất mãn cảm xúc. Đương nhiên, loại này cảm xúc chỉ là dưới đáy lòng nảy sinh, bên ngoài thượng hắn không có nửa điểm biểu lộ ra tới. Lại thế nào chọc mẹ đẻ nổi giận đều là đương nhi tử không đúng, điểm này không thể nghi ngờ. Ta, lúc cần do dự một chút, sắc mặt thường đỏ chính là đề đề nương nương đối ta cùng với đối tứ ca thái độ. Không nghĩ tới nương nương liền. Nói tới đây, hắn tự giễu cười, nhi tử không nên đệ. Thẩm phụ hoàng yên tâm, về sau tuyệt không biết. Cảnh Minh đế vốn đang tưởng lại mắng bài câu, thấy hắn như thế, đột nhiên mắng không nổi nữa. Việc nào ra việc đó, Hiền Phi xác thật có điểm bất công. Được rồi, về sau không cần cái hay không nói, nói cái rở. Làm mẹ đẻ trước mặt mọi người chỉ trích bất hiếu, trên mặt đẹp sao? Đúng vậy, Cảnh Minh Đế đột nhiên dừng lại. Túc Cẩn khó hiểu nhìn hắn, đem cát tường rơi xuống. Chương 702 không nghe, không nghe. Cát tường. Túc Cẩn thân sắc có chút cổ quái. Nếu hắn nhớ không lầm, cát tường là ở Ngự thư phòng hoặc dưỡng tâm điện thường xuyên nhìn thấy đối hoàng đế lão tử hờ hững kia chỉ mèo trắng đi. Hình thể dần dần hướng nhị ngưu dựa sát kia chỉ. Bởi vì phát hiện này chỉ kêu cát tường mèo trắng đối tranh đế sùng pha không đệ bụng, hiểu chuyện tiểu nội thị lại làm ra hai chỉ miêu. Thử chế đầu thú cái loại này, nhưng cố tình Cảnh Minh Đế thích vẫn là này chỉ mèo trắng, thường xuyên hái đầu uy điểm miếng thịt, tiểu cá khô linh tinh thứ tốt. Các tường tuy nói đối chủ nhân hở hững, nhưng một chút không ảnh hưởng hánh diện ăn cá khô, dần dần liền béo một vòng. Cảnh Minh Đế thấy Úc cần biểu tình khác thường, không khỏi sắc mặt nghiêm, nhàn nhạt nói, "Chấm chính là ngẫu nhiên nghĩ tới, đi thôi." Nói giỡn, một con mèo mả tôi, hắn sẽ sốt ruột thượng hỏa tìm trở về. Đương nhiên sẽ a, bất quá cần thiết chờ buổi đi nhi tử. Vàng không hắn này Trương Long mặt hướng chỗ nào gác, lo lăng các tường nơi nơi chạy loạn, bị không hiểu chuyện người khi dê đi, Cảnh Minh Đế vội cấp Phan Hải đưa mắt ra hiệu. Phan Hải tuy tiếp thu tới rồi Cảnh Minh Đế ánh mắt, cũng lĩnh hội hắn ý tứ, lại biểu hiện ra hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Hắn mới không đi tìm. Liên Kiêu chỉ thèm lười gian xảo mèo trắng, nói không chừng liền lưu tại Ngọc Tuyển Cung xem Hiền Phi phát hỏa quăng ngã cái ly đâu, lúc này qua đi không phải tìm không thoải mái sao? Huống chi các tường nói chạy liền chạy. Một chút đạo lý đều không nói, bị nó cào hoàng thượng căn bản sẽ không thế hắn làm chủ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ẩn ẩn phát hiện ở hoàng thượng trong lòng địa vị bị mèo trắng vượt qua, lão thái giám mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Cảnh Minh Đế thấy nhất quán cùng hắn tâm ý tương thông lão thái giám không hề phản ứng, không khỏi tâm tắc. Phan Hải ngày thường không phải rất có ánh mắt sao, hôm nay là làm sao vậy? Không phản ứng lại đây liền thôi, kia thoáng qua căm giận là chuyện như thế nào? Đảo như là hắn đi nào đó phi tần trong cung khi ngẫu nhiên từ một ít phi tử trên mặt nhìn đến biểu tình. Cái này ý niệm hiện lên, trước đem cảnh minh đế dọa sợ. Hắn nhất định là suy nghĩ nhiều. Mắt thấy sắp đi đến dưỡng tâm điện, vội vã đi tìm các tưởng cảnh minh đế bước chân một đốn, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, lao thất, ngươi trở về đi. Đều theo tới dưỡng tâm điện còn không đi, tiểu tử này như thế nào một chút ánh mắt đều không có. Nhi tử cáo lui. Úp cần quy quy củ củ hành lễ lại hướng Phan Hải khẽ gật đầu, từ một người tiểu nội thị lãnh hương phía ngoài cung bước đi. Cảnh Minh đế thấy úc cần đi xa, vội vàng xoay người trở về đi. Phan Hải vội nhắc nhở nói, "Hoàng thượng, Hàn Chỉ Huy sứ còn đang đợi ngài." Cảnh Minh đế liếc Phan Hải liếc mắt một cái, tức giận nói, "Như thế nào, Hàn Nhiên còn không thể tự tử chớ?" Hừ, biết hắn trên đầu xanh lẻ, hắn không lộng chết lão Hàn liền không tội, còn có cái gì không biết đủ. Phan Hải làm bộ đánh chính mình một chút, nô tỳ lắm miệng, "Tiên ngài là đi." Đương nhiên là trở về tìm Cát Tường. Cảnh Minh Đế không kiên nhẫn bỏ xuống một câu lời nói, dẫn đầu xoay người. Hắn xác định, Phan Hải hôm nay nhất định không mang đầu óc, phản ứng xa không bằng ngày thường cơ linh. Hắn trở về không phải tìm Cát Tường, chẳng lẽ xem Hiển Phi không thành? Khụ khụ, hắn không phải đối Hiển Phi tuyệt tình, nhưng hôm nay đã đi nhìn hai lần, vẫn an thái hậu cũng chưa như vậy thường xuyên. Tiến đến thành Tề Vương nội thị mới đi đến cửa cung ngoại liền gặp tiến cung cấp Hiển Phi Thẩm An Tề Vương vừa thấy là Ngọc Tiền cung nội thị, Tề Vương theo bản năng nhíu mày, đây là đi chỗ nào? Nội thị vội nói, vương gia tới vừa lúc, nương nương đang muốn thỉnh ngài tiến cung đâu. Nương nương làm sao vậy? Nương nương mới vừa cùng Yến Vương sinh một đốn khí, liền hoàng thượng đều đi qua. Tề Vương sắc mặt khẽ biến, có loại sự tình này. Cùng một cái tiểu nội thị tự nhiên không cần thiết nhiều lời, Tề Vương nhanh hơn bước chân chạy tới Ngọc Tiền cung. Ngọc Tiền cung trung, trên mặt đất hỗn độn đã bị thu thập sạch sẽ. Nhưng hiền phi tâm tình vẫn như cũ không xong đến được điểm. Nàng đối Lao Thất không có nhiều ít cảm tình, cũng rõ ràng Lao Thất đối nàng không thân cận, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Lao Thất đối nàng đầu chỉ là không thân cận, mà ngay cả chút nào làm người tử tự giác đều vô. Nàng hiện tại không chút nghi ngờ chẳng sợ nàng đã chết, cái kia nghiệt tử cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, thậm chí sẽ vỗ tay tương khánh. Càng muốn, càng là khí giận. Cũng may thực mau liền có nội thị bẩm báo nói tệ vương tới, đánh vỡ Ngọc truyền cung lúc này kết băng không khí. Hiền phi ngồi ở mỹ nhân trên giường, dương mắt nhìn Tề Vương đi vào tới, trong lòng dần dần sinh ra vài phần ấm áp, như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Tề Vương mừng rỡ tranh thủ Hiền phi niềm vui, nói, nhi tử nghĩ thất đệ hôm qua đã trở lại, hôm nay nói không chừng sẽ đến thăm mẫu phi, liền tới đây, hảo cùng mẫu phi cùng thất đệ tụ một tụ, rốt cuộc ngày thường tưởng tụ cũng không dễ dàng. Hắn nói bước nhanh tiến lên, mặt lộ vẻ lo lắng, mẫu phi khí sắc như thế nào không được tốt. Hiền phi ý bảo cung nhân lui ra, cười lạnh nói: Không bị lao thất cái kia nghiệt xúc tức chết liền không tội, có thể hảo đi nơi nào? Mẫu Phi, rốt cuộc sao lại thế này? Hiền Phi đem sự tình trải qua nói một phen, bởi vì nhớ tới vừa rồi hết thảy, không xong cảm xúc lại chiếm cứ chủ đạo, lạnh lùng nói, ngươi thật là cái đứa nhõng nhóc, còn nghĩ nhiều cùng cái kia nghiệt xúc thân cận, ta xem hắn hận không thể chúng ta mẫu tử hai người đã chết, làm cho hắn càng thêm không kiêng nể gì. Mẫu Phi, thất đệ không đến mức đi. Hiền Phi cao cao nhướng mày, lão tứ Nhân hậu là muốn xem người, đối Lao Thất ngươi đã chết tâm đi, chớ có lại ảo tưởng cái gì huynh đệ tình nghĩa. Một cái đối mẹ ruột đều như thế tuyệt tình người, đối huynh đệ còn có thể có hảo. Tề Vương thở dài, thấp giọng nói, nhi tử thật không nghĩ tới Lao Thất là cái dạng này người, vốn tưởng rằng huynh đệ lẫn nhau nâng đỡ, còn có thể. Hiền Phi xoa xoa tay, giận dò nói, trước mắt đúng là thời điểm mấu chốt, Thục Vương là người lớn nhất đối thủ, sợ la sợ Lao Thất sả ngươi chần sau, ngươi về sau thả phải để phòng. Tề Vương chỉnh trọng gật đầu, nhi tử minh bạch. Hiền phi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái kiêu nghiệt tử sát thật tức giận đến nàng quá sức, ỷ vào hoàng thượng giữ gìn cho rằng nàng không thể lợi hà. Vậy chờ xem hảo, chờ lão tứ thành công, đều có thu thập hắn thời điểm. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng bẩm báo, Lệnh Hiền phi cùng Tề Vương đồng thời lắc bắp kinh hãi, không khỏi hai mặt nhìn nhau.